Chu Di trong lòng cả kinh, vội vàng chạy đi vào, vừa thấy, chỉ thấy một cái phi đầu tán phát đạo sĩ đang từ trong đất đem đầu rút ra. Mà toàn bộ đập lớn, đã trở nên gồ ghề lồi lõm. Chu Di đại kinh thất sắc, chạy nhanh đi ra phía trước, đạo trưởng, đây là làm sao vậy? Nay đạo sĩ kêu phùng một thủy, cũng là Chu Di trăm cây ngàn đắng thỉnh trở về. Phùng một thủy phi, phi phi hai hạ phun ra trong miệng bùn, thấy là Chu Di mới nói nói, viện trưởng. Ngươi không phải làm ta nghiên cứu như thế nào đem làm thành bom sao? Chu Di gật đầu. Đúng vậy, có thành quả sao? Có thành quả, có thành quả. Ngươi nhìn xem việc này, chính là vừa mới bị ta tạc phùng một thủy lập tức kích động gật đầu. Liên Thanh nói. Chu Di nhìn nhìn bốn phía, trung gian một cái cực đại hố động, xem ra này uy lực thực sự không nhỏ. Đạo trưởng, vất vả, ngươi lại nghiên cứu nghiên cứu còn có thể hay không đem uy lực tăng lớn? Chỉ cần ngươi hoàn thành. Ngươi muốn cái gì ta bảo quản đáp ứng, chính là đạo trưởng A, ta có thể hay không cùng ngươi thương lượng chuyện này A, ngươi xem ở trong thư viện, vẫn là không cần tiến hành thực nghiệm, ta không phải cho ngươi chuyên môn an bài địa phương sao. Này không phải nhất thời không nhịn số sao. Về sau nhất định chú ý. Phung một thủy ủ cục chuyển con mắt, lập tức đáp. Chu Di bất đắc dĩ, tính, gia hỏa này rất nhiều lần đều nói như vậy, ngoài miệng đáp ứng so với ai khác đều mau. Nhưng lần sau như cũ làm theo ý mình. Bất quá ai kêu nhân ra là kỹ thuật hình nhân tài đâu. Chỉ phải dặn dò nói, nhất định phải chú ý an toàn, bị thương người không thể được, rốt cuộc viện nghiên cứu còn có nhiều người như vậy đâu. Chu Di lại nhìn một vòng nhi, phát hiện im mắng, phải biết rằng Di vạn hắn tới thời điểm, cũng không phải là cái dạng này. Chu Di nghi hoặc hỏi, những người khác đâu, mọi người đều đi đâu vậy? Nga, Lý Viên tu lại ở Thí Phi đâu? Mọi người đều đi xem náo nhiệt. Phùng một thủy lay khai tán đầu tóc, lộ ra mặt tới. Như thế nào đại gia đột nhiên đối lý viên tu thí phi cảm thấy hứng thú. Trước kia không phải đều chỉ lo làm chính mình sự sao, có thể bị Chu Di mời tiến viện nghiên cứu người, không sai biệt lắm mỗi người đều là hướng hữu một bước là thiên tài, hướng tả một bước là kẻ điên trình độ. Mỗi người ở người khác trong mắt đều là bệnh tâm thần, bọn họ khi nào quan tâm chung quanh sự tình. Lúc này không giống nhau. Lý Viên Tu làm được đồ vật so trước kia khả sinh đẹp nhiều. Viện trưởng, bọn họ liền ở sau núi chỗ đó. Ngươi muốn đi xem sao? Đi đi đi, ta cũng đi, chúng ta cùng đi, cùng đi. Chu Di liền như vậy bị phùng một thủy lôi kéo, mai cho đến sau núi. Sau núi đất trống chỗ, tất cả mọi người ở ngựa đầu nhìn bầu trời. Chu Di cũng đi theo ngẩng đầu, tức khắc đôi mắt co rụt lại, chỉ thấy vừa rời mà hơn 10 mét tà hữu. Một cái đầu gỗ đua thành thẳng ống dương giống nhau đại hộp mặt trên không biết thứ gì đang ở hô hô chuyển, phát ra ô ô thanh âm. nay hộp gỗ vững vàng ở không trung hành thẳng tắp. Chu Di liền như vậy vẫn luôn nhìn, nhìn. Hắn hiện tại vô cùng may mắn chính mình có thể sinh ở chỗ này, bằng không. Như vậy vĩ đại, vượt thời đại phát mình chỉ sợ cũng muốn yên tĩnh, không tiếng động, lặng lẽ bao phủ ở lịch sử trường lưu chúng Có lẽ liền như một cái khác thời không giống nhau. Phương Đông hoàn toàn trở thành bị hiện đại văn minh vứt bỏ địa phương, vẫn luôn chờ đến phương Tây kiên thuyền lợi pháo tới đem chi đánh tỉnh, nhưng này liền ý nghĩa, lưu vô số nước mắt, sái vô số huyết. Đương kia hộp gỗ bị lý viên tu vững vàng rơi trên mặt đất sau, Chu Di ám tử bình phục tâm tình, lặng lẽ đi ra thương nghiệp thư viện. Xem ra kế hoạch của hắn lại có thể trước tiên một ít, chớ có xem thường thiên hạ anh hùng A. Bởi vì chuyện vừa rồi, Chu Di tâm tình không tồi. Từ thương nghiệp thư viện vào thành thời điểm, còn hướng về phía thủ vệ quân tốt cười cười. kia quân tốt vẻ mặt mẫu bức, giống bọn họ như vậy thủ vệ người, nhất quan trọng chính là phải có một đôi lợi mắt, biết ai có thể trọc, ai không thể trọc, chu di tự vào chiều tới nay, từng bước thanh vân, hiện tại đã thành toàn kinh thành nhân vật phong vân, là đại chúng trong ánh mắt, nhất triệu hoàng đế sùng ái người. Đương nhiên này đó người ngoài khả năng biết đến cũng không nhiều như vậy, nhưng ở tiền nhiệm trước, thủ trưởng đều sẽ đặc biệt công đạo, người nào không thể chơi vào, Chu Di vừa lúc trên bảng có tên. Chu Di cũng không biết chính mình một cái tươi cười khiến cho kia tiểu binh não bổ nhiều như vậy, hắn không nhanh không chậm ở kinh thành trên đường phố xuyên qua. Đi được tới Nam phố thời điểm, bỗng nhiên toát ra một cái nghiêm túc nam tử đối hắn cung kính nói, "Chu đại nhân, nhà ta chủ thượng cho mời." Chu Di nghi hoặc, "Ngươi chủ thượng là ai?" Người này ngẩng đầu nhìn nhìn, Chu Di liền đi theo ngẩng đầu. Chỉ thấy nhị hoàng tử chính ăn mặc một thân y hề phục thường, ngọc quan vấn tóc, phe phẩy cây quạt đứng ở thái bạch cư lầu hai ủy cửa sổ nhìn hắn. Thấy chu di hướng hắn trông lại, nhị hoàng tử vội vàng chắp tay. chu di vội đáp lễ, thầm than, nhân gia đều làm được này phân thượng, hắn nếu là lại không đi, liền thật sự có chút không thể nào nói nổi, thôi, chỉ phải lại căng ra đầu có lệ một hồi. chu đại nhân, thật là xảo, ta đẩy ra cửa sổ thông khí thời điểm. Vừa lúc liền thấy Chu Đại Nhân hành đến dưới lầu, lúc này mới sai người gọi lại Chu Đại Nhân. Chu Đại Nhân, ngươi sẽ không trách ta đường đột đi. Nhị hoàng tử cười khenh khách đối Chu Di nói. Trước 151 gặp lại. Chu Di vội vàng đáp lễ, điện hạ nói nơi nào lời nói, điện hạ tương mời, vi thần sợ hài không xiết. Ai, hiện tại cũng không phải ở trên triều đình, Chu Đại Nhân không cần như thế giữ lễ tiết, mời ngồi. Nhị hoàng tử rối ra tay. Thái độ ấm áp không thôi. Chu Di là không biết này, nhị hoàng tử rốt cuộc muốn làm cái gì, dù sao quyết định chủ ý chỉ là có lệ, nhị hoàng tử giống như cũng không có gì đặc biệt mục đích, thật đúng là cùng Chu Di nói đến một ít dâu rìa sự tình tới, giống như lão bằng hưu ôn chuyện. Chu Di cũng mừng rỡ cùng hắn pha trò. Thẳng đến nói chuyện trong chốc lát sau, nhị hoàng tử mới nói đến, Chu Đại Nhân, nghe nói ngươi liền phải về quê tế tổ. Này một tịch coi như ta vì Chu Đại Nhân đưa tiễn nhị hoàng tử vẻ mặt trần khẩn nhìn Chu Di. Chu Di vội bưng lên chén rượu, đa tạ điện hạ, hạ quan việc vặt, làm phiền điện hạ nhớ thương, thật sự ái ngại. Nhị hoàng tử cười uống xong rượu, Chu Đại Nhân, ngươi vẫn là đối lòng ta tồn để phong a, bất quá ta cũng lý giải, giống chúng ta hoàng gia người, vốn là giao không đến cái gì bằng hữu, phụ tử, huynh đệ chi gian tổng cách một tầng. Chu đại nhân không muốn cùng chúng ta từng có nhiều liên lụy, ta thực minh bạch. Bất quá Chu đại nhân yên tâm, ta xác thật chỉ là ngưỡng mộ Chu đại nhân làm người cùng năng lực nói tới đây. Nhị hoàng tử đứng lên đi đến bên cửa sổ khe khẽ thở dài. Chu đại nhân, ngươi xem ta đại cang sơn hà cẩm tú, đại cang mới vừa kiến triều khi quốc lực là cỡ nào cường thịnh, nhưng hiện tại lại nước sông ngày một rút xuống. Ta xem ở trong mắt tiểu gì đau lòng, muốn làm ra chút thay đổi. Lại không có cái kia quyền lực. Chu đại nhân, có lẽ ngươi sẽ cho rằng ta cùng với thái tử tranh đoạt là vì kế thừa ngôi vị hoàng đế, không tồi, ta xác thật là vì ngôi vị hoàng đế, bởi vì chỉ có ngồi trên cái kia vị trí, đại cang mới có thể nhậm ta múa bút vẩy mực. Cũng mới có thể làm chu đại nhân như vậy có tài năng có ý tưởng thần tử tận tình thi triển có khả năng buổi nói chuyện nói xong, nhị hoàng tử xoay người thời điểm, đôi mắt còn ở hơi hơi rung động. Nhị hoàng tử bình tĩnh nhìn Chu Di. Chu Di giống như bị nhị hoàng tử cảm nhiễm, hắn cũng đứng lên bưng chén rượu nói, điện hạ hùng tâm, vi thần cảm giác sâu sắc bội phủ. Khác lại là cái gì cũng không chịu nhiều lời. Nhị hoàng tử thấy Chu Di chỉ là nói như vậy, trong lòng lướt qua thất vọng, đây là hắn thật vất vả mới nghĩ ra được biện pháp, đối với mượn sức nhân tài, người nào liền phải hạ cái gì dược. Đối với đồ háo sắc, tự nhiên là sắc đẹp nhất dùng được, thích tiền. Bò lớn bò lớn đưa tiền đó là, thích quyền lực, liền hứa lấy quan lớn. Mà đối với Chu Di loại này có năng lực, có ý tưởng cải cách phái, bọn họ sợ nhất chính là chính mình chính trị lý niệm bị ngăn trở, cho nên nhị hoàng tử nay mới có thể đối Chu Di nói này một phen lời nói, cũng chính là nói cho Chu Di, chỉ cần ta được đến ngôi vị hoàng đế, ngươi muốn làm gì liền cứ việc đi làm, hắn nhất định to lớn duy trì. Bất quả xem hiện tại, Chu Di tuy rằng có chút hơi cảm khái, Lại rốt cuộc không lại làm dư thừa tỏ vẻ, nhị hoàng tử đáy lòng có chút tức giận, chu di gia hỏa này, là hắn gặp được quá khó nhất lấy lòng người, vì mượn sức chu di, hắn đã làm vô số sự tình, nhưng chu di chính là thờ ơ, không thức thời vụ gia hỏa. Nhị hoàng tử đáy lòng vô số loại ý tưởng lực quá, trên mặt vẫn là cười đến nhất phái gió mát trăng thanh, cười tiếp chu di kính rượu, sau đó nói, này đó không nói, chu đại nhân lần này tháo gấm về làng. Chúc Chu Đại Nhân một đường thuận lợi. Tạ Điện Hạ. Cùng nhị hoàng tử cáo biệt sau. Chu Di vừa đi vừa cười lắc đầu. Đương hắn là cái gì nộn đầu thanh đâu. Ngươi không khẩu ném xuống nói mấy câu. Lão tử liền phải ba ba vì ngươi rơi đầu chảy máu. Không tồi. Hắn xác thật là hy vọng hạ nhậm hoàng đế có thể tiếp tục duy trì hắn cải cách. Nhưng hiện tại thế cục không rõ. Hắn lại như thế nào sẽ ngây ngốc chính mình nhảy vào vũng nước đục này. Lại nói xem nhị hoàng tử hành sự. Cũng không phải cái gì quang minh lỗi lạc người, về sau tám phần sẽ làm ra tá ma giết lừa sự tình tới. Chu Di cấp nhị hoàng tử kính rượu thời điểm, thật sự rất muốn hỏi hắn một câu, ngươi xem lão tử như vậy giống ngốc tử sao? Đương nhiên này chỉ là ngẫm lại, rốt cuộc liền tính đem hoàng đế mấy cái nhi tử đều tính thượng, ấn bình quân sát xuất tới phân phối, nhị hoàng tử cũng có hoàn toàn chi nhất cơ hội được đến ngôi vị hoàng đế đâu. Chu Di đem cùng nhị hoàng tử sự ném tại sau đầu. Đi phía trước lại nhất nhất đến Đại Càng Thời Báo, xuống Ếp tỷ tô hển căn cứ đi nhìn nhìn, thấy hết thẻ vô dị, lúc này mới hơi chút yên lòng. Tháng 5-15, Chu Di mang theo cả nhà ly kinh, sáu nha tới đưa tiễn, nàng bụng cũng lớn lên, bị ôn tân thật cẩn thận che chở. Lục lang, trên đường tiểu tâm chút, đệ muội thân mình trọng, ngươi phải cẩn thận che chở nàng. Sáu nha cùng những người khác nhất nhất đến quá đường sau, đi đến Chu Di trước mặt nói. Chu Di còn chưa đáp lời, Lý ứng như liền cười nói, tứ tỷ, ngươi yên tâm đi, tướng công đối ta cực hảo, sợ ta chỗ nào bị va chạm, nếu là khả năng, nàng hận không thể ta không xuống đất đâu. Lời này chọc đến sáu nha cười ra tiếng, nhưng tươi cười gian lại mang theo một ít u sầu. Chu Di không chú ý, Lý ứng như lại thấy, nàng lôi kéo sáu nha tới rồi một bên, hai người không biết nói chút cái gì, mại cho đến phải đi thời điểm, vẫn là Chu Di luôn mãi thúc giục. Lý ứng như mới lên xe ngựa, ngươi cùng tứ tỷ nói chút cái gì đâu? Chu Di cấp Lý ứng như méo tay, biên nhẹ giọng hỏi nàng. Lý ứng như thở dài, tứ tỷ phu muốn nạp tiếp. Chu Di ánh mắt một ngừng, trên tay động tác cũng ngừng lại, sao lại thế này? Ôn Tân kia tiểu tử phía trước chính là nói qua sẽ không nạp tiếp, còn có thể sao lại thế này? Ôn Phu Nhân nói tứ tỷ hoài thân mình, không thể hầu hạ tứ tỷ phu, liền phải thêm người bái. Lại còn có nói bọn họ ôn ra hai đời đơn chuyển, ôn tân cần thiết muốn nhiều sinh chút hài tử, làm ôn gia khai chi tán diệp. Lý ứng như chống cảm, nhìn về phía Chu Di, tướng công, ngươi nói nương sẽ không cũng làm ngươi nạp thiếp đi. Chu Di trở tay nắm lấy lý ứng như, tưởng cái gì đâu. Ở nông thôn, đại gia có thể lấp đầy bụng liền không tồi, nơi nào còn có nạp thiếp tâm tư, ngươi yên tâm, nương không cái kia ý thức, lại nói, liền tính nương muốn ta nạp chẳng lẽ ta liền phải nạp, thích ai, cùng ai ngủ, đều là ta chính mình tự do. Lý ứng như gật đầu, đối với Chu Di nói nàng vẫn là tin, gả lại đây lâu như vậy, biết Chu Di cũng không phải cái loại này mù quáng theo cha mẹ người, hơn nữa Chu Gia cùng những người khác gia lại bất đồng, khác đại gia quý tộc, nhi tử là dính bậc cha chú Quang, dựa vào lao tử nương mới có thể quá cầm ý ngọc thực sinh hoạt, nhưng Chu Gia lại toàn bằng Chu Di ở căng hắn mới là chu gia chân chính đương gia nhân lý ứng như thấy rõ nhân tâm biết rất nhiều thời điểm mặc dù là thuần túy nhất thân tình kỳ thật ở trong bất chi bất giác đều sẽ mang lên hiệu quả và lợi ích tính trong nhà ai nhất tiền đồ ai lời nói quyền liên đại buông đôi chính mình sinh hoạt lo lắng lý ứng như thở dài tứ tỷ còn hoài thân mình đâu hiện tại đến nhiều khổ sở a chu di nghe xong im lặng hắn có thể làm sao bây giờ Này thế đạo nam tử nạp thiếp vốn là thiên kinh địa nghĩa, liền tính là sáu nha chính mình cũng vô pháp đi ngăn cản, huống chi bọn họ này đó nhà mẹ đẻ người. Kia Ôn Tân cũng liền đồng ý. Chu Di thanh âm có chút hơi hơi phím lãnh. Lý ứng như lắc đầu, tứ tỷ phu còn không có đồng ý, nhưng tứ tỷ nói, tứ tỷ phu vốn là cực hiếu thuận, đến cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ không lay chuyển được Ôn phu nhân. Tứ tỷ còn đối ta nói, việc này là ngươi đừng đứng đắn, biết ngươi đau lòng nàng. Nhưng kinh thành gia đình giàu có, có mấy cái nam nhi không nạp thiếp, nàng không hy vọng ngươi bởi vì che chở nàng mà trên lưng đều danh. Chu Di hơi hơi như như mày, lúc trước hắn coi trọng chính là ôn mọi nhà phong trong sạch, đến nỗi ôn khúc nhị phẩm trưởng viện, Chu Di thật đúng là không thế nào coi trọng, ôn tân lúc ấy cũng nói, ôn gia không, có nạp thiếp gia phong. Xem ra hắn vẫn là xem nhẹ rất nhiều, lấy một người nam nhân ánh mắt đi hành định, lại đã quên hậu trạch đồng dạng quan trọng. Tướng công, đừng nhíu mày, ta xem tứ tỷ giống như đã làm tốt chuẩn bị, nạp thiếp chuyện này chúng ta quản không được, nhưng nếu nạp tiếp, lại không cho tứ tỷ ứng có vợ cả đãi ngộ, khi đó chúng ta đã có thể có chuyện nói. Mẹ ta nói quá, nữ nhân gả cho một người nam nhân, chính là gả cho một cái gia tộc, nếu cùng trưởng phu cảm tình không hề đáng tin cậy, vậy chỉ có chặt chẽ bắt lấy hậu trách quyền lợi. Lý ứng như nói lời này thời điểm, mang theo cực nhỏ thân tờ, Nàng là nữ tử, hơn nữa lại cùng Chu Di cầm sắc hòa minh. Nếu tứ tỷ cùng tứ tỷ phu cũng là như thế, nàng có thể hiện tượng đến bây giờ tứ tỷ sẽ có bao nhiêu thống khổ, liên tính nữ tử lại có thể làm lại như thế nào đâu? Trung quy vẫn là trốn bất quá một tầng một tầng vong trụ thế tục quy củ. Nàng là vận khí tốt, gả cho Chu Di. Nếu là gả cho một người khác, trợ phu nạp thiếp chẳng lẽ nàng là có thể ngăn cản sao? Mặc dù nháo long trời lở đất. Chứ bỏ làm chính mình mình đầy thương tích chỉ sợ cũng khởi không đến chút nào tác dụng là ta sai ta lúc ấy nên đem tứ tỷ gả cho một cái nhà nghèo giàu có nhà Chu Di cười khổ nói tướng công này nơi nào lại là ngươi sai liền tính gả cho nhân gia như vậy đồng dạng cũng có phiền não Chu Di trong lòng nghĩ sáu nha sự dọc theo đường đi đều có chút không thoải mái thẳng đến thuyền ngừng ở Nam huyện phủ bến tàu nghĩ đến muốn gặp đến Hàn tương như sau Chu Di tâm tình mới một lần nữa bắt đầu trong sáng. Thuyền vừa mới cập bờ, Chu Di vừa đi ra khoang thuyền, liền thấy hàn quản gia mang theo hạ nhân ở trên bến tàu nhìn xung quanh. Chu Di vội phất tay, hàn quản gia. Thiếu gia, người đã đến rồi. Hàn quản gia thấy Chu Di, kích động không thôi. Thiếu gia, từ ngày hôm trước khởi láo ra khiến cho ta mỗi ngày ngốc tại bến tàu, sợ bỏ lỡ các ngươi cập bờ thời gian. Hiện tại ngài đã tới, láo gia nhất định sẽ cao hứng đến không được. Hàn quản gia, lão sư thân thể thế nào, còn khỏe mạnh sao? Chu Di cũng thực kích động, chờ người nhà đều rời thuyền sau, trên đường liền nắm hàn quản gia hỏi hàn tương như sự tình. Hàn quản gia vui tươi hớn hở nói, hảo, đều hảo, lão gia thân mình rất ngạnh lãng, chính là thường xuyên tưởng thiếu gia người nghĩ đến khẩn. Chu Di nghe xong cười to, hàn quản gia, chuyện này ngươi cũng đừng làm cho lão sư đã biết, bằng không hắn lại muốn dầm chân nói Chu Di bắt trước hàng tương như bộ dáng, sụp mặt chắp tay sau lưng, nói bậy, lão phu nơi nào hiếm lạ cái kia tiểu tử thúi, hắn ly đến ta rất xa, lão phu còn có thể sống lâu chút năm đầu đâu. Chu Di bộ dáng không chỉ có đem Hàn Quản gia đậu đến cười ha ha, ngay cả cùng đi theo hắn tới đón người hạ nhân cũng cười rộ lên, đã sớm nghe nói lão già có cái phi thưởng tiền đồ học sinh, ở triều đình mắc mưu đại quan, không nghĩ tới thế nhưng như thế thú vị. Lý ứng như cười đi ở mặt sau, nàng phát hiện Chu Di từ khi ly kinh thành, giống như tránh thoát một loại vô hình trói buộc, đặc biệt là tới gần Nam huyện về sau. Đoan người tới rồi Hàn phủ, còn chưa vào cửa, Hàn quản gia đã kêu nói, "Lão gia, thiếu gia tới, Chu thiếu gia tới." Lão nô tiếp theo Chu thiếu gia. Lúc này Hàn Tương Như từ trong phủ thông thả ung dung đi ra, thấy Chu Di trong mắt rõ ràng kinh hỉ không thôi, cố tình còn muốn xấu mặt, đã biết ta ở thư phòng liền nghe thấy ngươi thanh âm, tới liền tới rồi đi. còn chưa chờ hắn nói xong, Chu Di liền cấp Hàn tương như tới cái hùng hổm. Lão sư, ta có thể tưởng tượng ngươi, ngươi tưởng ta sao? Ngươi, ngươi mau buông tay, còn thể thống gì? còn không mau đem lão phu buông ra. lời nói là nói như vậy, chẳng qua Hàn tương như hướng về phía trước tiểu khẹt miệng lại như thế nào cũng áp không được. Lão sư, ta đã trở về. Chu Di buông ra Hàn tương như thẳng tắp quỳ gối hắn trước mặt. Đứng lên đi, tại đây cổng lớn, ngươi ngại còn chưa đủ náo nhiệt có phải hay không? Hàn tương như vội vàng duỗi tay nâng dậy Chu Di, biệt lũ nói. Chu Di đứng lên, cười hì hì nói: Ta liền biết lão sư liên tiếp ta chịu khổ, liền quỳ xuống đều đau lòng. Ngươi đây là nói cái gì? Lão phu là chê ngươi mất mặt. Hàn tương như lỗ tai có chút hồng, vung tay háo vào trong phủ. Chu Di không chút nào để ý nhún nhún vai. Chu gia người một nhà cùng Hàn Tương như gặp qua lệ sau, bởi vì ngồi lâu như vậy thuyền, Vương Diễm cùng Chu Lão nhị đều mỏi mệt không thôi, liền đi trước nghỉ ngơi. Lý ứng như cùng Chu Di bồi Hàn Tương như nói chuyện, Hàn Tương như đối đại Lý ứng như cùng Chu Di hoàn toàn không phải một cái thái độ, đặc biệt là biết được Lý ứng như mang thai sau, đối nàng càng là hòa ái. Chu Di nằm liệt ngồi ở ghế trên, uống một ngụm trà, chép chép miệng, Lão sư, ta mới là ngài học sinh, ngươi vì cái gì đối ứng như liền cười tủm tỉm? Đối ta liền như vậy không thích. Lý Ứng Như ở một bên che miệng cười. Hàn Tương Như trừng liếc mắt một cái Chu Di, ngươi có thể cùng ứng như so, ngươi nhìn xem chính ngươi, đều là đương triều đỉnh mệnh quan người, còn ngồi không ngồi tướng, chạm không chạm tướng, lão phu là như vậy dạy ngươi sao? Ân. Chu Di lại quán càng thêm khai, nguyên nhân chính là vì ngươi là ta lão sư. Ta mới như vậy tùy tiện đâu, hai ta ai với ai đâu. Hàn tương như cái kia khi à, hắn bốn tưởng rằng Chu Di đều là làm quan người, lại còn có ở trên triều đỉnh hôn hô mưa gọi gió, ít nhất sẽ ổn trọng một chút. Ai ngờ đến bây giờ vừa thấy, lại phát hiện càng bĩ, cũng bất chấp là mới gặp mặt, đứng lên cầm cây quạt hướng về phía Chu Di đầu chính là một đốn tiếp đón. Ai cùng ngươi hai ta đầu, ơn, ai cùng ngươi hai ta đầu. Hôn trướng đồ vật, ngươi này há mồm thiếu. Lão phun lên cho người phùng lên. Chu Di lại hôn không thèm để ý sờ sờ đầu. Đánh đi, đánh đi. Nói vậy ta Ly ngải lão một năm. Ngài sớm liền muốn tìm cá nhân phát tiết phát tiết. Người khác nơi nào có thể làm ngươi đánh đâu. Cũng cũng chỉ có ta. Ngây ngốc chạy tới bị đánh. Ngươi hẳn tương như chỉ vào Chu Di. Nhẫn nhịn, Rốt cuộc không nhịn xuống phá công. Lộ ra ý cười. Lý ứng như thật là xem đến tầm mắt mở ra tuy rằng nàng nhất quán biết Chu Di ở quen thuộc người trước mặt cùng bên ngoài là hai gương mặt nhưng giống như vậy một bộ lợn chết không sợ nước sôi nhị nghịch ngợm bộ dáng nàng vẫn là lần đầu tiên thấy đâu Lý ứng như hiện tại biết hàn tương như ở Chu Di trong lòng rốt cuộc là cái cái gì địa vị cũng không quấy giày hai thầy trò ôn chuyện thức thời đứng lên nói tướng công lão sư ta trước đi xuống nghỉ ngơi ngồi lâu như vậy thuyền thân mình quả nhiên có chút mệt mỏi nga khảo ứng như Ngươi về trước phòng, ta cùng lão sư nói xong sau liền tới tìm ngươi." Chu Di vội nói. Hàn Tương Như chờ lý ứng như sau khi rời đi, mới cười đối Chu Di nói, "Ngươi này tức phụ nhi tìm không tội." Chu Di đắc ý nói, "Đó là, cũng không nhìn xem là ai ánh mắt." Hàn Tương Như bất đắc dĩ vây vây tay, "Ngươi đừng lại thảo lao phu đánh, luôn một bộ thiên đệ nhất ngươi đệ nhị bộ dáng, nếu như bị người ngoài thấy ngươi bộ dáng này, ta xem ngươi còn có cái gì thể diện?" Chu Di cười cong đôi mắt, "Lão sư, ngươi là người ngoài sao? Không phải đâu, nếu là truyền ra đi, chính là lão sư ngươi nói." Hàn Tương như liêu liêu mí mắt, "Như thế nào? Liền tính ta truyền ra đi, ngươi còn tính toán tìm ta tính sổ không thành." "Được rồi, đừng nói này đó có không, nói nói ngươi ở trên triều đình làm những cái đó sự đi, ta xem ngươi đông một búa tây một chai gỗ, đem toàn bộ triều đình thủy đều quấy đủ, ngươi cấp lão phu nói nói." Mục đích của ngươi là cái gì đâu? Phải biết rằng, cây cao đón gió, ngươi hiện tại ở trên triều đỉnh như vậy làm nổi bật, thôi có vô ý liền phải có hại a. Hàn tương như lo lắng nói, tuy rằng cùng Chu Di lúc nào cũng thư từ qua lại, nhưng vì an toàn, bọn họ ở tin thượng đều sẽ không nói quá sâu. Xuyên thấu qua đại cảng thời báo hiểu biết cũng chỉ là mặt ngoài, mắt thấy Chu Di lại ở trên triều đỉnh làm hấp tốc, Hàn tương như một lòng trước sau treo liền không xuống dưới quá. Chu Di lúc này mới chính xác mặt, thành thật ngồi xong. Sau đó đối Hàn tương như đem chính mình ở triều đình thượng làm sự cùng với sau này tính toán đều nói. Hàn tương như nghe xong, trầm mặc một hồi lâu mới nói, vạn nhất lý tưởng của ngươi không thể thực hiện đâu. Chu Di lúc này vân đạm phong khinh cười cười, lão sư, không thử xem, như thế nào biết có thể hay không thực hiện đâu. Huống chi hiện tại hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển không phải sao? Hàn tương như nghe xong. Trong mắt đã có vui mừng lại có vô hạn cảm khái, cuối cùng than một câu, lão phu không bằng ngươi. Này nhưng đem chu di kinh chứ, thụ sùng nhược kinh chớp chớp mắt, lão sư, ngài gì ra lời này nột. lão nhân này nhưng nhất quán là mạnh miệng muốn chết, dễ dàng sẽ không nói một câu mềm lời nói, nói ngắn lại, chính là một cái biệt nữ không thể lại biệt nữ lao đầu nhi. Hàn tương như thấy chu di kia không dám tin tưởng bộ dáng, hư một tiếng. Ta cũng chỉ là nói kia thẳng tiến không lùi ngu thuần dũng khí không bằng ngươi thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu còn có địa phương khác không bằng ngươi? Chu Di trong lòng nhíu môi, không phục kêu la nói: "Lão sư, ngươi nói như vậy ta đã có thể không phục, khác không nói, liền nói này tuổi, ngài liền so với ta lão nhiều đi." Lan. Hàn Tương như một tiếng manh uống, biết hắn lao còn tới chọc hắn ống phổi không phải tỉ mắng là làm gì. "Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta nói giỡn đâu." Lão sư ngài Ngọc Thụ Lâm Phong, Phong lưu phong khoáng, hiện tại đứng ở trên đường cái bảo quản những cái đó đại cô nương tiểu tứ phụ nhi đều phải sôi nổi thét chói tai không chờ Chu di nói xong, Hàn Tương Như tóm được hắn chính là một đốn mèo tấu. Đánh xong sau, mới cảm thấy thần thanh khí sảng. Một chương miệng cái gì đều không làm, liền biết hổ liệt liệt. Ngươi nói lần này về quê tế tổ còn có sai sự, lại là sao lại thế này? Hàn Tương Như xoay chuyển thủ đoạn, đáng chết tiểu tử lao hắn lại bị liên lụy. Chu Di sờ sờ trên đầu phát ra, lão sư, ta tốt xấu cũng là có tức phụ như người, ngài nhưng cho ta điểm nhi mặt mũi đi, chờ lát nữa trở về phòng làm ứng như thấy ta bộ ráng này, ta còn như thế nào gặp người đâu. Hàn tương như nghiêng mắt, mỉm cười nha một tiếng, nhưng quá hiếm lạ, ngươi cũng biết muốn mặt, ta xem ngươi nhị nịch ngậm bộ ráng, còn tưởng rằng ngươi không biết thể diện là vật gì đâu. Nhìn ngài nói, thụ muốn ra người muốn mặt, Lão tổ tông đều biết đến quý củ, hay là ta là ngốc tử không thành. Chu Di chính mình đánh giá đem phát ra chất hảo, biểu môi nói. Hàn tương như nhìn hắn kia vai bùi tóc, trong mắt ý cười càng sâu, cũng lười đến nhắc nhở Chu Di. Còn không phải những cái đó địa phương quan, hiện tại triều đình thu nhập từ thuế lên đây, quốc khố có bạc, đã hạ lệnh thủ tiêu những cái đó không hợp lý thu phí. Nhưng địa phương quan sao, ngài biết đến, hận không thể quát mà ba thước, trước kia vớt thói quen. Hiện tại lại nơi nào bỏ được đem cục thịt mỡ này nổ ra, ta đã báo cáo thánh thượng, vì thế hoàng thượng khiến cho ta tế tổ trên đường chảo một ít điển hình, gian đe cảnh cáo. Chu Di không lắm để ý nói. Hàn tương như nhăn lại mi, mười quan chín tham, này cũng không phải là một kiện dễ làm sai sự, ngươi bản thân phải cẩn thận chút. Chu Di uống một ngụm trà, phất phất tay, lão sư, không cần lo lắng, ta đã có biện pháp. Trước kia hoàng thượng phân cho ta sai sự có nào một cọc là dễ làm ta không phải cũng chịu đựng tới sao. Nói đem chén trà mô phỏng, cười lạnh một tiếng, bọn họ tham về tham, nhưng rõ ràng biết ta ở hưng thương nghiệp, lại còn dám như vậy đỉnh đạc như vậy làm, vậy trách không được ta hạ giao cầu. Chu Di nói lời này thời điểm, toàn thân đều toát ra một loại vô pháp ngôn ngữ khí thế, chính hắn không cảm thấy, nhưng đối hắn hiểu biết thâm hậu hàn tương như lại xem đến đôi mắt co rụt lại. Cái loại này muốn bay lượn với trên 9 tầng trời khí độ. Hàn tương như bổn còn có chút lời nói muốn dặn do Chu Di, hiện tại lại đông nhiên liền yên tâm, chỉ cười nói, nói như vậy tàn nhẫn, đến lúc đó an mệt nhưng đừng lại lén lút khóc. Lời này nói, Chu Di tức khắc mở to hai mắt, Lão sư, ngươi chừng nào thì thấy ta lén lút khóc. Hai thầy trò lại là hảo một trận treo gheo. Chu Di một nhà tổng cộng ở Hàn Phủ ngây người hai ngày, Lúc này mới một lần nữa ngồi trên thuyền hướng Quảng An huyện chạy tới. Trong lúc Nam huyện phủ phủ đài còn chuyên môn tới bái phỏng quá Chu Di. Chu Di cũng chỉ cùng hắn Hàn huyên một trận, liền đuổi rồi. Trước khi đi ngày này, Hàn Tương Như đến bến tàu đưa tiễn, hắn vô vô Chu Di bả vai, lớn, chờ ngươi thành niên thời điểm, lão phu lại cho người khởi tự. Chu Di lần này không có cậu nhà, mà là trịnh trọng quỷ gối Hàn Tương Như trước mặt, lão sư, học sinh đi rồi. Tới phía trước hắn đã chế định hảo kế hoạch, hồi trình thời điểm người nhà sẽ ngồi thuyền trở lại kinh thành, nhưng hắn chính mình lại sẽ đi mặt khác lộ tuyến, cho nên mặt sau cũng không thể tới xem Hàn Tương Như. Hàn Tương Như phất phất tay, đi thôi, vạn sự cẩn thận. Mãi cho đến thuyền đi ra thật xa, Hàn Tương Như còn đứng ở trên bến tàu không có rời đi. Đông Dạng thẳng đến nhìn không thấy ngạ, thứ hai còn cũng đứng ở đầu thuyền. Lý ứng Như đi đến Chu Di trước mặt, "Thượng công, vào đi thôi." Chu Di lại đống nhiên đem vùi đầu ở Lý ứng như trong cổ, mang theo giọng mùi ử một tiếng. Lý ứng như tay một đốn, cái gì cũng chưa nói, chỉ nhẹ nhàng vỗ Chu Di bối, mang theo trấn an. Ngày hôm sau gần giữa trưa, thuyền rốt cuộc nghe vào Quảng An huyện Bến Tàu. Bọn họ thuyền một cập bờ, Bến Tàu thượng đống nhiên liền một trận ồn ào náo động, tháo, kèn sô na, thậm chí còn có vũ long vũ sư đội, Quảng An lớn nhỏ quan viên đứng ở đằng trước, thấy Chu Di ra thường. Lập tức không người, hạ quan tham kiến Chu Đại Nhân. Cung nên Chu Đại Nhân về quê. Trước 152 một phong thơ, Quảng An huyện cũng không phải không có ra quá người tài ba, nhưng như Chu Di như vậy tuổi tác, liền làm được như thế chức quan, hơn nữa còn thâm chịu Hoàng đế sủng ái, ở triều đình đảm nhiệm như thế chức vị quan trọng, đừng nói Quảng An huyện, chính là toàn đại cảng cũng tìm không ra tới. Nếu Chu Di dựa theo như thế thế phát triển đi xuống, nhập các bái tể sắp tới, cho nên Quảng An huyện lớn nhỏ quan viên cập hương thân mới có thể như thế long trọng cung nên Chu Di về quê. Chu Di đi xuống khoang thuyền, nhìn về phía đằng trước Quảng An huyện huyện lệnh, đã là không phải Lý Ba Ung, mà là một bộ tân gương mặt. Nay huyện lệnh ở Chu Di đi xuống thuyền thời điểm, vội tiểu thoái bộ tiến lên, cung kính nói, hạ quan phùng này luân cung nên Chu Đại Nhân về quê. Chu Di mỉm cười gật gật đầu, phùng đại nhân hảo, làm phiền phùng đại nhân đón chào bất quá quảng an huyện là ta cố hương, ta về quê chỉ vì tế tổ. nay trận ủy vào thật lớn chút, không khỏi phụ lao hương thân nhóm mệt nhọc, vẫn là làm cho bọn họ tan đi. phùng này luôn vội vàng nói, không nhọc mệt, không nhọc mệt. chu đại nhân mãi ta quảng an kiêu ngạo, có thể nên đón chu đại nhân về quê, mọi người đều không thắng vinh hạnh. chu di nghe xong, tươi cười chưa biến, nhìn phùng này luôn không nói lời nào. phùng này luôn trong lòng trầm xuống, xem ra không có chụp đến mức nữa. Vốn tưởng rằng Chu Di như thế tuổi trẻ, khẳng định thích Trương Dương, hiện tại xem ra, nhưng thật ra đã đoán sai tâm tư của hắn. Phùng này luôn sợ Chu Di sinh khí, vội giải tán những người khác, trong lòng thấp thỏm đối Chu Di nói, Chu đại nhân, ngài lữ đồ mệt nhọc, hạ quan đã lược bị rượu nhạt, vì ngài cùng lệnh tôn đón gió tẩy trần. Vương Diễm cùng Chu Lão nhị ở phía sau xem tiêu ngạo không thôi, đây là bọn họ nhi tử à. Bọn họ nhi tử đã trưởng thành đến liền huyện lệnh đều yêu cầu ở trước mặt hắn tất cung tất kính nông nỗi. Chu Di cười một tiếng, làm phiền phùng đại nhân lo lắng, bất quá tiệc rượu hôm nay tạm thời liền miễn, người nhà của ta đều có chút mệt nhọc, đón gió tẩy trần sự quá mấy ngày rồi nói sau. Phùng này luôn nghe xong, trong lòng một trận hưng phấn, hắn vốn tưởng rằng Chu Di sẽ một ngụm cự tuyệt rác, không nghĩ tới vẫn là để lại đường sống. Này liền đại biểu cho Chu Di nguyện ý cùng hắn tiếp xúc ý tứ. Là là là, là hạ quan suy xét không Chu Toàn, mong rằng Chu Đại Nhân thứ tội. Chu Đại Nhân như thế săn sóc người nhà, thật sự khác hạ quan xấu hổ phùng này luôn đã tiếp cận 50, luật tuổi, không sai biệt lắm có thể đường Chu Di tổ phụ, nhưng hiện tại ở Chu Di trước mặt, một chương mặt già lại cười đến thiếu chút nữa thành tôn tử bộ dáng Loại này su nịnh thúc ngửa quan viên Chu Di thấy được nhiều, cũng không để ý. Chỉ hơi hơi gật gật đầu, cùng này Phùng huyện lệnh hàn huyên vài câu sau, liền mang theo người nhà hồi thôn. Phùng này luôn làm quan bản lĩnh không biết thế nào, nhưng luận xem ánh mắt xác thật là một phen hảo thủ, vội an bài cố kiệu xe ngựa, biết Chu Di không mừng trừng dương, chính mình liền không gióng trống khuya chiêng đi đưa. Chu Di ngồi ở trong kiệu, xúc lên kiệu mảnh mở ra ven đường hết thảy, từ hắn bắt đầu cầu học khi, liền ngày ngày từ con đường này đi tới đi lui với huyện thành cùng trong nhà. Hôm nay tái kiến, không cấm lần cảm thủng thức nhớ lại chuyện cũ từng màn nổi lên trong lòng, vốn tưởng rằng đã phai nhạt sự tình, nguyên lai trong bất chi bất giác đã tuyên khắc tới rồi hắn trong xương cốt. Hắn là từ dưới loan thôn đi ra, hôm nay hắn lại về tới hạ loan thôn. Trước kia cảm thấy bình thường, bất quá cảnh sắc, hiện tại vừa thấy, lại cảm thấy có khác thân thiết. Hành đến cửa thôn, còn chưa hạ tiểu, liền nghe được ồn òa thanh, sau đó chính là một trận pháo tề minh. Tới, tới. Lục lang đã trở lại. Không biết hai cao giọng hô một câu, hạ loan thôn khẩu rồi đột nhiên buộc phát ra tiếng hoan hô. Chu di chạy nhanh hạ tiệu, cách thật xa liền thấy các thôn dân vây quanh nhị thúc công tam thúc công, ở Hoan thiên Hỉ địa hoan hô. Chu di vội chạy vội đến nhị thúc công cùng tam thúc công trước mặt, nhị thúc công, tam thúc công, lục lang đã trở lại. Nhị thúc công cùng tam thúc công tức khắc kích động đỏ hốc mắt, liên tiếp nói, hảo, hảo, hảo, đã trở lại liền hảo. Nhị gia, Tam gia Chu lão nhị cùng Vương Diễm cũng tới rồi thôn dân môn trước mặt, Chu lão nhị cảm xúc càng thêm kích động, hô này một tiếng sau, đã nghẹn ngào không thể nói chuyện. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ Nhị Thúc công Tam Thúc công mặt sau truyền đến, "Lão nhị, Lục lang, các ngươi đã trở lại." Từ các ngươi đi rồi, ta liền mỗi ngày ngóng trông ngày này, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. "Nhị đệ, Nhị ca." "Nhị Thúc." Nói chuyện đúng là Chu lão gia tử. Hán Tử nhị thúc công tam thúc công sau lưng đi ra, mặt sau còn đi theo một chuỗi dài. Thượng phòng trừ bỏ Chu Mẫu, cơ hồ tất cả mọi người tới. Nhưng thú vị chính là, bọn họ cũng không dám kêu Chu gì, chỉ mắt trông mong nhìn Chu Lão nhị. Chu Lão nhị nhìn Chu Lão gia tử, trong mắt hiện lên một màn phức tạp, miệng nhiều lần hắng cùng, cuối cùng vẫn là kêu một tiếng cha. Ai? Trở về Liên Hảo, trở về Liên Hảo. Chu Lão gia tử có vẻ phi thường kích động. Nghe được Chu lão nhị hô lên thanh sau, còn xoa xoa khóe mắt. "Lục Lang, Lục Lang, làm ra ra nhìn xem, ngươi rời nhà lâu như vậy, ra ra lão tưởng ngươi." Chu lão ra tử lại nhìn Chu lão nhị sau lưng, liên thanh nói: "Thật là." Chu di nhìn Chu lão ra tử diễn trò, chỉ cảm thấy nị oai không thôi, nhưng ở trước mắt bao người, Chu di vẫn là nhàn nhạt cười kêu một tiếng ra ra, sau đó cũng từng cái kêu Chu lão đại mấy huynh đệ. Chu di này một tiếng kêu nhưng cùng chu Lão nhị bất đồng, từ chu Lão ra tử mặt khỏe mắt thần suất liền có thể nhìn ra được đến chu di này một tiếng ra ra mới là làm hắn chân chính kích động. Vương Diễm vừa xuống tiệu liền cùng đại Nha ôm ở cùng nhau khóc giống. Chu di đem lý ứng như giới thiệu cho trong tộc, lý ứng như tự nhiên hào phóng, xem đến nhị thúc công cùng tam thúc công liên tục gật đầu. Hạ loan thôn thôn dân không sai biệt lắm đều đã tới, nhưng có thể đứng ở phía trước. Cùng Chu Di nói thượng lời nói vẫn là Chu Thị trong tộc lấy nhị thúc công cùng tam thúc công cầm đầu tộc lao nhóm. Mặt khác thôn dân đều đứng ở mặt sau, đã kích động lại có chút khiếp đảm nhìn Chu Di. Mặc dù Chu Di là từ dưới loan trong thôn đi ra ngoài, nhưng hiện tại hắn đương đại quan, thành toàn bộ hạ loan thôn chỗ dựa, vô hình bên trong vẫn là cảm thấy có cái gì không giống nhau. Trước kia một câu lục lang thực dễ dàng đều xuất khẩu, nhưng hiện tại, nhìn treo ấm áp tươi cười, phong độ nhẹ nhàng Chu Di đại gia lại rốt cuộc không dám như thế tùy tiện. Lại là hảo một trận hàn huyên sau, nhị thúc công hỉ khí dương dương nói mọi người đều đừng đứng ở này cửa thôn, lục lang bọn họ dọc theo đường đi khẳng định mệnh, đi đi đi, vào thôn tiệc rượu đã bị hảo, ăn cơm cũng làm cho lục lang bọn họ nghỉ tạm nghỉ tạm, lao nhị đi. Nguyên lai biết được Chu Di liền phải trở về, hạ loan thôn thôn dân đến trong huyện hỏi thăm Chu Di về quê thời gian sau liền chuẩn bị tốt tiệc rượu vì Chu Di đón gió tẩy trần. Nhị Thúc Công vừa nói, đại gia liền vây quanh Chu Di một nhà hướng trong thôn Tân Tu lều lớn đi đến, theo Chu Di quan càng làm càng cao, hạ loan thôn cái này xưởng rốt cuộc không có dám nghị cách người, lại hơn nữa khai biên mộ, xưởng cũng liền càng kiến càng lớn, này hết thể đều là Chu Trúc ở phụ trách, hắn đã đem xưởng đồ vật thành công đẩy mạnh tiêu thụ tới rồi đại càng quanh thân quốc gia, xem ra bất luận cái gì thời điểm, ái Mỹ đều là nữ nhân thiên tính, Hiện tại hạ loan thôn các thôn dân liền tính toàn tiến sưởng, người cũng xa xa không đủ, hạ loan thôn quanh thân thôn xóm cũng có rất nhiều người tiến cái này sưởng. Mặc kệ như thế nào, hạ loan thôn các thôn dân nhật tử là càng ngày càng tốt quá, vì thế tân tu từ đường, còn có lều lớn, dùng để tập hội, xem diễn trò nói là lều lớn, lại sửa chữa rất là đại khí, tuy không phải thực đẹp đẽ quý giá, nhưng không gian rất lớn, chu di bị đại gia vây quanh đi vào đi liền thấy bên trong đã bày hảo chút bàn tiệc, Xem ra trận này tiếp phong yến là toàn hạ loan thôn người đều ở. Chu Di cùng Chu Lão Nhị tự nhiên là cùng tộc lao nhóm ngồi ở chủ bàn, vương diễm ly ứng như đại nha ngồi ở bên kia. Chu Di đổi lâu như vậy lộ, sát thật cảm thấy thực mỏi mệt, nhưng các hương thân như vậy nhiệt tình, hắn cũng không hảo chối từ. Tiệc rượu xong, người một nhà lại bị đại gia hỏa trực tiếp đưa về ra. Biết bọn họ khả năng rất mệt. Nhị thuốc công liền làm các thôn dân đều rời đi, chờ các hương thân đều đi rồi, chu di mới xem như hơi hơi thở phào. Hắn nhìn về phía Lý ứng như, lo lắng hỏi, có khỏe không? Nếu không ngươi đi trước nghỉ tạm đi. Đúng vậy, đệ muội nếu mệt chứ, liền chạy nhanh đi nghỉ ngơi, nhà ở ta chăm sóc, cách mấy ngày đều phải quét tước, sạch sẽ thử. Đại nha vợ nói, Lý ứng như lắc lắc đầu, cười nói, đại tỷ, không có việc gì, ta thân thể hảo. Nhưng thật ra cha mẹ, các ngươi nhị lao khẳng định mệt mỏi đi. chu lão nhị vây vây tay, không có việc gì, dọc theo đường đi lại không làm gì, có thể có bao nhiêu mệt, chúng ta lại không giống lục lang say tàu. Lục lang, ngươi nếu là chịu không nổi, liền mau đi nghỉ đi. Ta không nổi, thật vất vả đã trở lại, ta phải nơi nơi đi đi dạo. chu Di tuy rằng cảm thấy có chút mỏi mệt, nhưng còn chưa tới muốn nghỉ tạm trình độ, không cần, ban ngày ngủ. Buổi tối lại nên ngủ không yên, liền như vậy ngồi ngồi khá tốt. Chu Di cùng Chu Lão Nhị nói chuyện thời điểm, Lý ứng như đã cùng Đại Nha Hàn huyên lên, nàng lôi kéo Vương Anh cùng Vương Hùng, thấy thế nào như thế nào vui mừng, ai nha, này hai đứa nhỏ thật sự lớn lên thật tốt quá, làm sao bây giờ, mợ rất thích các ngươi a. Nói làm Thanh Nhi lấy ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt lễ gặp mặt, nhét vào Vương Anh cùng Vương Hùng trong tay lại chạy nhanh tiếp đón thanh nhi đem từ kinh thành mang đến an vật đoan đến hai đứa nhỏ trước mặt đại nha biết đệ đệ cưới một cái cao môn quý nữ ban đầu còn lo lắng này đệ tức phụ nhi châu không tới hiện tại xem nàng như vậy thân thiết hào phóng cũng dưới đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi vương diễm nghỉ ngơi trong chốc lát sau thấy đại nha cùng lý ứng như liêu đến vui vẻ sen mù nói đại nha đại ca cùng a nguyên đâu ngươi mở sao cũng không gặp tới đại nha vội nói Nguyên ca cùng cha đi theo chúc đệ đi bên ngoài nói xin ý, Linh muội muội lại xinh đang ở ở cữ, nương đi chăm sóc nàng. Vương Diễm nga một tiếng, tựa hồ là còn muốn hỏi cái gì, nhưng nhìn thoáng qua Chu lão nhị cùng Chu Di, lại sắp sửa lời nói để ép đi xuống. Hôm nay mọi người đều có chút mệt, ngày mới mới vừa sát hắc, liền từng người trở về phòng, lý ứng như ở trong phòng chuyển một vòng nhi, mỗi một kiện đồ vật đều cẩn thận đánh giá. Chu Di tắm rồi, Ngồi ở mép giường lạnh trên giường phe phẩy cây quạt, xem lý ứng như mãn nhà ở chuyển động, nhớ mày, ngươi đang xem cái gì đâu, mấy thứ này lại không phải chưa thấy qua. Lý ứng như cầm lấy một khối nghiên mực đánh giá, đương nhiên chưa thấy qua, đây chính là ngươi dùng quá, làm sao có thể cùng mặt khác đổ vật giống nhau, tướng công, ngươi khi còn nhỏ chính là ở tại này gian trong phòng sao. Chu Di khẽ cười một tiếng, này ngươi nhưng nói sai rồi, phải nói là ở kiến nhà mới lúc sau mới ở tại này gian trong phòng. Vậy ngươi trước kia đang ở nơi nào? Lý ứng như tò mò hỏi. Chu Di đứng lên đem Lý ứng như kéo đến bên người ngồi xuống, biên cho nàng rêu cây quạt biên nói, ngày mai chúng ta muốn đi nhà cũ, ngươi đến lúc đó liền biết ta khi còn nhỏ ở tại địa phương nào. Lý ứng như nghe xong, vội lôi kéo Chu Di tay háo, tướng công, ngươi cho ta nói một chút ngươi khi còn nhỏ sự đi, tính lên, từ chúng ta thành thân sau, ngươi luôn vội thật sự. Ta còn không có nghe ngươi nói quá ngươi khi còn nhỏ sự tình đâu. Chu Di nghe xong, ngẩng đầu, nhẹ nhàng than một tiếng, ta khi còn nhỏ A này một giảng chính là hơn một canh giờ. Lý ứng như mang thai sau, cảm xúc phập phồng có chút đại, còn không có nghe trong chốc lát, liền đã chảy nước mắt, tướng công. Ta không biết ngươi khi còn nhỏ thế nhưng quá như vậy khổ. Ra ra bọn họ có thể nào như vậy, nếu không phải ngươi thông minh, nếu là cha thật sự đi phục lao dịch. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Chu Di nhẹ nhàng sờ sờ lý ứng như đầu tóc, ngốc cô nương, này lại có cái gì? Chúng ta này Quảng An huyện là giàu có và đông đúc chi hương, tình huống ở toàn đại càng đều tính tốt. Ngươi nếu là đi xem địa phương khác, liền biết ta chịu điểm này nhi khổ lại tính cái gì? Ở nông thôn, các trưởng bối nặng bên này nhẹ bên kia tình huống thật sự là quá nhiều, cũng may khi còn nhỏ. Chu gia trả lại cho chúng ta một ngụm cơm ăn nói xong lời cuối cùng những lời này thời điểm, Chu Di trong giọng nói hàm tràn đầy miệng ai. Lý ứng như duỗi tay nhẹ nhàng vỗ Chu Di bối, ngươi cho rằng ta là chưa thấy qua dân gian khó khăn người sao, ta cũng biết này thế đạo không công bằng, cửa son rượu thì túi, ngoài đường sắt chết đói, ta khi còn nhỏ còn đi theo cha ta còn đi qua biên quan, nhưng bọn hắn lại khổ, ta sẽ thương hại, sẽ đau lòng, lại sẽ không đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bởi vì ngươi là ta tướng công, ngươi chịu một chút ủy khuất ta liền sẽ đau đến không được nói tới đây, nàng nhẹ nhàng đem đầu dựa vào. Chu Di trên vai, tướng công, hết thể đều hảo, về sau ngươi có ta cùng hài tử, mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ che chở ngươi. Chu Di nghe xong, trong lòng dựa dán thành một ôm nước ấm, nốc cô nương, muốn hộ cũng là ta che chở ngươi cùng hài tử đi. Lý ứng như xì một tiếng cười ra tới, ngươi nhưng đánh không lại ta. Chu Di sờ sờ cái mũi, nam tử Hán, đại trượng phu, lập thế rửa vào là đầu góc, lại không phải vũ lực. Lý ứng như cười đến lớn hơn nữa thành, đúng vậy, bằng không ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến cấp ôn đại nhân viết như vậy có một phong sảo quyệt thư tử. Nói tới đây, Chu Di liền bỗng nhiên lệnh sắc mặt, tứ tỷ xuất giá phía trước ta nói, nhất định sẽ che chở nàng, trở thành nàng dựa vào, hiện tại nàng như vậy thống khổ, ta sao có thể cái gì đều không làm. Thả xem ôn đại nhân như thế nào đáp lại đi, nếu là bọn họ còn nhất ý cô hành làm ôn tân nạp tiếp, ta đây cũng không có gì hiếu khách khí. Lý ứng như nhìn Chu Di, trong mắt ứa ra ngôi sao, trưởng phu của nàng như thế có đảm đường, săn sóc nữ tử, dữ dội may mắn. Nguyên lai đương Chu Di nghe Lý ứng như nói sáu nha sự tình sau, không có biện pháp lại trở về, tiện lợi tức liền ở trên xe ngựa soát soát cấp ôn khúc viết một phong thơ, này phong thư hẳn là ở bọn họ ra kinh thành không bao lâu. Liền đến ôn khúc trên tay. Ở Chu Di cùng lý ứng như nói chuyện thời điểm, ôn ra không khí lại không như vậy hài hòa. Không sai, lá thư kia ở Chu Di ra khỏi thành không bao lâu liền đến ôn khúc trong tay. Ôn khúc là cái loại này điển hình phong kiến nam tử, hậu trạch việc hắn toàn bất quá hỏi, hết thể toàn bằng ôn phu nhân lo liệu, cho nên ôn phu nhân hướng sáu nha cùng ôn tân lẩu khẩu phong nói phải cho ôn tân nạp thiếp sự. Bởi vì là ôn phu nhân ở Chu Di bọn họ ra kinh thành trước một ngày mới nói ra, cho nên hắn căn bản là còn không biết động tĩnh. Nhận được Chu Di tin thời điểm, hắn còn ở hãn lâm trong viện, đương nhìn đến là khoản vì Chu Di phong thư khi, trong lòng cảm thấy kỳ quái, Chu Di cùng ngày về quê tế tổ hắn là biết đến, không riêng hắn biết, hơn phân nửa cái triều đình đều biết. Rốt cuộc hiện tại Chu Di tùy tiện làm điểm nhi cái gì động tác, đều có rất nhiều người đi quan sát phân tích. Chu Di cho hắn viết thư làm cái gì? Có nói cái gì đi phía trước hoặc là sau khi trở về lại nói không phải hảo? Ôn khúc nghi hoặc mở ra phong thư, thông thiên đọc xong, Chu Di ngôn ngữ phi thường khách khí, chỉ ở tin mặt nhàn nhạt, nhạt viết nói, Hai huyển nhiều mỹ nhân, ôn đại nhân nhiều năm một lòng vì triều đình, đến nỗi hậu viện hư không, con nối roi đơn bạc, nghe nói ôn phu nhân đẩy hứa hẹn ôn gia khai chi tán diệp tính toán, ôn phu nhân không hổ xuất từ thư hương dòng dõi. Gia mẫu nghe nói, xấu hổ mà chống đỡ, nàng lao nhân ra tỏ vẻ, tuy chính mình vô pháp làm được như ôn phu nhân như vậy hiền lương, như N.G. Chu ra cùng ôn ra mãi nhìn nữ thông ra, ôn phu nhân như thế lo lắng, nàng cũng rất là sầu lo, minh tư khổ tưởng dưới, tha thiết dặn dò với ta, nhưng từ hai huyển chọn nhị tam mỹ nhân, cùng ôn đại nhân hồng tụ thêm hương, nhàn khi vì ôn đại nhân giải ngữ, lục khi trợ văn phu nhân lo liệu nội trợ, Càng nhưng giải ôn phu nhân khai chi tán diệp ưu phiền, đây là nhất cử tam đến chi mỹ sự, dư nghe nói, cũng thấy này pháp cực diệu, nếu ôn đại nhân cố ý, nhưng gửi thư báo cho, dư định không phụ gửi. Gám, ôn khúc nhìn này phong thư, chỉ cảm thấy không thể hiểu được, này đều cái gì cùng cái gì, hắn khi nào nói muốn thêm mỹ nhân. Phu nhân phải vì ôn ra khai chi tán diệp. Chuyện khi nào nhi, hắn như thế nào không biết. Còn có phu nhân khi nào rộng lượng như vậy, tuổi trẻ thời điểm hắn cũng ngẫu nhiên dâng lên quá nạp thiếp tâm tư, nhưng phu nhân liền xử tiểu tính, suốt một tháng không cùng hắn nói chuyện, ôn khúc rốt cuộc là đoàn chính quân tử, lại cùng ôn phu nhân cho nhau nâng đỡ đi tới, thấy ôn phu nhân như thế khó chịu, liền nghỉ ngơi nạp thiếp tâm tư, cùng ôn phu nhân cử án tề mi, nhật tử lâu rồi, cũng thấy loại này đạm như nước sinh hoạt tuy không bằng người khác trai ôm phải ấp tới kích thích, nhưng cũng càng vì bình thản ôn nu. Tuổi trẻ thời điểm cũng chưa nạp tiếp, hiện tại đều già rồi, còn tưởng cái gì mỹ nhân. Cho đến hạ nha, ôn khúc đều là đầy bụng tâm tư không chiếm được giải thích nghi hoặc, mãi cho đến trong nhà, hắn trực tiếp hỏi ôn phu nhân, phu nhân, ngươi suy nghĩ cái gì? Chúng ta đều lão phu lão thê, tiên phận sinh hoạt không phải khá tốt, vì cái gì sinh ra muốn giúp vi phu nạp tiếp tâm tư. Ôn phu nhân nghe xong, cũng mở to hai mắt, Lão gia, ngươi đang nói chút cái gì? Ta khi nào nói qua muốn giúp ngươi nạp tiếp. Ngươi chưa nói quá. Kia vì sao tiếng gió để lộ tới rồi chu ra người lỗ thay. Chu Di cho ta gửi thư nói nếu yêu cầu. Hắn nhưng từ hai tuyển chọn mỹ nhân. Ôn Khúc nói tới đây, không thành tưởng phu nhân ngươi thế nhưng như thế rộng lượng. Lão phu nguyên tưởng rằng ngươi tiểu tính, là vi phu hiểu lầm ngươi. Bất quá như vậy ra sự cần gì làm chu ra biết, muốn thật muốn thêm người. Chính ngươi ở kinh thành tìm là được." Ôn Khúc còn chưa nói xong, Ôn phu nhân trong tay chén trà liền rơi xuống đất, phát ra thật lớn một thanh âm vang lên, "Lão gia, ngươi là nơi nào nghe tới tin đồn nhảm nhí, chẳng lẽ là ngươi nổi lên nạp tiếp tâm tư, hiện tại lại vẫn đẩy đến ta trên người?" "Ngươi không có." "Kia đây là có chuyện gì?" Ôn Khúc thấy Ôn phu nhân tướng mạo không giống giả bộ, nghi hoặc đem trong tay tin đưa cho Ôn phu nhân. Ôn phu nhân bóc quá vừa thấy, Sắc mặt tức khắc một trận thanh một trận bạch, đem tin chụp ở trên bàn, tức giận đến thằng Jun Jun, Hảo A, ta vừa mới nói phải vì Tân Nhi nạp tiếp, nàng liền về nhà mẹ để cáo trạng. Ta liền nói hương giã nữ tử cưới không được, nàng như thế ghen tị, không chấp nhận được người, hay là chúng ta Tân Nhi về sau liền thủ nàng một người. Nàng đã là chiếm vợ cả vị trí liền thôi, hiện tại thế nhưng liền nạp tiếp đều không được, như thế bá đạo, nhà ai con dâu như nàng như vậy còn có này Chu gia, ta cấp Tân Nhi nạp tiếp, bọn họ có cái gì lập trường tới quảng. Từ xưa đến nay, có bản lĩnh nam nhân nạp tiếp đều là thiền kinh địa nghĩa việc. Hắn Chu Di liền tính lại có thể làm, tay cũng không tránh khỏi rơi đến quá dài đi. đợi chút, ngươi nói phải cho Tân Nhi nạp tiếp, đây là chuyện khi nào? Ôn Khúc đột nhiên một chút đứng lên, ta liền nói Chu Di như thế nào đống nhiên sẽ cho ta viết một phong như vậy tin, khó trách, khó trách. lao ra. Này Chu Di khinh người quá đáng, liền hoàng thượng đều quản không được quan viên trong nhà nạp tiếp sự đâu, hắn dựa vào cái gì tới quảng. Này không phải khi dễ ta ôn ra sao. Ôn phu nhân cũng đứng lên, vội vàng hướng ôn khúc nói. Ôn khúc nghe xong, ngược lại cười một tiếng ngồi xuống, chậm gì Di uống một ngụm trà mới nói, nhân gia nhưng chưa nói không cho ngươi cấp tần nhi nạp tiếp, hắn bất quá là nói cho lão phu tuyển nhị tam mỹ nhân thôi, ai nha, thật là không thể tưởng được. Ra rồi ra rồi, lại vẫn có như vậy diễm phúc. Phu nhân, ngươi nói ta nên cấp chu di viết thư muốn cái gì dạng mỹ nhân hảo đâu, ngươi biết đến, vi phu cả đời liền thủ phu nhân ngươi một người, đối này đó thực sự không hiểu biết, là muốn dịu dàng hiền huệ, vẫn là kiểu diễm vũ mỹ. Nếu không đều phải, lao ra, ngươi, ngươi như thế nào như thế tưởng. Ngươi thế nhưng trí ta sao nhiều năm như vậy phu thê tình cảm không màng. Ôn Phu Nhân không dám tin tưởng nhìn Ôn Khúc, nước mắt sôi sao một chút liền chảy xuống dưới. Ôn Khúc lúc này mới than một tiếng: Phu nhân, ngươi hồ đồ à? Ngươi nhìn xem, Vi Phu chẳng qua là nói nói, ngươi liền như thế khó chịu. Kia con dâu không phải giống nhau sao? Nàng cùng Tân Nhi cảm tình với lúc, hiện tại chính hoài thân mình đâu? Ngươi liền đi cấp Tân Nhi thu xếp nạp thiếp sự, ngươi làm con dâu nghĩ như thế nào? Suy bụng ta ra bụng người đi. Tân Nhi nạp không nạp tiếp từ chính hắn quyết định, ngươi hà tất đi nhúng tay Nhi tử phòng trung sự. Ôn Phu nhân thấy Ôn Khúc cũng không có chân chính nạp tiếp tính toán, lúc này mới dùng khăn lau nước mắt ngồi xuống. Ta lại chưa nói nhất định phải cấp Tân Nhi nạp tiếp, bất quá là như vậy vừa nói mà thôi. Ngươi nhìn xem, ta vừa mới nói ra, nàng sau lưng liền gấp không chờ nổi đi nhà mẹ để cáo trạng. Rốt cuộc là gia đình bình dân ra tới, không gì khí độ. Ôn Khúc buông chén trà, nói đều đừng nói. Phu nhân ngươi cũng là đọc đủ thứ thi thư, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người đạo lý ngươi hẳn là cũng hiểu, chính mình đều chịu không nổi sự, vì sao phải đi khó xử con dâu, này cùng gia đình bình dân có cái gì quan hệ, chẳng lẽ thật là có vợ cả vui mừng nhảy nhót vì trượng phu nạp thiếp. Nếu như thế, kia vì sao phu nhân ngươi không làm gương tốt? Ngươi ôn phu nhân bị ôn khúc nói vô pháp cái lại. Con cháu đều có con cháu phúc, ngươi nhà vẫn là không cần thao những cái đó tâm nếu Tân Nhi chính mình tưởng nạp tiếp, kia Chu Gia vô luận nói cái gì cũng vô dụng, nhưng hiện tại là ngươi ngạnh buộc Tân Nhi nạp tiếp, con dâu đương nhiên là có ủy khuất, nàng về nhà mẹ để nói một câu có gì không thể. Bất quá này Chu Gia biện pháp thật đúng là thật là cái gì, xảo quyệt. Biết vô pháp chính diện can thiệp việc này, liền từ mặt bên đột phá, Cách Sơn đảng ưu, xem phu nhân như bây giờ tử, vì Tân Nhi nạp tiếp sự chỉ sợ cũng nói không nên lời. Ôn Khúc nghĩ đến đây. Cô ý chế nhà ôn phu nhân, phu nhân, ngươi nếu phải vì tân nhi nạp thiếp kiệp nhưng đến mau chút, chưa chừng ngươi chân trước làm người vào cửa, Chu di soi lưng liền cho ngươi đưa tới mấy cái tỉ muội. ai nha, như vậy cũng hảo, cũng làm vi phu hưởng hưởng tề nhân chi phúc. Lao ra, ôn phu nhân lại thẹn lại giận, chứ 153 cái gọi là thân nhân, cách kinh thành vạn dặm xa hạ luân thôn. Chu Di tự nhiên là không biết ôn khúc cùng ôn phu nhân này một phen đối thoại, sáng sớm hôm sau, Chu gia người một nhà rời giường sau, mặc kệ nguyện ý hay không, đều phải đến nhà cũ đi cấp Chu lão gia tử cùng Chu Mâu Thần An. Hiện tại chiều dã trên dưới nhiều như vậy đôi mắt đều nhìn Chu Di, hắn liền càng thêm không thể cho người mượn cớ. Chu Di bị đủ lễ vật, người một nhà xuyên thôn mà qua, người trong thôn đều sôi nổi cực kỳ hâm mộ nhìn, Chu lão gia tử thật là hảo mệnh a. Tuổi trẻ thời điểm mang về một kẻ có tiền tiểu lão bà, mua đất, tu căn phòng lớn, hiện tại điều kiện vừa mới có chút xuống dốc, tôn tử liền khảo trạng nguyên, lại ở trên triều đình đương đại quan, về sau nhưng kình chờ hưởng phúc đi. Biết nội tình đều ngầm ưu môi, nhân tâm đều là thịt lớn lên, Chu gia nhà cũ người trước kia như vậy đối đai chu lão nhị một nhà, nhân gia trong lòng sao khả năng không có ý tưởng, hiện tại bất quá là ngại với hiếu đạo mà thôi, bất quá mặc kệ như thế nào chỉ cần Chu Di đem mặt ngoài làm đủ, Chu Gia nhà cũ đều sẽ đi theo dính vô tận quang. Khác không nói, liền nói Chu Di trên triều đình thanh danh ở Quảng An huyện truyền khai về sau, Chu Gia mấy huynh đệ ở Quảng An huyện đều phi thường sai được, ai đều phải cho bọn hắn vài phần mặt mũi. Chu Lão đại cùng Chu Lão tứ còn hảo, Chu Lão đại chất phác, Chu Lão tứ chính là một cái con mọt sách, nhưng Chu Lão tam cũng không phải là đèn cạn dầu, hắn cũng không ở xưởng thủ công. Còn nương cùng Chu gia nhị phòng quan hệ ở xưởng ngành muốn một phần cổ phần danh nghĩa, ở Quảng An huyện Triệu tập nhất bang hồ bằng cầu hữu, ăn nhậu chơi gái cờ bạn, rêu giao khắp nơi. Hạ Loan thôn người đều không quen nhìn hắn, nhưng bởi vì hiện tại mọi người đều dựa vào xưởng sinh hoạt, Chu lão tam mặc kệ như thế nào, đều là Chu di thân thúc thúc, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Nhị thúc công cùng tam thúc công nhưng thật ra thường thường sẽ mắng một mắng Chu lão tam. Nhưng chú lão tam chính là cái loại này nhầm ngươi vũ đánh gió thổi, hắn tự có thể hồn không để trong lòng tính cách, mặt ngoài đáp ứng hảo hảo, thế thế nhất định sẽ sửa, đảo mắt vẫn như cũ làm theo ý mình. Nhị thúc công cùng tam thúc công tuổi vốn là lớn, nơi nào có như vậy nhiều tinh lực cả ngày nhìn chầm chầm hắn, cũng may chú lão tam tuy rằng có chút hồ nháo, rốt cuộc cũng không treo chọc ra cái gì đại loạn tử, thời gian một lâu, chú gia tộc nhân cũng lười đến quản hắn có người nhìn Chu Gia Nhị phòng một nhà hướng nhà cũ đi đến, liền nói. lúc này Chu Lão Tam khẳng định muốn ai hấn. hắn bên cạnh một người phun ra một ngụm vòng khói. Lục Lang là Chu Lão Tam cháu trai, hắn có thể làm sao bây giờ? Chu Lão Tam lại không treo chọc ra cái gì nhiễu loạn. bất quá là ham ăn biếng làm một ít, muốn hấn cũng nên là thứ ba ba hấn. bất quá ta xem Chu Lão Ba còn cảm thấy Chu Lão Tam ở trong huyện sai được, có vài lần đều còn hướng người trong thôn khoác lác lý. Người này trong miệng thứ ba bá chính là Chu lão gia tử. Chu Di không biết Chu lão tam làm những việc này, Chu lão nhị cùng Vương Diễm đi ở phía trước, Chu Di cùng Lý Ứng Như đi ở mặt sau. Chu gia nhìn đông nhìn tây đi ở bọn họ phía sau, lại mặt sau đi theo chính là cầm đại bao tiểu bọc hạ nhân, đoàn người nhìn qua phi thường náo nhiệt. Bọn họ thân ảnh vừa mới xuất hiện ở Chu gia nhà cũ cửa, liền nghe được một tiếng kêu to, "Cha, lục lang bọn họ tới!" Ra tiếng đúng là Chu lão tam, hắn hướng về phía bên trong giống lên một giọng nói sau, liền vốc vẻ mặt cười hướng Chu di bọn họ chạy tới, cực kỳ thân thiết một cái tát chụp ở Chu lão nhị trên vai, "Nhị ca, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi không biết, ngươi đi kinh thành lâu như vậy, ta nhớ ngươi muốn chết, đi đi đi, trong nhà đã bị hảo đồ ăn, chúng ta hai anh em cần phải hảo hảo uống một chén." Mao liền lôi kéo Chu lão nhị hướng trong phòng đi, còn không quên quay đầu lại kêu, "Lục lang, mau tới." Cha sáng sớm liền chờ ngươi lý. Chu gia ở phía sau mắt trợn trắng, hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ sự nột, hắn lúc ấy vì hố chu lao tam, còn treo ở hắn cánh tay hóa trang khóc một hồi, vua định nọt. Chu gia nhỏ giọng nói thầm một câu. Gia gia chu di quay đầu lại không tán đồng nhìn hắn một cái, chu gia nhốn nhún bay, làm cái xin tha động tác, hảo, ca, ta đã biết, không thể cho người mượn cớ, ngươi đừng rào hơn ta. Lý ứng như cười lắc lắc đầu. Chu Di cùng Chu Gia hai anh em chi gian ở chung nàng sớm thành thói quen, nàng đi mau vài bước, đến Vương Diễm bên người, Sam Vương Diễm hỏi, Nương, các ngươi nguyên lai cũng là ở tại tòa nhà này sao? Lý ứng như nhìn này tường viện, đã có chút giãn nước, sân cũng không lớn, tướng công chính là khắp nơi này mà sinh ra sao? Vương Diễm nhìn viện này than một tiếng, cũng không phải là, lúc ấy nhật tử thật đúng là khó A, chúng ta một nhà bảy khẩu người ở tại Đông Sương một gian trong phòng. Trung gian kéo một đoạn mảnh, ngươi mấy cái tỉ tỉ liền ngủ ở mảnh kia một bên. Nếu là người một nhà đều đi vào, liền xoay người địa phương đều không có khi nói chuyện. Đoàn người đã vào nhà cũ, Vương Diễm nhìn về phía đông xương một gian nhà ở, cấp Lý ứng như chỉ chỉ, thấy không có, chính là kia một gian cũng không biết hiện, tại là cái gì bộ dáng. Đi, chúng ta đi xem. Lý ứng như theo Vương Diễm vào đông xương nhà ở, mới phát hiện nơi này ánh sáng cực kỳ tối tăm. Một gian trật trội nhà ở, lúc này đã sung làm phòng chất tuổi, Đã thành phòng chất tuổi A. Vương Diễm than một tiếng. Lý ứng như không thể tin được, liền như vậy một gian căn nhà nhỏ, tướng công một nhà bảy khẩu người là như thế nào chủ hạ. Nàng lại nhìn nhìn tòa nhà này, tuy nói có chút đơn sơ, nhưng cũng không tính tiểu, nhà ở hẳn là vẫn là nhiều. Nhưng khi đó như thế nào liền bỏ được làm tướng công một nhà trụ như vậy nhà ở A. Ai nha, đệ muội. Mau đến thượng phòng tới, kia phòng chất tuổi có gì đẹp. Mẹ chồng nàng dâu hai đang ở khi nói chuyện, một cái giọng nữ ở các nàng sau lưng vang lên. Vương Diễm quay đầu nhìn lại, vội nói, đại tẩu. Lại lôi kéo Lý ứng như, đây là ngươi đại bá mẫu. Lý ứng như vội hơi hơi không người, ứng như gặp qua đại bá mẫu. Lý nhị muội xem một cái vương Diễm trên người quần áo cùng bất đồng dĩ vãng khí độ, lại cẩn thận đánh giá một chút Lý ứng như trong lòng phảng phất bị cái gì lấp kín giống nhau, trên mặt lại thân thiết cười nói, ai nha, đây là cháu dâu nhi à, thật thật là người tốt mới, đại gia tiểu thư cùng ở nông thôn nha đầu chính là không giống nhau, mau, vào nhà đi, cơm đã làm tốt. Lý nhị muội thân thiết tiếp đón các nàng, vương diễm liền mang theo lý ứng như đi theo lý nhị muội phía sau. Vào thượng phòng, liền thấy một phòng người, đời cháu người cũng trưởng thành, trừ bỏ so Chu di còn nhỏ Chu đức. Mặt khác tiểu tử đều đã cưới tức phụ nhi, có hảo chút còn sinh hải tử, mênh mông đứng. Chu lão nhị đang ngồi ở chu lão gia tử bên cạnh cùng hắn nói chuyện, chu mẫu vẫn là giống thường lui tới giống nhau, bản thân ngồi ở trên giường đất bất động như núi, thấy vương diễm tiến vào, liêu liêu mí mắt, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Vương diễm vội đối với chu lão gia tử cùng chu mẫu kêu một tiếng cha mẹ, lý ứng như liền cũng đi theo gọi người, chu mẫu đối lý ứng như cũng không dám cùng vương diễm giống nhau. Thấy Lý ứng như kêu nàng, nhưng thật ra miễn cưỡng xả ra một nụ cười, chỉ là không đạt đáy mắt, thấy thế nào như thế nào cứng đờ. Lúc này Chu Di nhẹ gọi, ứng như, thướng công. Lý ứng như đi đến Chu Di bên người. Chu Di nhẹ nhàng đỡ lấy Lý ứng như cánh tay, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Lý ứng như cảm thấy Chu Di ở nàng cánh tay hạ chống đỡ, hơi hơi mỉm cười, theo Chu Di gọi người, bá bá thầm thầm, huynh đệ tỷ muội. Thanh Nhi liền đi theo mặt sau cấp lễ gặp mặt. Kỳ thật có chút người Chu Di đều không lớn nhận được, từ dọn ra nhà cũ sau, hắn cùng nhà cũ cũng không có cái gì chặt chẽ liên hệ, giống sau lại thành thân này đó tiểu tử, bọn họ thê tử cùng hài tử, Chu Di thực sự không nhận biết. Bất quá đều là ngang hàng, cũng không như vậy đa lễ nghi, tóm lại không phải cháu trai chính là chất nữ. Một phen chào hỏi sau, Chu lão gia tử liền tiếp đón bãi cơm, hiện tại người nhiều Liền bày bốn bàn, nữ quyến cùng nam quyến các hai bàn. Nữ quyến bên này, từ Chu Mâu dẫn đầu, ăn cơm vẫn là giống như trước giống nhau, từ nàng tới phân phối đồ ăn. Vương Diễm đã thoát đi loại này sinh hoạt nhiều năm, tái kiến như vậy tình hình, thật sự là có chút không thói quen, hơn nữa một bản tiểu hài nhi, ồn ào đến nàng đau đầu. Chu Mâu thấy Vương Diễm dáng vẻ này, lập tức mở miệng châm chọc nói, "Nha, rốt cuộc là đường quan gia thái thái?" An không quen chúng ta này, đó nông gia cơm heo. Như vậy châm chọc ngữ khí Vương Diễm nghe xong mười mấy năm, hiện tại vừa nghe Chu Mẫu nói như vậy lời nói, Vương Diễm theo bản năng liền khẩn trương lên, vội vàng xua tay nói, đại nương, ta sao sẽ cố ý tứ này, ta chính là không đói bụng. Hừ, ngươi hiện tại đương quan gia thái thái, tự nhiên ăn không vô lão bà tử làm cơm, ăn không vô liền ăn không vô, làm bộ dáng kia tới hẳn Trộn lẫn cái nào lý các ngươi toàn gia thật là tang lương tâm a bản thân tiêu giao sung sướng đem lão nhân ném ở trong thôn liền tính ta không phải lão nhị mẹ ruột nhưng lão gia tử cuối cùng là lão nhị thân cha lục lang thân tổ phụ đi ngươi này lạn xuống nước tâm can so vương bắt còn hấp nột chú mẫu đem trong tay cơm nguội thật mạnh cắm ở cơm bát thanh âm đột nhiên tăng lớn bởi vì một gian nhà ở bãi không dưới nam quyến là ngồi ở một khắc gian trong phòng cho nên bên này đã xảy ra chuyện gì Trừ phi nháo lên, nếu không chu gì bên kia là không biết. Chu Mẫu ngang ngược bá đạo đã khắc vào Vương Diễm trong xương cốt, nàng căn bản là không biết cũng không dám phản bác, Lý ứng như còn chưa từng gặp qua như Chu Mẫu như vậy người, kinh thành những cái đó các quý phụ liền tính châm chọc người cũng là tiểu lý tăng đao, nơi nào giống Chu Mẫu như vậy ngôn ngữ thô bỉ bất ham, đao thật kiếm thật dẫn theo liền làm. Mắt thấy đỉnh đầu bất hiếu mụ liền phải bị khấu hạ, Vương Diễm lại không biết biện giải đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng Vương Diễm lại không có thể vì Chu Mẫu cãi lại một câu, cả người đều có vẻ hốt hoảng bất lực. Lý ứng như thật sự không thể lý giải Vương Diễm vì sao sẽ như thế sợ Chu Mẫu, đệ nhất, Công Công không phải Chu Mẫu thân sinh nhi tử, liền tính chậm trễ Chu Mẫu, Công Công khẳng định cũng sẽ không nói cái gì, hơn nữa nghe trước kia chuyện cũ, chỉ sợ Công Công trong lòng đã sớm đối Chu Mẫu có khí, tình huống như vậy hạ. Hà tất còn ở chu mâu trước mặt như vậy ủy khuất, tự nhiên là đáp lễ trở về, liền tính vì công công xả giận cũng là tốt. Đệ nhị, ở kinh thành thời điểm, Vương Diễm nhưng không như vậy nhát gan, ngày thường trong lòng ý tưởng cũng nhiều, Lý ứng như còn muốn tận lực thảo nàng niềm vui, lại nói Vương Diễm trên người còn có Hoàng thượng khâm phong táo mệnh, liền tính chu mâu chiếm trên danh nghĩa bà mẫu danh phận, nhưng cũng không thể nhẹ nhủ. Lý ứng như tưởng có thể so Vương Diễm thông thấu nhiều. Vương Diễm là Chu Di thân sinh mẫu thân, là nàng thân bà bà, nếu nhìn Vương Diễm chịu khi dễ nàng không hề răng nói, với nàng lại có chỗ tốt gì. Lại nói không vì Vương Diễm, liền tính vì Chu Di thanh danh, nàng cũng không thể làm Chu mẫu như vậy không kiêng nể gì nói tiếp. Lý ứng như mặt đống nhiên một chút liền lệnh xuống dưới, gọi đứng ở Vương Diễm phía sau thanh nhi, thanh nhi, nương ngày thường sáng sớm đều là muốn uống nửa chén chè hạt sen, hôm nay dậy sớm, ngươi có phải hay không cấp đã quên. Thanh nhi liền thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, bởi vì hôm qua lên đường có chút mệt, hôm nay liền khởi chậm. Lý ứng như đem chiếc búa bông, không nhanh không chậm nói, đáng chết, ta lại như thế nào dặn dò ngươi. Nương là hoàng thượng khâm phong cá mệnh, ai dám nhẹ nhõm, ngươi hầu hạ như thế không chu toàn, có phải hay không không muốn sống nữa? Thiếu phu nhân, tha mạng à, phu nhân, ta không phải cố ý. Ngài tha Thanh Nhi đi Thanh Nhi hốn gối vài bước tới rồi Vương Diễm bên người, lôi kéo nàng và táo thành hoảng sợ xin tha. Như vậy vừa ra, xem đến chu mẫu cùng mấy cái con dâu trợn mắt há hốc mồm, nhân lý ứng như ngay từ đầu liền xuất thân nhà cao cửa rộng, các nàng cũng không dám dính liễu, cũng sinh không ra đua đòi tâm tư, nhưng Vương Diễm nhưng không giống nhau. Ở nhà cũ thời điểm, Vương Diễm chính là kim tự tháp tầng chót nhất tồn tại, người lại giống cái bánh bao giống nhau dường như thế nào vớt ve liền như thế nào vớt ve vẫn là có chu di về sau nàng mới phảng phất có một ít sức sống chính là như vậy một cái cho tới nay phụ phục ở các nàng dưới chân người đống nhiên liền mẫu bằng tử quý sau lại còn vào kinh thành thành quan gia thái thái hiện tại chợt vừa thấy đến vương diễm các nàng đấy lòng tự nhiên sẽ có một ít không thoải mái thế cho nên làm các nàng đã quên vương diễm không bao giờ là các nàng có thể tùy ý làm được người mà lý ứng như Làm được chính là đánh thức các nàng điểm này, làm các nàng vô cùng rõ ràng ý thức được, vương diễm thật sự cùng từ trước bất đồng. Này cáo mệnh là cái gì? Triệu Xuân Nhi theo bản năng hỏi. Lý ứng như cười một tiếng, cũng không có gì, chính là hoàng thượng khâm phong nương phẩm cấp, cùng có công danh người giống nhau, có thể ở triều đình lãnh lương tháng. Nói như vậy, tẩu tử chẳng phải là làm quan. Triệu Xuân Nhi cực kỳ hâm mộ nói. Vương diễm vội xua xua tay. Ta chỗ nào là gì con A, đều là dính lục lang quang. Bất quá lời nói gian vẫn là không khỏi mang theo chút kiêu ngạo. Nương, ngài là hoàng thượng khâm phong cáo mệnh, nếu là có người đối với ngươi bất kính, là có thể cấp đối phương trị tội lý ứng như nói lời này thời điểm, còn cười nhìn thoáng qua chu mẫu. chu mẫu nghĩ đến vừa mới mắng vương diễm nói, bị lý ứng như xem thân mình co rụt lại, túi đầu né tránh ánh mắt của nàng. Lý nhị muội nghe xong. Nhìn về phía vương Diễm, ánh mắt đã mang theo hâm mộ ghen ghét, lại có vài phần khinh thường, nếu là nàng đổi thành vương Diễm, có như vậy tiền đồ nhi tử, chính mình lại được cáo mệnh, còn có như vậy một cái cao môn quý nữ làm con dâu, Chu mẫu dám như vậy mắng nàng thử xem xem. Thốt như vậy mệnh, cố tình nàng chính mình còn lập không đứng dậy, còn muốn con dâu vì nàng xuất đầu, lý nhị muội nghĩ đến đây, chỉ hận ông trời bất công, đem hảo hảo số phận cho một cái bánh bao nữ quyến bên này không ngừng nghỉ, nam quyến bên kia nhưng thật ra không nhiều chuyện như vậy. Từ Chu Lão ra tử đến Đại Lãng đều biết Chu Di không phải cái dễ trọc, bọn họ cũng không ở trên bàn cơm nói chút làm Chu Di bực bội nói, chỉ liên tiếp khuyên bọn họ phụ tử tam dung nữa, thuận tiện nói nói tế tổ sự. Nhưng thật ra Chu Lão tam vài chén rượu xuống bụng sau, liền ở bàn tiệc thượng cao đàm quát luận, nói nhận thức cái này đại nhân vật, cái kia quan viên, còn nói cái gì hắn tại đây một. Mảnh hôn có bao nhiêu khai, sưởng đều mệt hắn quan tâm vân vân. Chu di biết chu láo tàm nhất quán chính là như vậy nửa bình thủy liền đáng chỉ đáng người, chỉ đường hắn ở đánh giám, ăn một lát đồ ăn, liền buông xuống chiếc đũa. Ăn cơm sáng sau, lại hơi ở nhà cũ ngồi trong chốc lát, liền mang theo người một nhà đi trở về. Tế tổ lưu trình phức tạp, lần này tế tổ, toàn bộ chu thị tộc nhân đều xem đến tương đương trọng, hợp với chuẩn bị vài thiên. Mới xác định ở tháng 5 năm 2 năm hôm nay chính thức hành tế tổ lễ, khoảng cách bây giờ còn có 3 ngày. Ở tế tổ phía trước, Chu Trúc rốt cuộc từ bên ngoài đuổi trở về, Chu Di vừa thấy đến Chu Trúc, liền nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, cao, cũng trưởng thành. Sau đó hai người liền vào thư phòng, vẫn luôn ngốc đến trời tối mới ra tới. Vương Diễm cùng Vương Hổ gặp mặt, lại là hảo một đốn khóc, thẳng đến đại Nha mang theo hai đứa nhỏ tới, Vương Diễm mới dừng lại. Chu Di đậu hai đứa nhỏ trong chốc lát, đối với vương hổ nói, cứu cứu, hạ loan thôn sưởng về sau chịu có thể muốn xem ngài nhiều coi trường điểm nhi. Đương nhiên, chúc đệ vẫn là sẽ phụ trách, nhưng hắn về sau sẽ đi tới đi lui kinh thành, sưởng bên này ta sẽ mặt khác gan bài người phụ trách, ngài liền giúp đỡ chăm sóc một chút liền hảo. Chu thị tộc nhân đã ra hảo tốt hơn mầm, có thể khảo công danh Chu Di khiến cho bọn họ khảo công danh, không thể khảo bản thân lại cơ linh. Chu Di cũng sẽ khảo sát tâm tính sau mặt khác gan bài bọn họ mặt khác tiền đồ. Vương Hổ nghe vậy gật gật đầu, lục la ngươi yên tâm, tuy rằng ta không hiểu đến sao làm buôn bán, nhưng là cho ngươi đem này một sạp nhìn vẫn là có thể hành. Ngươi lúc này tế tổ có thể ngốc bao lâu đâu. Chu Di lột một viên đường nhét vào vương anh trong miệng, cười nói, ta còn có khác sai sự, tế tổ sau liền phải nhích người đi rồi, ra ra tháng 6 muốn tới Nam huyện khảo thí, chờ hắn khảo xong rồi. Cha mẹ cùng ứng như lại cùng hắn cùng nhau trở lại Kinh Thành. Ngươi trở về một chuyến, cũng chỉ nghỉ như vậy hai ngày sao? Vương Hồ hỏi. Chu Di than một tiếng, không biện pháp, Hoàng thượng công đạo sai sự tự nhiên muốn làm. Ngươi này cũng quá vất vả. Vương Hồ không hiểu này đó, nghe xong chỉ than một câu. Chu Di ngốc tại trong nhà mấy ngày nay, nhưng một ngày cũng không ngừng nghỉ quá, trong huyện từ huyện lệnh đến hương thân, sôi nổi tới bái phỏng đây đều là quê nhà người nếu Chu Di không nghĩ là cái cao ngạo thanh danh nói liền tính là có lệ cũng muốn tiếp kiến một vài đến cuối cùng làm đến so với hắn ở nhà làm việc còn mệt buổi chiều thời điểm bãi phòng khách nhân rốt cuộc đi rồi Chu Di tiến đi khách nhân liền chắp tay sau lưng chuẩn bị ra khỏi phòng tử đi một chút Lý ứng như cũng từ trong phòng ra tới thấy hắn rảnh rỗi vội hỏi tướng công ngươi muốn đi đâu nhỉ Chu Di hướng về phía Lý Ứng Như vây tay, mệt sao? Không mệt nói, đổi ta đến trong thôn đi một chút đi. Ta trở về mấy ngày nay bị những cái đó ra hỏa cuốn lấy tay chân, liền thôn cũng chưa đi xem qua đâu. Ta dẫn ngươi đi xem xem ta trước kia niệm thư thời điểm lao ái đi cái kia sông nhỏ. Lý Ứng Như giòn cười một tiếng, đem tay đáp ở Chu Di cánh tay thượng, nghịch ngậm chớp chớp mắt, vinh hạnh chi đến. Hạ Loan thôn ven sông, hiện tại lại là lúc trăng vạng. Trên mặt sông gió nhẹ thổi qua tới, đốn rắc mát mẻ không thôi. Tướng công, hạ loan thôn non xanh nước biếc. nếu là già rồi chúng ta có thể ở chỗ này kiến một tràng căn phòng lớn, loại chút hoa hoa thảo thảo, ngươi đọc sách ta liền luyện võ, ngươi đánh đàn ta liền thổi sáo lý ứng như nói lời này thời điểm, vẻ mặt khắc khao. Chu di phốc một tiếng cười ra tới, ứng như, ngươi này tưởng cũng quá xa đi, chúng ta hải tử còn không có sinh ra đâu, ngươi liền nghĩ đến già rồi sự tình. Lý ứng như lại nói, có cái gì buồn cười, ta muốn cùng ngươi lâu lâu dài dài quá cả đời, tự nhiên phải đối lao sau sinh hoạt làm tính toán. Chu Di nghe rửa rán, vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên một đạo đã vội vàng lại sắc nhọn giọng nữ truyền đến, Chu Di, ngươi quả nhiên đã trở lại. Chu Di ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là Tam Nha. Đã hơn một năm không thấy, lại lần nữa nhìn thấy Tam Nha, Chu Di bỗng nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác trước mắt tam nha cùng thiếu nữ thời đại kia trương tiểu thiếu mặt rốt cuộc trọng điểm không đứng dậy nàng dối tung phát trên mặt đổ bạch bạch phấn ngoài miệng giống như dùng chính là hạ loan thôn đi ra ngoài son môi hồng diễm diễm một mảnh hơn nữa nàng gắt gao nhìn chằm chằm chu di hận không thể đem hắn ăn ánh mắt cả người đều hiện ra một loại điên cuồng trạng thái là ai lý ứng như nghi hoặc hỏi chu di nhìn đối diện tam nha nhàn nhạt, nhạt đáp một câu nhị tỷ lý ứng như nghe xong Cả người chấn động, nàng chính là từ sáu nha trong miệng đã biết rất nhiều tam nha công tích vĩ đại, theo bản năng liền phải che ở chu di trước mặt. Nàng này phiên động tác làm chu di trong lòng ấm áp, đem nàng nhẹ nhàng kéo đến chính mình bên người, thẳng tóc nhìn tam nha, nhị tỷ, ngươi tới làm gì? Ta tới làm gì? Ta tới làm gì? Ngươi nói ta tới làm gì? Các ngươi toàn ra đi kinh thành, lưu lại ta một người ở chỗ này chịu khổ. Ngươi có biết hay không này một năm tới ta là sao lại đây? Đó là chính ngươi sự, hôm nay quả là ngày hôm trước nhân, hết thể đều là chính ngươi lựa chọn, ngươi sớm đã không phải chu ra người, khổ cho ngươi sở không cần đối với ta nói, chính mình rời đi đi. Chu Di nhàn nhạt nói, ngươi không cần ở trước mặt ta khoe chữ, ta biết trông cậy vào không thượng ngươi, ngươi kia tâm nhất quán so cục đá đều ngạnh, lòng lang dạ sói đồ vở, thân tỉ tỉ đều không màng, ta phi. Tam Nha nhìn chầm chầm Chu Di, hướng về phía mặt đất phun ra một ngụm nước miếng. Tam Nha nói Chu Di lòng lang dạ sói, lý ứng như nhưng chịu không nổi, nàng về phía trước một bước đứng ở Chu Di trước mặt, lạnh lùng nhìn chầm chầm Tam Nha. Tướng công chính là nhị phẩm mệnh quan triều đình, ngươi bất quá là một giới bình dân, như vậy nhục mạ tướng công. Nếu là đệ thiệp, ngươi chính là muốn ngồi tù, nếu là không sợ trượng đánh, ngươi cứ việc thử lại, còn có, ngươi đã bị Chu Gia trừ bỏ tộc này thân tỷ tỷ linh tinh cũng liền không cần nhắc lại. Tam Nha ha một tiếng, đây là ta kia hảo em dâu đi, quả nhiên là đại gia tiểu thư khí phái thực. Nàng lại nhìn Chu Di, xem ra ngươi lại tìm một cái hảo giúp đỡ. Chu Hiền, xin khuyên ngươi một câu, chính mình rời đi đi. Nếu không ta gọi người anh nói, ngươi mặt đã có thể không như vậy đẹp. Chu Di phiền chán không thôi, trực tiếp phóng lời nói nói, ngươi anh một cái thử xem. Tam Nha nói xong này một câu không đợi Chu Di nói nữa, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, đồng nhiên thê lương hô to lên, nương, nương, ngươi mau tới cứu mạng à, ta muốn sống không nổi nữa, nương. Tướng công lý ứng như lôi kéo Chu Di cánh tay, Chu Di hướng nàng lắc đầu, đứng ở tại chỗ liền như vậy nhìn Tam Nha, hắn đảo muốn nhìn Tam Nha rốt cuộc tưởng diễn như thế nào một vở diễn. Không trong chốc lát, trong phòng Vương Diệm Chu láo nhị cùng Chu Gia đều kinh động, Vương Diệm trước hết chạy ra, Thấy trên mặt đất Tam Nha, lập tức bổ nhào vào nàng trước mặt, Nhi à, ngươi sao biến thành dáng vẻ này, ngươi đây là ở xẻo nương Tâm A. Trưng 154 chính phản hai mặt. Nương, ngươi cứu cứu ta đi, ta sống không nổi nữa, ngươi nếu là lại mặc kệ ta, ta thật sự cũng chỉ có đi tìm chết Tam Nha nắm chặt vương diễm gào khóc. Ngươi lại là ở làm gì, còn không mau buông ra ngươi nương. chu lão nhị lúc này cũng từ trong phòng ra tới. Hắn xem Tam Nha cùng Vương Diệm ôm nhau khóc giống, lập tức đen mặt. Tam Nha mắt điếc hay ngơ, biên khóc biên kể ra chính mình bi thảm cảnh ngộ. Nương, mục tử lệ hắn không phải người, mỗi ngày đi ra ngoài đánh cuộc, trong nhà đồ vật đều bị hắn thua hết, ta hiện tại liền cơm đều ăn không đủ no. Nương, ngươi làm ta hòa ly cùng các ngươi đi kinh thành đi, còn như vậy đi xuống, chính là bước ta đi tìm chết ta, khi còn nhỏ ngươi không quản qua ta, chẳng lẽ hiện tại còn nếu không quản sao. Vương Diễm nghe xong Tam Nha cuối cùng một câu, khóc đến lớn hơn nữa thành, "Con của ta à, ta sao cái không quản ngươi à, ta không phải làm ngươi đại tỷ chăm sóc ngươi sao? Ngươi sao sẽ liền cơm đều ăn không đủ no?" Vương hổ một nhà cũng dọn tới rồi hạ Luân thôn, Đại Nha nghe được tin tức, vội vàng chạy tới, vừa lúc liền nghe được Tam Nha cùng Vương Diễm này phiên đối thoại, tức khắc khí mặt đều đỏ, "Tam Nha, ngươi nói chuyện nhưng đến có lương tâm, ngươi bản thân nói nói, này 1 năm" Ta cho ngươi cầm nhiều ít đồ vật. Môi tháng bạc, mễ, mặt, quần áo này đó nào thứ thiếu ngươi. Ngươi bản thân hoa khởi tiền tới lại ăn xài phung phí, ngươi còn muốn ta như thế nào? Tam nha không nghĩ tới nàng lời này vừa lúc bị đại nha nghe được, đơn giản tâm một hành, lập tức khóc lớn hơn nửa thành, "Là, ngươi là cho ta đồ vật, nhưng về điểm này đồ vật đủ làm gì? Tống, cổ xin cơm đâu?" Dựa vào cái gì các ngươi toàn gia đều dựa vào sưởng Cầm cổ phần danh nghĩa, ta liền phải ngươi bố thí, ta là xin cơm sao, đều là chu gia nữ nhi, ta vì sao liền phải hướng ngươi xin cơm. Đại nha vạn không nghĩ tới chính mình nghĩ tỉ mội chi tình, đối tam nha tiếp tế thế nhưng bị nàng nói thành bộ dáng này, khi cả người thẳng run run, run ngươi. Nhi A, ta đáng thương Nhi A Vương Diễm khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Diễm nương, trở về, ngươi còn khóc gì khóc, ngươi nghe một chút nàng nói những lời này đó là tiếng người sao. Chu Lão nhị bị Tam Nha bạch nhãn lang lời nói khí xanh mét, hướng về phía vương diễm kêu lên. Cha hắn, nếu không chúng ta giúp giúp Tam Nha đi, mặt khác một đám nhật tử đều tốt như vậy quá, liền nàng một người, Tam Nha cũng là chúng ta cốt đủ, nàng lại không tốt, chúng ta sao có thể thật sự mặc kệ à. Vương diễm ôm Tam Nha, nhìn về phía chu Lão nhị. Tam Nha nghe vương diễm nói như vậy, khóc đến càng thêm lớn tiếng, nàng quỳ đi mấy bước tới rồi chu lão nhị trước mặt bắt lấy chu lão nhị và áo cha ta sai rồi ta sai rồi trước tiên là ta không đúng chính là ta đã bị nhiều như vậy khổ ngươi xem ở sinh dưỡng ta một hồi phân thượng cứu cứu ta đi mục tử lê ăn nhậu chơi gái cờ bạc ta cùng hắn ở bên nhau chính là ngốc tại hố lửa a ngươi nếu là thật sự mặc kệ ta ta đây hôm nay cũng chỉ có chạm vào chết ở chu gia ngoài cửa lớn chu lão nhị một cái dùng sức đem chính mình và áo rút ra Lạnh sắt mặt, đừng nói gì sinh dưỡng không sinh dưỡng nói, ngươi không phải luôn miệng nói ta và ngươi nương không đem ngươi đương người xem sao, ngươi hiện tại đã không phải chu gia khuê nữ, còn tới nói này đó làm gì, ngươi nhật tử đều là bản thân quá ra tới, ở trước mặt ta nói này đó có gì dùng. Ông trời à, ta đây là gì mệnh à, sinh ra đã bị người cha tấn, cha không đau, nương không yêu, có huynh đệ càng là ước gì ta đi tìm chết. Mấy cái tỉ muội một đám làm quan gia thái thái làm quan gia thái thái, thấy ta quá kém, đều khinh thường ta A Tam nha nhào vào chú lão nhị trước mặt, khóc đến chính mình phảng phất trong đất cải địa. Chu gia trước này phiên động tĩnh khiến cho người trong thôn tò mò, hiện tại sưởng lại tan tầm, đều xô nổi ra tới vây xem. Chu gia nhị khuê nữ bị trục xuất chu gia sự, hạ Loan thôn còn ít có không biết, này Tam nha tuy rằng gả tới rồi Lân huyện, nhưng hai huyện vốn là cách đến không xa vẫn là thường thường sẽ có tin tức truyền tới hạ Luân thôn. Nay Nhị Khuê nữ vốn dĩ gả cho một cái phú thương nhi tử, bất quá lại là cái con vợ lẽ, Mục Lao gia tử qua đời sau, hai cái đích huynh đệ trực tiếp cho bọn hắn phân một chút gia nghiệp, đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Nay Nhị Khuê nữ trưởng phu cũng là cái không biết cố gắng, Mục Lao gia tử qua đời sau, hắn thư cũng không nghiệm, ngay từ đầu chỉ là trà trộn pháo hoa liếu hẻm, sau lại càng là bị người khuyến khích mê thượng đánh bạc đem vân đến về điểm này nhi ra nghiệp bại cái tinh quang nghe nói còn muốn này chu gia nhị khuê nữ của hồi môn bất quá này nhị khuê nữ cũng không phải cái dễ trọng đem chính mình của hồi môn gắt gao chuột vào trong tay càng là ở huyện kế bên mua cái cửa hàng thu địa tô này nhị khuê nữ tuy nói bị trục xuất chu gia nhưng nàng rốt cuộc cùng chu di có huyết thống quan hệ kia mục tử lễ cũng không dám bức bách quá mức liền tính phải dùng tiền cũng chỉ là lấy lòng tam nha Nhưng tam nha lại thường xuyên ở nhà mắng mục tử lễ là ăn cơm mềm, không bản lĩnh, còn luôn miệng nói muốn hòa ly. Vì thế hai vợ chồng thường xuyên đánh lộn, chính là đáng thương cái kia tiểu khuê nữ. Nghe nói này Chu gia nhị khuê nữ hoàn toàn không đem cái kia tiểu nữ nhi để ở trong lòng, còn tuổi. Nhỏ, đáng thương nha. Này lại là tới Chu gia nháo gì? Muốn hạ loan thôn thôn dân nói, này tam nha nhật tử cũng không phải quá không đi xuống, đều bị trục xuất Chu gia nàng lại đến nháo có gì dùng. Còn có này chu gia đại khuê nữ nhưng thường xuyên cấp này nhị khuê nữ tặng đồ, đưa tiền, liền này hảo hảo dưỡng chính mình nữ nhi đem trượng phu lại bẻ trở về không phải khá tốt nhật tử sao. Bị mọi người vây quanh, tam nha khóc càng hăng say, cha, ta không yêu cầu khác, liền cầu xin ngươi làm ta cùng mục tử lễ hòa ly đi, kia hôn trưởng liền không phải người, lại cùng hắn qua đi xuống, ta thật sự phải bị liên lụy đã chết, cha. Cha hắn, chúng ta giúp giúp Tam Nha, giúp giúp Tam Nha, nàng không phải hòa giải ly là được sao, chúng ta khiến cho nàng hòa ly đi, con rể không ra gì, làm Tam Nha đi theo hắn cả đời nhưng sao sống. Vương Diệm đứng lên, cũng giúp đỡ khóc lóc kể lể. Từ đầu tới đuôi, Chu Di đều một câu không nói, thở ơ lạnh nhạt này vừa ra trò khôi hải. Nhưng hiện tại, hắn phiền chán. Vì thế hắn đối người chung quanh chắp tay nói, các vị hương thân. Chúng ta có chút ra sự muốn xử lý, mọi người đều tan đi, đại gia làm một ngày công cũng mệt mỏi, đều trở về nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng những người này rất muốn xem kế tiếp rốt cuộc như thế nào phát triển, bất quá Chu Di đều lên tiếng, bọn họ cũng không dám lại để lại, lưu luyến môi bước đi rời đi Chu ra cửa. Lục lang Chu lão nhị nhìn về phía Chu Di. Chu Di nhàn nhạt nhìn Tam Nha liếc mắt một cái, cha, không có việc gì, chuyện này giao cho ta tới xử lý mọi người đều vào nhà đến đây đi. Dứt lời chính mình nhẹ nhàng vung ống tay áo, dẫn đầu vào ra môn. Tam Nha chỉ nghĩ tử Vương Diễm cùng Chu Lão Nhị nơi đó đạt được đột phá khẩu, nàng cũng không tưởng trực diện Chu Di, bởi vì nàng biết, nàng lấy lòng bất luận cái gì tiểu tâm tư đều không thể gạt được Chu Di cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, nàng hận thấu Chu Di làm nàng không chỗ nào che giấu cảm giác. Chu Lão Nhị than một tiếng, cũng vào ra môn mặt sau liền dư lại Tam Nha cùng Vương Diễm, Vương Diễm lại đây đem Tam Nha nâng dậy tới. Tam Nha, đứng lên đi. Chờ lát nữa ngươi hảo hảo cầu xin cha ngươi cùng Lục Lang, nếu lần này sự tình giải quyết, ngươi nhưng nhất định hảo hảo sinh hoạt. Tam Nha lại điên cuồng lắc đầu, nàng bắt lấy Vương Diễm, Nương, ngươi đến giúp ta. Ngươi biết đến, Lục Lang kia tâm so cục đã còn nặng, mặc kệ ta sao cầu, hắn đều sẽ không mềm lòng, dù chi hắn đấy lòng đã sôm chán ghét ta, Nương. Chỉ có ngươi có thể giúp ta, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là lục lang mẹ ruột, ngươi nói chuyện hắn không dám không nghe. Này! Này Vương Diễm có chút khó xử, sáu nha trước kia nói những lời này đó vẫn là vào nàng trong lòng. Nàng có thể ở chu lão nhị trước mặt vì tam nha nói tốt, nhưng ở chu di trước mặt, nàng lại không có cái kia tự tin. Nếu là lục lang thật cùng nàng ly tâm, nàng lại nên làm sao? Nàng tuy rằng đau lòng tam nha nhưng cũng không nghĩ bởi vậy bị thương nàng cùng Lục Lang mẫu tử tình cảm. Nếu là Lục Lang có thể chủ động giúp Tam Nha thì tốt rồi. Tam Nha nhìn Vương Diễm vẻ mặt khó xử bộ dáng, không cấm ha hả an ở nụ cười. Trong mắt nghĩa mai thứ Vương Diễm chống đỡ không được. Nói gì đau lòng ta, nói gì muốn bồi thường ta. Ngươi chính là như vậy bồi thường ta ngươi cũng chính là luôn miệng nói dễ nghe mà thôi. Sao? Liền như vậy sợ đắc tội ngươi cái kia bảo bối nhi tử. Ta bất quá là làm ngươi giúp ta cầu cầu tình, ngươi cũng không dám. Nương, lần trước đi kinh thành thời điểm, ngươi biết ta sao cùng cha nói sao? Tam Nha gắt gao nhìn chầm chầm vương diễm. Vương diễm một phen phản nắm lấy Tam Nha, Tam Nha, ngươi đây là đang nói gì? Nương sao sẽ như vậy tưởng, ngươi cũng biết là ngươi có sai trước đây, ngươi liền lục lang chăn đều sốc, nương lại sao cũng may lục lang trước mặt vì ngươi cầu tình. Tam Nha một phen ném ra vương diễm tay. Lệnh thanh âm quát khẽ nói, đừng nói như vậy dễ nghe, ngươi bất quá chính là sẽ làm mặt mũi tình mà thôi, khi còn nhỏ, ngươi không dám cho chúng ta xuất đầu, hiện tại, ta biến thành này phó quỷ bộ ráng, ngươi vẫn là không dám vì ta xuất đầu. Ngươi tuy rằng khóc lóc nói muốn bồi thường ta, nhưng ngươi trên thực tế lại làm gì? Ngươi cũng cũng chỉ dám ở cha trước mặt không đau không ngứa khóc vài câu, ngươi rõ ràng biết, ngươi ở cha trước mặt khóc không còn dùng được, có thể làm chủ chính là lục lang. Nhưng ngươi đâu, vì sợ cùng lục lang ly tâm, liền vì ta ở trước mặt hắn vài câu lời hay cũng không dám nói. Đây là ngươi bồi thường, đây là ngươi tình thương của mẹ. Từ thật lâu trước kia ta liền biết, chúng ta hai mẹ con là giống nhau, đều là giống nhau ích kỷ, vì chính mình suy nghĩ. Đương nhiên, ta không cho rằng chính mình suy nghĩ liền sai rồi, bởi vì gặp được ngươi như vậy mẫu thân, ta không vì chính mình như hoa, chẳng lẽ chờ đi tìm chết sao. nhưng ít ra Ta không giống ngươi giống nhau, giả mù sa mưa, rõ ràng bất luận cái gì sự đều chỉ nghị chính mình, cố tình phải làm ra một bộ khắp thiên hạ ngươi thiện lương nhất bộ dáng. Nương, nói thật cho ngươi biết, nhà này, so với cha, so với lục lang, ngươi càng thêm làm ta chán ghét. Tam Nha buổi nói chuyện nói xong, vương diễm liền cả người giống mềm giống nhau sủi lơ trên mặt đất, nàng sắc mặt biến đến trắng bệnh, và ánh mắt hồng đến không kềm chế được, môi run cái không ngừng, Tam Nha. Ngươi, ngươi sao có thể nói như vậy ta, ta là ngươi nương à, ta chẳng qua là tưởng ngươi quá tốt một chút, ngươi sao là có thể như vậy xẻo ta tâm, chẳng lẽ ta vì ngươi nói tốt còn sai rồi sao? Ta chẳng qua là tưởng các ngươi đều hảo, ngươi liền như vậy nói móc ta. Ngươi nếu thật sự vì ta hảo, vậy ở lục lang trước mặt vì ta cầu tình, hắn là con của ngươi, ngươi sợ cái gì? Ngươi nếu thật sự liều chết che chở ta, chẳng lẽ lục lang còn không dám nghe ngươi? Nương, ngươi dám sao, ngươi không phải nói muốn bồi thường ta sao, hiện tại chính là lúc, chỉ cần ngươi lần này giúp ta, ta liền thừa nhận là ta hiểu lầm ngươi, ngươi có thể sao? Khi còn nhỏ ngươi đã xem nhẹ ta, lần này khiến cho ta nhìn xem nương ngươi có phải hay không thật sự đem ta đương thân sinh cốt đục đi. Nương, ngươi là trạng nguyên nương, ta còn nghe nói ngươi bị hoàng thượng khâm phong cáo mệnh, ngươi cùng trước kia không giống nhau, ngươi không bao giờ là cái kia bị đại mãi mãi đè nặng thôn phụ. Vì ta, liên bất cứ giá nào một lần đi, ơn. Chỉ cần ngươi lần này giúp ta, ta bảo đảm về sau nhất định sẽ làm ngươi chi kỷ nữ nhi. Nương Tam Nha ngồi sổng xuống, xuống, bắt lấy Vương Diễm tay, dùng gần như dụ hoặc ngữ khi nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Vương Diễm. Vương Diễm bị Tam Nha ánh mắt xem đến muốn lui về phía sau, nhưng Tam Nha nắm chặt tay nàng, làm nàng lui không thể lui. Sao, chẳng lẽ thật bị ta nói trúng rồi? Ta bích kỷ thật sự là từ nguyên nơi đó mang ra tới. Tam Nha nhìn thẳng Vương Diễm, làm nàng vô pháp lảng tránh. Vương Diễm vô thố lắt đầu, rơi lệ đầy mặt, không. Ta không phải, ta không phải như ngươi nói vậy. Vậy chứng minh cho ta xem. Tam Nha gắt gao nhìn chầm chầm Vương Diễm, gàn từng chữ một nói. Ta, ta, nương, ta, ta thử xem. Vương Diễm ở Tam Nha như mũi nhọn giống nhau dưới ánh mắt. Chỉ phải cắn răng nói. Tam Nha lúc này mới nhẹ nhàng cười, nàng đem vương diễm từ trên mặt đất nâng dậy tới. Nương, ta là ngươi thân quê nữ, biết ngươi sẽ không theo ta sinh khí, ta mới dám nói nói vậy, ta biết ngươi không phải người như vậy. Ngài lần này nếu thật sự giúp ta, ta đi theo các ngươi vào kinh, cũng cũng may bên cạnh ngươi ra ra chủ ý. Lục lang cưới cái kia tức phụ nhì, cao môn quý nữ, hôm nay mới gặp mặt, liền dám đối với ta cái này cô tỷ di xử chỉ khí. Vừa thấy liền không phải dễ trọng, người khác chỉ vào hưởng con dâu phúc, ngài đâu, nàng không cho ngươi nhăn mặt chính là tốt, ngươi nếu là bị ủy khuất, có thể đi cho ai nói, ta tuy rằng không gì đại bản lĩnh, nhưng tại bên người nói, ít nhất có thể cho ngươi chang tráng. Dũng khí, nói đến cùng, chúng ta mới là thân mẫu nữ, kia con dâu có thể giống nhau sao? Bụng người cách một lớp già, Lục Lang cùng cha lại là nam, tâm không như vậy thế, ngươi nếu là bị ủy khuất ai biết? Ngươi lại thiệt lương, liền tính vì trong nhà hòa khí, cũng chỉ có thể đem khổ sở hướng trong bụng ướt. Vương diễm vượng vượng hồ hồ bị Tam Nha đỡ vào sân, phía trước nàng bị Tam Nha liên tiếp lên án làm cho tâm thần đều nức, hốt hoảng hạ đáp ứng rồi, phục hồi tinh thần lại sau liền có nghĩ thầm rút lui coi trật tự, nhưng nghe đến Tam Nha cuối cùng này một câu, trong lòng dừng một chút, đúng vậy, con dâu hiện tại nhìn là cái tốt, nhưng về sau đâu, đều nói có tức phụ nhi đã quên lương. Lục lang như vậy sùng nhi tức, về sau sự ai nói thanh nột. Nói lên nhiều như vậy, nhưng Tam Nha cùng Vương Diễm buổi lời nói thế gian cũng không nhiều trường. Chu Di đám người vào phòng, ngồi không bao lâu, Tam Nha liền đỡ Vương Diễm vào được. Vương Diễm nhìn thoáng qua ngồi ở Chu Lão Nhị phía dưới Chu Di hai vợ chồng, chậm rãi đi đến Chu Lão Nhị bên người ngồi xuống, Tam Nha liền đứng ở trong đại sảnh gian, nhìn chầm chầm vào Chu Di. Bọn hạ nhân đều đã tống cổ đi xuống hiện tại liền dư lại người một nhà. Đại nha cùng Chu gia ngồi ở Chu di cùng Lý ứng như đối diện. Chu gia thấy Tam nha tiến vào, nhíu nhíu mày, hướng phía sau ghế dựa hơi hơi mở dựa. hắn đối cái này lại nhiều lần nháo ra chuyện xấu nhị tỷ thật sự không có gì hảo cảm. Không biết ca muốn cùng nàng nói chuyện gì, y hắn y tứ, trực tiếp đuổi đi đi không phải hảo. Nhắm mắt lảng ngơ. Chu di đem chén trà bồng, nhìn về phía Tam nha, nói một chút đi. Ngươi ở chu ra ngoài cửa lớn đại xảo đại nháo, mục đích rốt cuộc là cái gì? Chu di ngữ khí bình đạm, phảng phất vận mệnh của nàng chính là nhẹ nhàng đảo qua liền biến mất vô tung bùi bạm. Tam Nha hận thấu chu di như vậy vân đạm phong kinh, nàng ở trong lòng cổ khuyến khích, tận lực làm chính mình thoạt nhìn có năm chắc một ít. Lục lang, ta biết trước kia sự là ta không đúng, ngươi đối ta làm sự không gì, ta cũng vô pháp cãi lại, nhưng là ta đã bị như vậy nhiều khổ, ngươi liền dơ cao đánh khẽ. Bùng tha ta đi. Không chờ Tam Nha nói xong, Chu Di liền không kiên nhẫn dùng ngón tay gõ gõ đầu gối, nói ra mục đích của ngươi thì tốt rồi, miễn cho ngươi nói mệnh, cũng lãng phí đại gia thời gian. Ngươi Tam Nha bị Chu Di nói cứng lại, hít hít khí, hảo, ta nói, làm ta cùng mục tử lễ hòa ly, ngươi lại cho ta một ít sưởng cổ phần danh nghĩa, mang ta đi kinh thành một lần nữa tìm một hộ người trong sạch gả cho, về sau chúng ta liền không liên quan với nhau. Ta bảo đảm lại không quấy rầy ngươi. Ha ha ha ha ha ha Chu Di bị Tam Nha đậu đến hảo một trận cười. Khỏe mắt đều thấm ra nước mắt. Ngươi cười gì? Tam Nha cảm thấy chính mình bị lừa gạt. Nhìn chầm chầm Chu Di nghiến răng nghiến lợi. Hừ. Chu Di dùng tay hủy diệt khỏe mắt nước mắt. Ngưng cười. Hừ lạnh một tiếng. Ta cười cái gì? Cười thế gian này thế nhưng còn có ngươi như vậy như thế ngu không ai bằng người. Ngươi này đây cái gì thân phận đưa ra như vậy điều kiện? thân nhân, kẻ thù. Ngươi bản thân nói nói, ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi điều kiện? Không thôi, ngươi sẽ không nghe ta, kia luôn có người nói ngươi sẽ nghe đi. Nương, ngươi nói một chút đi, ta cùng mục tử lễ rốt cuộc có nên hay không hòa ly? Tam nha bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng Vương Diễm. Vương Diễm a một tiếng, "Này, nương, vừa rồi ngươi đối ta nói gì? Chẳng lẽ nhanh như vậy ngươi liền đã quên?" Tam Nha hướng về Vương Diễm đến gần vài bước. Cái này, trong phòng ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vương Diễm, bao gồm Chu Di. Vương Diễm bị mọi người xem đến tâm thần đều loạn, hoảng loạn hạ đem chén trà phiền, lý ứng như thế, vội tiến lên cấp Vương Diễm trà lau, lại bị Vương Diễm lập tức ngăn, nàng túi đầu, bả vai chịu động vài cái, lại ngẩng đầu đã là hai mắt che kín nước mắt, nhìn về phía Chu Di, lục lang, nương chưa từng cầu quá ngươi gì, nhưng lần này, Ngươi liền giúp giúp ngươi nhị tỷ đi, ngươi cũng nghe thấy, nàng quá nhật tử thật sự là khổ, ngươi hiện tại có năng lực, bất quá chính là một câu sự, xem ở các ngươi ở dưới một mái hiên lớn lên phân thượng, chuyện quá khứ liền không cần so đo. Các ngươi đều là nương trên người rơi xuống thịt, ai quá đến không hảo nương này trong lòng đều không dễ chịu, ngươi coi như đáng thương đáng thương nương, ngươi cũng biết nương ở kinh thành lo lắng ngươi nhị tỷ lo lắng đến không được, ngươi nếu tưởng nương về sau hảo quá một chút. Liền giúp nương hiểu rõ cái này vướng bận đi, bằng không, ta hôm nay thiên canh cánh trong lòng, chỉ sợ cũng không mấy năm hảo sống vương diễm dùng khăn ớn khỏe mắt, than thở khóc lóc. Nương Tam Nha phảng phất bị vương diễm cảm động, bổ nhào vào ở vương diễm trước mặt, hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Lý ứng như còn hoài thân mình, Tam Nha phát lại đây thời điểm, chút nào không bận tâm nàng, cũng may Lý ứng như thân thủ nhanh nhẹn, Tam Nha còn chưa gần người, đã bị nàng linh hoạt tránh thoát đi. Chu Di xem đến ánh mắt lạnh lùng, hắn đôi Lý ứng như với tay, ứng như, ngồi lại đây. Lý ứng như liền ngồi xuống Chu Di bên người, nhìn về phía Vương Diễm, ánh mắt không bao giờ phục trước kia ấm áp, Tam Nha đối tướng công làm sự, liền nàng nghe xong đều cảm thấy tâm lãnh, nhưng Vương Diễm hiện tại lại lấy hiếu đạo tới bức bách tướng công, giờ này khắc này, tướng công mới là khó chịu nhất đi. Lý ứng như rối tay nắm lấy Chu Di tay. Chu Di còn không có ra tiếng. Mà nghe xong Vương Diễm buổi nói chuyện sau Chu lão nhị dẫn đầu khí xanh mét mặt, hắn đứng lên, hướng về phía Vương Diễm cùng Tam nha quát to, "Khóc, khóc gì khóc, các ngươi còn có gì mà khóc?" "Diễm nương, ngươi sao có thể đối Lục Lang nói những lời này, ngươi là hắn mẹ ruột à, ngươi không biết người nói những lời này là ở chắp hắn tâm sao?" "Ngươi hồ đồ à, Nha đầu chết tiệt kia nói, "Có phải hay không ngươi khuyến khích Diễm nương ở Lục Lang trước mặt nói những lời này?" cút cho ta, lan ra chu ra đi, tái kiến ngươi một lần, xem lão tử không đánh chết ngươi. nói chu lão nhị liền phải đem tam nha kéo đi ra ngoài. cha hắn, giúp giúp tam nha đi, hắn cha. cha, ta sai rồi, ta sai rồi. thấy chu lão nhị tới kéo tam nha, vương diễm cùng tam nha đồng thời thét chói tai. cha, ngươi ngồi xuống đi, ta tới giải quyết. ở bọn họ ba người dây dưa thời điểm, chu di bỗng nhiên ra tiếng. Tam Nha nghe được Chu Di nói, thân mình theo bản năng run lên. Lục Lang, ai? Ngươi nương nàng hồ đồ, nàng chính là mềm lòng, ngươi đừng để trong lòng, đợi chút ta hảo hảo nói nàng. Chu Lão Nhị nhìn Vương Diễm ôm Tam Nha khóc thê thảm bộ dáng, đau đầu không thôi đối Chu Di nói. Chu Di hướng về phía Chu Lão Nhị hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, cha, mặc kệ như thế nào, nương đều là ta nương. Tuy là nói như vậy. Nhưng chu di ngựa khí rõ ràng có chút phím lãnh, vương diễm nghe xong, trong lòng vừa kéo, lục lang sinh khí. Nàng vừa mới có phải hay không không nên nói những lời này đó. Nếu là lục lang thật sự cùng nàng ly tâm, làm sao? chu lão nhị thở dài một hơi ngồi xuống, đây đều là gì sự, diễm nương sao như vậy hồ đồ, vừa mới nói kia một phen lời nói không phải lấy hiếu đạo tới bức bách lục lang sao. Lục lang nghe xong trong lòng chỉ sợ khó chịu cực kỳ, đau lòng chết hán. Bảo bối nhi tử của hắn A. Chu nhàn, ta thật là không biết như thế nào đánh giá ngươi. Nói ngươi xuẩn đi, ngươi lại tổng có thể nghĩ ra một ít thủ đoạn nhỏ. Nói ngươi thông minh đi, lại thường thường làm ra chút ngu không ai bằng sự. Ngươi không phải muốn hòa ly sao? Hảo, ta chuẩn ngươi cùng mục tử lễ hòa ly. Ta cũng có thể mang theo ngươi đi kinh thành chu di nói đến nơi đây. Tam nha trong mắt đã tràn ngập kinh hỉ, nhưng là nàng lại cảm thấy quá đơn giản chút. Chu Di không phải tốt như vậy người nói chuyện a, liền đã quên khóc thút thít, đôi mắt cũng không dám chấp nhìn chằm chằm Chu Di. Quả nhiên, Chu Di tiếp tục nói chuyện, kinh thành có một tòa rất có danh ni cô miếu, bên trong có rất nhiều tu thân dưỡng tính đại gia phu nhân, ngươi nếu đi theo đi kinh thành nói, nơi đó tuyệt đối là một cái không tồi nơi đi, ngươi yên tâm, nơi đó mặt an toàn thực, người ngoài dễ dàng vào không được, bên trong người cũng sẽ không ra tới. Tam Nha nghe xong tức khắc đại kinh thất sắc, sắc nhọn kêu lên, ngươi là muốn đem ta giam lại. Ngươi còn có hay không lương tâm? Chu di ánh mắt càng ngày càng lạnh, ngươi nếu không hài lòng cái này lựa chọn, ta còn có thể đem ngươi đưa đến biên quan đi, nơi đó tướng sĩ hàng năm thú biên, thành không được thân, ngươi nếu tưởng tai giá, thật sự dễ dàng thử. Không, không, ngươi không thể như vậy đối ta tam nha liều mạng rụt về phía sau. Đây đều là ngươi tự tìm. Hảo hảo quá ngươi nhật tử không hảo sao, cố tình muốn ỉ vào chính mình về điểm này nhi tiểu thông minh châm ngòi thị phi, ta nhưng không như vậy tốt kiến nhẫn. Ba điều lộ, chính ngươi tuyển, hoặc là trở về, ngươi có bản lĩnh, chính mình cùng hắn hòa ly, về sau ngươi quá thành gì dạng, chỉ cần không tới ta mí mắt phía dưới nháo, ta quản không được, không bản lĩnh, liền cùng hắn thành thật kiên định sinh hoạt. Đệ nhị điều, ta đưa ngươi đi biên quan, đệ tam điều, đi ni cố miếu. Lục Lang Vương Diễm lúc này nhìn Chu Di lắp bắp hô một tiếng, nương, ngài nếu là không yên tâm nàng lời nói, cũng có thể lưu lại chiếu cố nàng. Dù sao ngài ở kinh thành cũng đối Tam Nha vướng bận không thôi. Nếu nàng ở ngài mí mắt hạ, ngài tổng nên có thể yên tâm đi. Cha sẽ đi theo chúng ta đi kinh thành. Rốt cuộc ta bên người không có nương, tổng không có khả năng liền cha cũng không ở Chu Di đem ánh mắt chuyển hướng Vương Diễm, ngự khí ôn hòa. Nhưng nghe ở Vương Diễm lỗ thay. Lại phảng phất đến xương băng tuyết, làm nàng từ đầu đều chân đều bắt đầu phiếm lánh, nàng chính mình một người lưu lại. Hắn cha không ở, lục lang cũng không ở, kia nàng còn không được bị trù mẫu khi dễ chết, nếu là ngốc nhật tử lâu rồi, lục lang cùng hắn cha đã quên nàng làm sao? Lục lang, không phải, ta không tưởng lưu lại, là nương không suy xét hảo, tam nhà sự, ta không xen miệng, ta có chút đau đầu, về trước phòng nghỉ tạm vương diễm nói dùng khăn che lại đầu đứng lên. Tam Nha không dám tin tưởng nhìn Vương Diễm. Nương. Vương Diễm thân mình một đốn, ngay lập tức dừng lại sau, dưới chân nện bước lại càng thêm nhanh. Trưng 155 khiến trách. Nương. Tam Nha lại thê lương kêu một tiếng, bất quá Vương Diễm rốt cuộc xoay người, ngược lại thực mau biến mất ở cửa. Mắt thấy Vương Diễm liền như vậy mặt đầu đều không trở về rời đi. Tam Nha đầu tiên là ngốc lăng một lát, sau đó đông nhiên cười ha ha lên, nàng nhìn chu láo nhị, cha. Ngươi thấy đi, ngươi mắng ta hôn trướng, hiện tại biết này rốt cuộc là sao hồi sự đi, ta nói cho ngài, đây đều là tùy ta nương, ngài xem xem, ngài cùng nàng qua cả đời, chỉ sợ còn không biết nàng là như thế nào người đi, phi. Tam Nha lanh phi một tiếng, nàng biết Vương Diễm không đáng tin cậy, cho nên mới cố ý dùng những lời này đó kích nàng, không nghĩ tới Vương Diễm so nàng tưởng còn không còn dùng được, chu di bất quá là một câu, Vương Diễm liền sợ. Liền một câu cũng không dám lại vì nàng nói. So Tam Nha càng không thể tin tưởng chính là Chu lão nhị, hắn vẫn luôn cho rằng Vương Diễm bất quá là mềm lòng, Tam Nha là trên người nàng rơi xuống thịt, Vương Diễm đau lòng là đương nhiên, nhưng là vừa mới kia vừa ra, lại làm Chu lão nhị cảm thấy chính mình thật sự chưa từng hiểu biết quá cùng nàng cộng độ nửa đời thê tử. Chu lão nhị nhìn cửa, ngồi yên ở ghế trên. Chu Di thấy, cũng chỉ có thể ở trong lòng than một tiếng, Vương Diễm là hắn nương từ trước mắt tới xem, vương diễm nhân tính, xác thật đẩy ra sau sẽ phát hiện có làm người vô pháp tiếp thu một mặt, hơn nữa đối hắn yêu thương cũng có thể sẽ trộn lẫn một ít bởi vì hắn là nhi tử su lợi nhân tố, nhưng vương diễm cho hắn tình thương của mẹ là vô pháp phủ nhận. vương diễm mấy kỷ bắt nạt kẻ yếu ở nhà cũ thời điểm bởi vì không điều kiện, bị chu mâu áp bức không kiềm nghi đến mặt khác, hiện tại nhật tử hảo quá, nàng tiểu tâm tư cũng nhiều lên, hơn nữa nói là đau tâm nhạt lại ở hắn nói làm nàng lưu lại bồi tam nha thời điểm lập tức sửa miệng, như thế vừa thấy, mặc dù là thân sinh cốt đủ, cũng không có lui qua làm nàng vì này tranh thủ nông nỗi, điển hình lợi kỷ, mọi chuyện lấy chính mình vì trước. Nhưng như vậy, hắn liền có thể chí vương diễm với không màng sao, đáp án khẳng định là không có khả năng, sinh hắn dưỡng hắn chính là vương diễm, vương diễm đạo đức cá nhân có hả, nếu bảo trừ hắn là vương diễm nhi tử thân phận lại đến xem vương diễm, Thậm chí còn sẽ cảm thấy nàng ghê tởm, nhưng Trung Quy, nàng cũng không có làm cái gì thiên nội nhân đoán sự. Ai không thượng gia Pháp, càng chưa nói tới quốc luật, nên phụng dưỡng Vương Diệm vẫn là muốn phụng dưỡng. Nhưng Vương Diệm thật sự không có gì tổn thất sao. Xem chú lão nhị sẽ biết, biết cùng chính mình cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy thê tử là như thế này một người, hắn trong lòng nào sẽ không có ý tưởng. Có thể dự kiến Vương Diễm cùng chu lão nhị về sau quan hệ khẳng định không còn nữa trước kia. Mà chu di đâu, hắn vốn dĩ chính là dị thế xuyên tới người, đối Vương Diễm tuy có cảm tình, rốt cuộc vẫn là có xa cách cảm, hiện tại lại thấy rõ Vương Diễm là như thế nào một người, về sau đối nàng cũng thật sự chỉ còn lại có ngại với hiếu đạo thượng tôn kính. Này đó đối Vương Diễm tới nói, mới là chân chính trừng phạt. Nàng ở vẫn luôn ở hướng chính mình trượng phu. Nhi tử triển lãm chính mình là một cái hiền thê lương mẫu, nàng khóc tam nhà là bởi vì nàng ấy nấy, nàng đau lòng. Nhưng Chu Di một câu khiến cho nàng hiện nguyên hình, vừa rồi là bị Chu Di nói dọa sợ, chờ nàng phục hồi tinh thần lại sau, liền sẽ minh bạch nàng hình tượng đã ở chợ phu. Nhi tử, con dâu trong mắt đại biến lấn dạng, đến lúc đó chỉ sợ nàng cũng bất chấp giống như bây giờ thường thường liền triển lãm một chút chính mình mềm lòng cùng. Thệ lương, cha, ngươi nếu là mệt mỏi. Liền đi trước nghỉ ngơi đi, Chu nhàn sự dạy cho ta tới xử lý liền hảo. Chu Di nhìn Chu lão nhị tinh thần không tập trung bộ dáng, nhẹ nhàng nói: "A, Nga, hảo, lục lang, cha là có chút mệt mỏi, tam nha sự ngươi xem làm đi." Chu lão nhị hoảng hốt này đứng lên, thất thần nói như vậy một câu, liền chắp tay sau lưng đi rồi. Chờ Chu lão nhị vừa đi, Chu Di trên mặt một tia đạm cười lập tức biến mất vô tung, hắn lạnh lùng nhìn tam nha. Ngươi nếu lại không lựa chọn, vậy dựa vào ta biện pháp đi, ta đem ngươi đưa đến biên quan, kể từ đó, cũng miễn cho ngươi luôn mãi nào đến ta trước mặt tới trước mắt, ngươi cũng thấy, ngươi khuyến khích nương, hy vọng nương thế ngươi cầu tình, kỳ thật cũng không có cái gì dùng. Lục lang, lục lang, ta sai rồi, ta không bao giờ tới, ta không bao giờ náo loạn, ngươi đừng đưa ta đi, ta đi, ta đây liền đi Tam Nha bị Chu Di nói được hốt hoảng không thôi, bò dậy liền phải hướng bên ngoài chạy. Đứng lại, ngươi năm lần bảy lượt không biết sống chết tới ta trước mặt nháo, ngươi cho rằng ta liền sẽ dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Chu Di một tiếng quát nhẹ. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tam Nha bị Chu Di nói hai ở, nhưng lại không dám không ngừng trụ đốt chân. Ngươi không phải thích chạy sao? Lúc này sau khi trở về, ta khiến cho ngươi rốt cuộc ra không được huyện. Sau khi trở về hảo hảo đái tình nhi, nếu ta nghe được ngươi đối nàng không tốt, ta khiến cho ngươi liền nhà ở đều ra không được. Nếu còn nghĩ ra chuyện xấu, ta liền đem ngươi đưa đến trong miếu đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin ta, tùy tiện lăn lộn, nhìn xem lời nói của ta có tính không số. Đại tỷ, Chu Nhàn đã không phải ta Chu ra người, ngươi về sau cũng không cần cùng nàng đi lại, ta sẽ tìm người coi chừng nàng, nàng về sau rốt cuộc quấy rầy không đến ngươi. Đại Nha nghe xong Chu Di nói, nhìn thoáng qua Tâm Nha, than một tiếng khí, vẫn là chậm rãi gật gật đầu. Ngươi sao có thể như vậy, ngươi này không phải làm ta ngồi tù sao? Tam Nha chừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng hỏi. Nếu lời hay ngươi không nghe, ta đây chỉ có động thật. Đương nhiên, nếu không phải niệm ở ngươi ta một mẹ đẻ ra phân thượng, ta hiện tại liền có thể đem ngươi tiến đi. Nhất lao vĩnh dở, chính ngươi tuyển đi. Tam Nha lảo đảo lui ra phía sau vài bước, sắc mặt trắng bệnh, nàng biết Chu Di sẽ không nói lời nói xuông. Những việc này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, nàng nguyên tưởng rằng có thể buộc vương diễm tới đạt tới mục đích của chính mình, nhưng nàng vẫn là đánh giá cao vương diễm chiến lược, kết quả ăn trộm gà không thành đảo còn mất nắm gạo. Tam Nha đổi bại cuối đầu, ta nguyện ý trở về. Chu Di lúc này mới ngồi trở lại vị trí thượng, vậy trở về đi, yên tâm, mục tử lễ về sau sẽ không lại đánh cuộc, ta sẽ làm hắn hảo hảo thủ các ngươi hai mẹ con, ngươi nếu là lại làm yêu tự nhiên sẽ có người đem ngươi đưa đến nên đi địa phương. Tam Nha cả người sức lực phảng phất đều bị chịu đi, một bước Tam Hoàng gia chu trạch. Tam Nha biết Chu Di sẽ không nói lời nói xuông, chờ nàng trở về huyện kế bên, mới phát hiện mục tử lễ đã về tới trong nhà, nguyên lai like là Chu Di đã phái người cấp mục tử lễ đã cảnh cáo, nếu hắn lại không hảo hảo đối đãi Tam Nha cùng Tình Nhi, liền trực tiếp đem hắn bắt được biên quan đi xuống quân, hơn nữa hiện tại hắn căn bản là ra không được huyện, Trong huyện sòng bạc cùng hoa lâu đều không cho hắn lại đi vào, ngay cả cùng hắn cùng nhau những cái đó dân cờ bạc cũng là thấy hắn liền trốn. Tam Nha Nguyên Bản còn ôm một tiếng may mắn tâm lý, nhưng nghe đến mục tử lễ nói này đó, nàng biết Chu Di là động thật, về sau nàng liền thật sự không thể bán ra này tòa huyện thành nửa bước. Nếu là nàng lại chọc đến Chu Di không ho, Chu Di còn sẽ tiến thêm một bước thu nhỏ lại nàng sinh hoạt phạm vi, làm nàng chỉ có thể ở trong phòng kết liễu này thân tàn. Nhưng Tam nha bản chất là cái không tin tà người, ngày hôm sau nàng liền thử đi bến tàu, chỉ là nàng vừa mới đến bến tàu, liền có người đem nàng ngăn cản, nàng không tin tà, lại đi cửa thành, lúc này thủ cửa thành người trực tiếp đem nàng oanh trở về. Giờ khắc này, Tam nha mới là chân chính tin tưởng, Chu Di thật sự quy định phạm vi hoạt động, lấy cả tòa huyện thành vì phạm vi, đem nàng biến tướng cầm tù lên. Trở về về sau, Tam nha cùng mục tử lễ cho nhau chỉ trích. Đại đánh một trận, mục tình bị dọa đến ôm chính mình yên lặng khóc, chỉ là hai vợ chồng giá còn không có đánh xong đâu, đồng nhiên liền có một cái người xa lạ đi đến, chu đại nhân phái người nói, cho các ngươi hảo hảo sinh hoạt, nếu là lại đối tình nhi tiểu thư có một chút nhi không tốt, hoặc là dọa nàng, khiến cho chúng ta báo đi lên, hắn sẽ tự tới xử trí các ngươi xử trí. Như thế nào xử trí? hai vợ chồng trong đầu đồng thời toát ra chu di kia trương nắm khỏe miệng lại làm người vong hồn nữa ra mặt đồng thời dừng trong tay động tác sôi nổi chạy về phía mục tình đi chấn an nàng người nọ thấy lúc này mới khẽ gật đầu chu đại nhân nói tổng cộng cho các ngươi hai lần cơ hội các ngươi đã lãng phí một lần hai vị tự giải quyết cho tốt đi nói xong câu này người này liền cùng hắn tới khi giống nhau lại mơ hồ đi rồi lưu lại tam nha cùng mục tử lễ hai vợ chồng run bần bật Bọn họ đây là bị giám thị. vừa mới người nọ là từ đâu toát ra tới. Hắn như thế nào sẽ biết bọn họ ở trong phòng làm cái gì? Ý tứ là về sau chẳng những liền huyện thành ra không được, thậm chí liền ở trong phòng nhất cử nhất động đều ở Chu Di trong lòng bàn tay. Chu Di nghe huyện kế bên đại càng thời báo phân bộ tình báo, hơi hơi rắc rắc khoẻ miệng, đại càng thời báo phát triển đến nước này, đã bao trùm toàn đại càng. Người khác liền tính đào giống đầu vóc chỉ sợ cũng không thể tưởng được nơi này rốt cuộc mỗi ngày lưu chuyển nhiều ít tin tức, muốn biết Tam Nha một ngày rốt cuộc ở làm gì, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đây mới là hắn thành lập đại càng thời báo mục đích, bên ngoài thượng dẫn đường dư luận, ngầm lại là bao trùm toàn đại càng thậm chí là ngoại cảnh cũng ở chậm rãi phát triển mạng lưới tình báo. Giải quyết Tam Nha sự, Chu Di lại đem Chu Trúc gọi vào trước mặt, hiểu biết xưởng gần nhất hoạt động tình huống đã biết Chu Lão tam sự tình sau, lần đầu tiên đối Chu Trúc lãnh hạ sát mặt, hắn chỗ nào tới lớn như vậy mặt, ta lại như thế nào nói với ngươi? Chu Trúc vội nhận sai. Chu Di cũng biết Chu Trúc khó xử, rốt cuộc hắn cũng không phải Chu Di thân huynh đệ, đối mặt nhà cũ nhóm người này cùng Chu Di có huyết thống quan hệ thân nhân khi, khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Chu Di nhìn hắn chân tay luôn cuốn bộ dáng, nhẹ nhàng vô vô Chu Trúc bả vai, hảo. Về sau ngươi chỉ cần biết rằng vô luận người nào dựa theo đã định quy tắc tới tuân thủ là được, việc công xử theo phép công, ở ta nơi này, không có ngoại lệ. Chu Trúc vội gật đầu, hắn sợ Chu Di sẽ thất vọng. Chu Di khép cười một tiếng, đều lớn như vậy người, như thế nào ta nói một câu, ngươi giống như còn muốn khóc giống nhau. Chu Trúc lập tức lắc đầu, ta không có muốn khóc. Bất quá hắn lửng đỏ vành mắt cũng không phải là có chuyện như vậy. Chu Di than một tiếng giống chu trúc như vậy tuổi tác nếu đặt ở hắn cái kia thời không vẫn là cao trung sinh đâu được rồi ta không trách ngươi về sau chú ý một ít là được di ca ngươi thật sự không trách ta chu trúc có chút thất vọng thế gian này hắn duy nhất không nghĩ đối hắn thất vọng chính là chu di chu di gật đầu ngươi còn chưa tin ta nói không thành tin tưởng di ca ngươi nói bất luận cái gì lời nói ta đều tin tưởng chu trúc kiên định gật đầu kia nhà cũ sự nên làm cái gì bây giờ? Chu Trúc gật đầu lúc sau, vội lại hỏi Chu Di. Chu Di ánh mắt hơi hơi một ngừng, việc này để cho ta tới giải quyết đi. Thực mô liền đến tế tổ ngày này, đây là toàn chu thị tộc nhân đại sự, sở hữu Nam Đinh đều phải đi theo Chu Di đi bái tổ tông. Thế bái nghi thức thận trọng mà dường già, từ sáng sớm đến hoàng hôn, rằng có không sai biệt lắm suốt một ngày thời gian. Sở hữu có thể đi theo Chu Di phía sau tế bái Chu Thị Nam Đinh đều cảm thấy ngự vinh có nào. Tế bái lễ Hoàn Thành, mọi người đều cho rằng muốn ra từ đường thời điểm. Chu Di bỗng nhiên nói chuyện, tiểu tử Chu Lục lang từ nhỏ khổ độc, may mắn trung chẳng nguyên, càng đến Hoàng thượng Long Hân. Tục Nữ nói, tu thân tể gia trị quốc bình thiên hạ, quân tử lập thế, quý ở tự xét lại, một cái tông tộc cũng giống nhau. Muốn lâu dài lập thế, tộc quy không thể thiếu, tộc nhân cũng muốn có điều đốt thuốc mới có thể thúc giục một cái tông tộc phồn vinh lâu dài, lục lang cùng các vị tộc lao với hôn. Qua đã thương định một phần tộc quy, đặc giá trị này tế tổ hết sức, thông báo thiên hạ, vọng các tộc người thận trọng từ lời nói đến việc làm, nghiêm khắc theo tộc quy, nếu không liền lấy tộc pháp xử trí. Nhị thúc công, ngài tới tuyên đọc tộc quy đi. Chu Di nói xong một đại thông sau, cung kính thỉnh ra nhị thúc công. Nhị thúc công hướng Chu Di cười một tiếng, hơi hơi ngẩng đầu. Hơi mang tiêu ngạo đi ra, không tồi, này phân tộc quy là chúng ta chu thị tộc lão cùng lục lang cộng đồng chế định, về sau cái nào tiểu tể tử dám trái với tộc quy, đừng cùng ta nói ngươi có gì bất đắc dĩ, giống nhau dựa theo tộc quy tới. Nhị thúc công trung khí mười phần hô một câu, sau đó liền bắt đầu mở ra tộc quy tuyên đọc lên. Không thể trái phản quốc pháp đặt ở điều thứ nhất, chỉ cần phát hiện, giống nhau khai trừ tông tộc. Này đó đều là ứng có chi ý. Các tộc nhân cũng không để ý, đều sắc mặt bình tĩnh nghe, tộc quy quy định không buông không thẫn, đã có ước thúc lại cho nhất định tự do. Đại gia nghe, đều cảm thấy có thể tiếp thu, Chu gia nhà cũ Nam Ninh đi theo Chu lão gia tử đứng ở đám người trung gian, Chu lão tâm nghe nhị thúc công tuyên đọc tộc quy, không chút để ý nhướng mắt ra, trong lòng phiền chán nghĩ Chu gia cùng này đó tộc lão nhiều chuyện, tế tổ lễ còn không kết thúc, hắn còn cùng người ước hảo hôm nay muốn đại đánh cuộc một phen đâu. Nhị thúc công tuy rằng tuổi đã rất lớn, nhưng thân thể còn tính khỏe mạnh, thanh âm cũng tương đối to lớn văng rội, phiêu đẳng ở toàn bộ từ đường, Chu Lão tam không kiên nhẫn nghe, hận không thể trực tiếp đem nhị thúc công vẫn luôn đắc đi đắc miệng phùng trụ. Sao còn không có niệm song? Chính như vậy tưởng thời điểm, nhị thúc công không biết đọc được đệ mấy điều, nghiêm cấm tộc nhân đánh bạc, xuất nhập pháo hoa liếu hẻm, một khi phát hiện, y tộc quy quất roi 20 Lại kinh phát hiện, về từ đường ăn năn hai tháng, dạy mãi không sửa giả, trừ tộc, trục xuất tộc địa. Phúc! Chu Lão tam vừa nghe đến cái này quy củ liền phun, này con mẹ nó, này không phải sống sờ sờ đem hắn sở hữu lạc thú đều tước đoạt sao. Chu thị tộc nhân ở tộc Lão nhóm ước thúc hạ đều còn không tính khắc người, nghe thế nội quy định đến cũng không tính nhiều kích động, nhiều lắm ở trong lòng tiếc hận một chút, rốt cuộc đổ à. Phiêu A này đó đều không phải bọn họ này đó tiểu dân chúng chơi nổi. Ước thúc ước thúc cũng hảo, mọi người đều không đi, cũng liền sẽ không bị dạy hư. Những người khác có thể tiếp thu, nhưng chú lão tam lại là trăm triệu không thể tiếp thu a. hắn lập tức nói, nhị gia, nam nhân không phải điểm này Nhi yêu thích, lại nói chúng ta hạ loan thôn hiện tại từng nhà đều có tiền nhàng rồi, ngày thường thủ công còn chưa tính, chẳng lẽ hạ công còn có thể tìm điểm Nhi về vui kia cuộc sống này qua đến, còn có cái gì thú vị? Chu lão gia tử thấy Chu lão tam không biết trời cao đất dày, ở Từ Đường nói ra nói như vậy, lập tức liền phải kéo Chu lão tam làm hắn an tĩnh. bất quá còn chưa chờ hắn hành động, nhị thúc công cùng các vị tộc lão đầu tiên bị chọc giận, ngươi cho ta ý miệng, Từ Đường, ngươi có thể nào như thế làm cản cho ta vào miệng? lập tức liền có người đem Chu lão tam lôi ra tới, bạch bạch bạch đối với hắn miệng một đốn hiến. Đánh đến chu lão tam hai cánh nói thẳng tiếp biến thành lạp sưởng. Tộc quy ngươi cho ta hảo hảo nghe, này ăn nhậu chơi gái cờ bạc tật xấu cái thứ nhất yêu cầu nghiêm thêm quản giáo chính là ngươi, ngươi còn dám ở chỗ này kêu to. Nhị thúc công trừng mắt nói, châu này miệng đi xuống, cũng đem ban đầu đối này tộc quy không cho là đúng các tộc nhân đều xem đến chấn động, xem ra trong tộc là muốn tới thật a. Rất nhiều người nhìn bị phiến mặt đều sưng lên chu lão tam cảm thấy đại khoái nhân tâm. Người này ỷ vào là Lục Lang thân thúc thúc, không riêng không ở xưởng thủ công, lấy không cổ phần danh nghĩa không nói, còn thích khoe tay múa chân, xem ai đều giống cao nhân nhất đẳng dường như, lại thích khoác lác, cả ngày ở trong thôn thổi hắn nhận thức gì gì đại nhân vật, nếu không phải hắn, này xưởng không chừng có bao nhiêu người tìm phiền toái vân vân. Nghe được người trong thôn thẳng trợn trắng mắt, ai đều biết, này xưởng là bởi vì Chu di mới có thể tồn tại, hơn nữa không ai dám tìm tra Chu Lão Tam này mở miệng là ở là quá chán ghét, làm ngươi khoan lác, hiện tại bị đánh đi. Nhị thúc công nhìn ai ra nhà thẳng kêu to Chu Lão Tam, hư lệnh một tiếng, đứng ở một bên nhi đi. Chu Lão Tam ăn một đòn đánh, lúc này cũng không dám lại tranh luận, che miệng biên hưỡi vải đứng qua một bên. Nhị thúc công lúc này mới tiếp tục tuyên đọc tổ quy, trong tộc nghiêm cấm không làm mà hư giả, một khi phát hiện, lập tức đoạt lại dầu có bất công tài sản. Chú Lão Tam nghe không hiểu cái kia giàu có bất công là ý gì, nhưng là không làm mà hưởng hắn vẫn là minh bạch. Giống hắn như vậy, gì đều không làm, còn có thể bắt được cổ phần danh nghĩa, nhưng còn không phải là không làm mà hưởng. Đây là ý gì? Muốn đoạt lại. Ý tứ là muốn đem hắn cổ phần danh nghĩa thu hồi đi. Nhi đứng ở nhị thúc công bên người cười tủm tỉm Chu Di, Chú, chú Lão Tam quả thực cắn hầm răng, hắn biết này khẳng định là Chu Di nghĩ ra được nhìn hắn ở sưởng được chút cổ phần danh nghĩa trong lòng liền không thoải mái phi này đáng chết tiểu tể tử hắn là hắn thân thúc thúc một người đắc đạo gà chó lên trời chưa từng nghe qua sao người khác đương quan những cái đó thân thích cái nào không phải đi theo dính lớn lo quăng này tiểu tể tử khét ngược không riêng không cho bọn họ thơm lây không nói ngược lại còn đem bọn họ ước thúc gắt gao chu láo tam có tâm muốn nháo nhưng ngại với chu di trước kia uy lực quá lớn Hắn Trung Quy cũng chỉ dám ở trong lòng hừ hừ hai câu, che miệng ngầm trừng mắt nhìn Chu Di hai mắt. Tộc Quy Thô sơ giản lược có trăm tới điều, cùng ngày đã bị khắc vào tư đường, sau đó lại tuyên bố thành lập giám sát tổ, giám sát tổ chuyên môn phụ trách kiểm tra tộc nhân vi phạm quy định công việc. Chu lão tam kia không phải sống bia ngắm sao? Hắn mỗi ngày ở huyện thành đi lắc lư, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ không nói chơi, lập tức đã bị giám sát tổ làm cho toàn Chu thị tộc nhân mặt nắm ra tới. Ngạnh xinh xinh ăn 20 roi, sau đó lại tuyên bố hắn danh nghĩa cổ phần danh nghĩa trả về cấp sưởng, trừ phi chính hắn dựa theo xưởng quy định một lần nữa đi xưởng làm một năm công, mới chậm rãi có tư cách đạt được cổ phần danh nghĩa. Chu Lão tam bị đánh kêu cha gọi mẹ, nhưng hắn trong lòng lại hận, liền mắng một tiếng chu di cũng không dám. Chu Lão gia tử mang theo nhi tử tôn tử ở trong đám người nhìn chu Lão tam bị đánh, mặt chiêu động vài cái. Rốt cuộc vẫn là không dám đi ra ngoài vì Chu lão tam nói chuyện, kỳ thật hắn biết, Chu Di đối hắn không có chút nào tình cảm, nói không chừng trong lòng còn liền muốn bắt chủ một lần cơ hội, hung hăng chỉnh hắn một phen, chính hắn chịu trách nhiệm tôn tử thanh danh không dám đối hắn. Thế nào? Nhưng hiện tại chính là dựa theo tộc quy tới, làm ra trừng phạt quyết định cũng là tộc lão, nhưng không liên quan Chu Di sự. Kỳ thật Chu Di thật đúng là không Chu lão gia tử tưởng như vậy nhảm chán. Chu lão gia tử tính toán chi ly đơn giản cũng chính là như vậy địa bàn như vậy điểm ích lợi, Chu Di lấy Chu lão tam khai đao, chủ yếu là lần này hắn trở về, phát hiện Hạ Loan thôn thôn dân phú đồng thời, cũng khó tránh khỏi nảy sinh một ít không tốt tập tính, cho nên Chu Di mới nghị chính thức ký kết tộc uy, mà khác phi Chu thị thôn dân hắn có thể mặc kệ, nhưng Chu thị tộc nhân cùng hắn đồng tông cùng tộc, hắn hiện tại lại ở mấu chốt thượng, triều đình thượng nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nếu là tộc nhân bị khuyến khích làm ra chuyện gì tới đến lúc đó cái này chậu phân hắn không đâu cũng muốn đâu cho nên tộc quy mới vừa ban bố hắn tổng muốn thụ một cái điển hình giết gà dọa khỉ làm đại gia biết này tộc quy không phải nói ngoan nhi ai kêu chu lão tam chính mình ngày thường giống cái bỏ cho giống nhau không nhảy vài cái hắn liền cả người không thoải mái chu di không lấy hắn ra tới tế cờ này có sẵn tư liệu sống không cần có điểm không thể nào nói nổi a một đốn roi xuống dưới, ngay từ đầu chu lão tam trong miệng còn kêu to, đến cuối cùng cũng chỉ thừa hừ hừ phần. chu thị tộc nhân sắc thật bị này vừa ra chấn trụ, nhìn mới mẻ ra lỏ giám sát tổ trong mắt đều sôi nổi mang theo kinh sợ. đem chu lão tam khiển trách xong, trận này tế tổ lễ mới xem như chân chính kết thúc, chờ tộc nhân khác đều đi rồi, chu di mới cùng trong tộc tộc lão cùng trung niên đồng lứa đại biểu một lần nữa mở cuộc họp. Lục Lang ở chỗ này đã tạ các vị tộc già rồi. Quan trưởng nhìn ngăn nắp nhưng hơi có vô ý, đều khả năng chết không, có chỗ trôn. Ta cùng Chu Thị tộc nhân một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, không khỏi bị người có tâm lợi dụng, còn nhẹ tộc lao cùng các vị thúc bá nhóm phí chút tâm tư. Chu Di đối với những người này không người chào rốt cuộc, hắn này không người chào, làm tộc lao nhóm đều sôi nổi đứng lên, nhị thúc công đạo, Lục Lang, ngươi yên tâm lớn mật đi làm, yên tâm. Tộc nhân bên này có chúng ta này đó lao bất tử nhìn ra không được gì đại loạn tử. Lời này Chu Di vẫn là tin. Chu Thị tộc lao nhóm tại đây một phương diện sắc thật làm được không tồi. Trừ bỏ ngại với Chu Lão Tam là hắn thân thúc thúc có chút phóng thủy ngoại, những mặt khác đều quản lý thực đúng chỗ. Hơn nữa một cái tông tộc đều là cho nhau sống nhờ vào nhau tồn tại. Nếu ai thật sự ra cái gì đại loạn tử, toàn bộ Chu Thị đều phải đi theo bối nổi. Này đó tộc lao nhóm tuy rằng là hương dã người. Nhưng người lao thành tinh, này đó đạo lý bọn họ vẫn là hiểu được. Kỳ thật chu di cũng chỉ là phong ngựa chú đáo, ở trong quan trường, tuy rằng đối thủ cho nhau chi gian loạn đấu, nhưng kỳ thật trừ phi là thật sự có thật thật tại tại chứng cứ, bằng không nếu là cho đối thủ người nhà tộc nhân hạ bộ, công kích đối phương nói, toàn bộ quan trường đều sẽ đối này khinh thường, rốt cuộc phạm là đương quan, nhà ai không điểm nhi cáo mượn oai hùng tộc nhân, nếu là đều như vậy đấu đi xuống. Toàn bộ quan trường đều sẽ loạn thành một nồi cháo. Trưng 156 xét đánh không kịp bưng thai chi thế. Hiến tế lễ sau khi chấm dứt, Chu Di liền phải rời đi Hạ Loan Thôn. Hắn còn có sai sự trong người, cũng không thể tại Hạ Loan Thôn nhiều ngốc. Những người khác sẽ chờ Chu gia khảo xong thí sau, đi thủy lộ phản kinh. Rời đi ngày này, Hạ Loan Thôn tất cả mọi người tới tiễn đưa, đặc biệt là nhị thúc công cùng tam thúc công, tam thúc công lôi kéo Chu Di tất cả không tha. Lục làng, ngươi này vừa đi, cũng không biết gì khi mới có thể lại trở về, hai chúng ta này nửa thanh thân mình trôn thổ người cũng không biết còn có thể hay không tái kiến ngươi. Chu Di bị nhị thúc công nói rất là xúc động, này hai cái lao nhân, tuổi đã như vậy đại, lần này hắn rời đi, chỉ sợ là thật sự không bao giờ có thể gặp nhau. Chu Di dắt khỏe miệng, sẽ không, nhị thúc công, tam thúc công, các ngươi thân thể còn ngạnh lãng thực, ta nếu có thời gian. Nhất định sẽ lại trở về. Lao Tam, ngươi nói này đó làm gì? Làm Lục Lang lo lắng nhị thúc công lau lau nước mắt nói. Xem ta, người già rồi chính là nói nhiều. Lục Lang à, ngươi chỉ lo hảo hảo vì triều đình làm việc. Tộc nhân có chúng ta này đó lao bất tử nhìn đâu. Bị nhị thúc công như vậy vừa nói, Tam thúc công cũng vội xoay đề tài. Cùng ngươi trong thôn lời nói quá đường. Chu Di lại đi đến người nhà trước mặt, cùng bọn họ nói đơn giản vài câu nên nói nói phía trước liền nói hiện tại cũng không có gì đặc biệt dặn dò cha trở ra ra khảo xong rồi thế ngươi liền mang theo đại gia hồi kinh hộ tống người ta đại an bài hảo chu lão nhị vú vú chu di bả vai chúng ta này có gì ngươi đi ban sai mới là phải chú ý an toàn chu di lại đi đến vương diễm trước mặt vương diễm có chút không được tự nhiên chu di cười một tiếng tiêu một tiếng nương, ngài chú ý thân thể ai hảo Vương Diễm vội nói, cuối cùng Chu Di đi vào lý ứng như trước mặt, ngươi nhưng nhất định phải chú ý thân thể, phải hảo hảo ăn cơm, không thể tham lệnh cứ việc ở này đó mấy ngày nay hắn liền vẫn luôn ở giận dò, nhưng sắp ly biệt thời điểm, hắn vẫn là có chút không yên tâm. Vốn dĩ lý ứng như là có chút thương cảm, hiện tại Chu Di này lại nhảy kính nhi ngược lại xua tan những cái đó không tha, nàng mỉm cười thế hắn sửa sửa siêm ý đi ta biết, tướng công. Ngươi không phải đem hết thẻ đều an bài thỏa đáng sao, ta sẽ hảo hảo, ngươi yên tâm đi cấp hoàng thượng ban sai. Cùng tất cả mọi người cáo biệt sau, Chu Di lúc này mới cưỡi lên mã, mang theo người biến mất ở con đạo. Chu Di đi vào trạm thứ nhất là cùng hai huyển tỉnh tiếp giáp canh âm tỉnh, canh âm cùng hai huyển cũng xương đại cảng hai đại đất lành, này giàu có và đông đúc phồn hoa liền có thể thấy đốm. Giống như vậy án tử, tự nhiên là muốn đánh lão hổ, bị đánh nhân thân phân đủ cao mới có thể cấp người trong thiên hạ lấy cảnh kỳ, vốn di Chu Di là chuẩn bị lấy hai huyển phủ đài dẫn đầu khai đao, hai huyển là đại càng nhất giàu có và đông đúc tỉnh phủ, lại là Chu Di quê nhà, nếu Chu Di liền này hai phủ quan viên đều có thể bắt lấy, kia khởi đến gõ sơn chấn hổ hiệu quả đương nhiên sẽ không bình thường. Nhưng hai huyển quan viên không biết là giỏi về che giấu, vẫn là thật sự nghe lời, hay là nghe được cái gì tiếng gió. Từ triều đình ban bố hủy bỏ những cái đó không đâu vào đâu các loại thu phí sau. Hai huyển quan viên ở phủ đài lệnh cưỡng chế hạ thật sự thu hồi tay chân. Chu Di nhìn trong tay tình báo, cao mày gõ gõ cái bản. Hai huyển quan viên không động đậy, lấy canh âm quan viên sung phong cũng không có gì kém. Có giống thiên nhãn giống nhau bao trùm này toàn đại càng đại càng thời báo cái này tình báo nơi phát ra. Chu Di muốn nắm giữ này đó quan viên chưng cứ phạm tội cũng không quá khó. Lúc này hắn xuống giường chính là canh âm tỉnh nội một nhà khách điếm, nghe ngoài cửa sổ ve minh, Chu Di dắt dắt khỏe miệng, lúc này đây hắn chuẩn bị làm một phiếu đại. Chu Di ở khách điếm nghĩ như thế nào đi săn, địa phương thượng quan viên cũng không có nhàn rỗi Lúc trước Chu Di nói muốn xử trí này đó loạn thu thuế người chính là ở Lâm Triều Mắc Mưu Đông Đảo Văn Võ Bá quan nói, Hoàng thượng Khâm Mệnh cũng là ở lúc ấy hạ đạt. Người khác muốn tra án tử, đều là lén lút, hắn khen ngược trực tiếp ở lâm triều thượng liền lớn như vậy liệt liệt nói ra, tin tức sao có thể không để lộ. Đường thiên hạ lâm triều, các nơi quan viên đều nhận được từ trong kinh truyền đến tin tức, trong kinh những cái đó các chủ tử đều dặn dò phía dưới quan viên thu liễm một ít, đừng làm Chu Di bắt được nhược điểm. Kỳ thật Chu Di từ trong kinh phản hương thời điểm, bên đường những cái đó quan viên đều đặc biệt sợ hắn dừng lại, ở địa phương làm phong làm vũ, Chu Di chiến tích di vang thật sự là quá bưu hãn. Nguyên Bình phủ Sưng là đại càng đệ nhị thủ đô, đều bị Chu Di tận diệt, bọn họ thật sự là sợ cực kỳ, đặc biệt là những cái đó ngày thường đem dân chúng trở thành con bỏ ra không biết thu liễm quan viên, càng là một lòng bất ổn, mắt thấy Chu Di phản hương thuyền một đường vẫn chưa dừng lại, bọn họ mới xem như hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặc biệt là đương Chu Di dừng lại thuyền đi bái phòng Hàn Tương như thời điểm, hai huyện quan viên đều đồng thời đem tâm nhắc lên, hai huyện kinh tế Phùng Ninh Bọn họ cũng không cần quá mức cấp đoạt với ba cánh, cũng có rất nhiều núi vàng núi bạc chờ bọn họ, cho nên tương đối với địa phương khác tới nói, hai huyển quan viên còn hơi chút hảo một chút. Nhưng thiên hạ quả đen giống nhau hắc, liền tính hảo, lại có thể hảo đi nơi nào, cho nên ở chu di vào hàn tương như tòa nhà thời điểm, hai huyển quan viên đều gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, sợ hắn vì trương hiển chính mình cường trực công chính, trực tiếp lấy quê nhà dẫn đầu khai đao. Nam Nguyễn Phủ Đài cũng thừa dịp lần đó bái phỏng, trong tối ngoài sáng xem xét Chu Di khẩu phong. Nhưng Chu Di miệng pháo kỹ năng mát, hắn nếu không muốn cho người khác biết, người khác lại có thể nào dò ra hắn khẩu phong. Nam Nguyễn tỉnh Phủ Đài tới thời điểm một bụng tâm tư, đi thời điểm không chỉ có bụng, chính là đầu óc cũng bị Chu Di lửa dối vượng vượng hồ hồ. Đường Chu Di ngốc tại hạ loan thôn thời điểm, hai huyển bọn quan viên đều ở thật khi quan sát đến hắn hướng đi. Thẳng đến Chu Di cưới ngựa ra hai huyển địa giới, thẳng đến canh âm mà đi thời điểm, hai huyển quan viên mới xem như chân chính yên tâm. Nam huyển Phủ Đài cùng Bắc huyển Phủ Đài hai người chạm trán, Nam huyển Phủ Đài vẻ mặt cảm khái nói, còn hảo chúng ta ngày thường còn có vẻ chiếu cố, bằng không sợ là trốn bất quá này một kiếp. Lần này canh âm những cái đó quan viên sợ là muốn đau đầu. Bắc huyển Phủ Đài tán đồng sờ sờ dâu, cũng không phải là, chúng ta hai huyển ra một cái khó lường người A phóng nhãn cả chiều, ai làm quan đương có chu đại nhân như vậy tùy ý tiêu xái. nam huyện phủ đài lại lắc lắc đầu, cũng không biết chu đại nhân lần này có thể hay không động tĩnh hơi nhỏ điểm. nếu là như ở nguyên bình phủ như vậy, ta xem chu đại nhân lần này nói không chừng sẽ tải cái đại té ngã. bắc huyện phủ đài tán đồng gật gật đầu, không thổi, canh âm nơi đó tình huống phức tạp đâu, nếu là chu đại nhân đem bọn họ bức nóng này sẽ như thế nào, bắc huyện phủ đài không có nói. Bất quá chưa hết chi ý mọi người đều lý giải. Tính, chúng ta thao này đó tâm làm cái gì, Chu Di Niên thiếu khí thịnh, tuổi còn trẻ liền đến như vậy thành tiểu, thỏa thuê đắc ý thực bình thường, hắn cùng canh âm đồng liêu nhóm đánh giá, chúng ta chỉ lo xem diễn liền hảo. Bắc huyển phủ đài nghe xong Nam huyển phủ đài nói, hai người nhìn nhau cười, nhàn nhã uống trà tới. Nhưng canh âm bọn quan viên cùng hai người bọn họ còn có nhàn tâm uống trà tâm tình có thể to lắm không giống nhau. Chu Di là nhân vật như thế nào, đặt ở một năm trước khả năng ai cũng không biết, liền tính hắn được trạng nguyên lại như thế nào, đại càng mùi ba năm liền có một cái trạng nguyên, có chút vẫn luôn ở hàn lâm viện tu cả đời thư. Nhưng hiện tại, cả triều văn võ chưa từng nghe qua Chu Di thật đúng là số ít, không nói cái khác. Một phần đại càng thời báo, Chu Di thường xuyên ở mặt trên phát biểu văn chương, càng miễn bản gần nhất ở toàn đại càng đều khí thế ngất trời biên mộ, thương nghiệp bộ, tưởng không biết Chu Di đều khó. Chu Di Tiến canh âm đã bị canh âm quan viên biết được. Canh âm phủ đại kêu Lan Lược Như, có điểm giống nữ nhân tên, nhưng hắn sát sát thật thật là cái nam nhân, hơn nữa vẫn là cái lưu trữ tấn má hồ nam nhân, này ở đại càng văn nhân lấy vóc người nhỏ dài, mặt tịnh da bạch thẩm mỹ hướng phát triển hạ còn man khó gặp. Lan Lược Như ngồi ở thượng đầu, phía dưới ngồi canh âm một chúng quan viên, có người vội la lên, vậy phải làm sao bây giờ? Này Chu đại nhân sẽ không thật lấy chúng ta canh âm khai đao đi. Nhiều như vậy địa phương không đi, hắn vì cái gì muốn cố tình đến chúng ta canh âm tới nha. Chu Di nhân cha tham ô làm dối kỳ cương, ở Nguyên Bình phủ cái kia án tử trung nhất chiến thành danh. Hiện tại nghe thấy cái này sắt tinh lưu tại canh âm, này đó quan viên đều gấp đến độ xoay quanh. Phủ đại đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người mắt trông mong nhìn Lan Lược Như. Lan lược như gửi lệnh một tiếng, khoảng cái gì, hắn liền tính phải cho chúng ta định tội, ít nhất cũng muốn có chứng cứ đi, chúng ta phía trước lại không phải không có làm chuẩn bị. Ngươi nhìn xem các ngươi, một đám, đều đương nhiều năm như vậy quan, lại bị một tên mao đầu tiểu tử dọa phá nhưng, cũng thật tiền đồ. Hạ đầu quan viên chịu chịu khoai miệng, này nếu là người khác, bọn họ còn có thể không sợ, nhưng đó là Chu Di A, hắn là giám liền nguyên bình phủ quan viên đều bắt gọn người A. Nghe nói Nguyên Bình Phủ Phủ Đại cùng Thái Tử còn có quan hệ, như vậy một cái hôn không tiếp nhân vật, nếu là phát điên tới, bọn họ có thể nào không sợ? Trong lòng chửi thầm, trên mặt lôi kéo khỏe miệng, đồng thời khen tặng Lan Lược Như, Phủ đài Đại Nhân nói chính là, hết thể có Phủ đài Đại Nhân làm chủ, ta chờ tự nhiên có thể yên tâm. Lan Lược Như lúc này mới lạnh mặt nói, hắn muốn xử trí chúng ta, liền phải có chứng cứ, chúng ta phía trước cũng đã đem này đó chứng cứ hủy diện nên chuẩn bị đều chuẩn bị hảo, phía dưới những người đó cũng không dám nói bậy, các ngươi sợ cái gì, đến lúc đó chỉ lo cắn chết không thừa nhận, những cái đó tiện dân còn dám ra tới chỉ ra chỗ sai chúng ta không thành. Lại nói, hắn chu di thật sự sẽ trời không sợ, đất không sợ, mặt bình nguyên bình phủ, hiện tại còn dám tới chúng ta canh âm tận diệt. Hắn móng đuốt rôi đến quá dài nói, đừng trách chúng ta cho hắn băm. Lời này nói tương đương khí phách. Làm ngồi ở hạ đầu một chúng quan viên đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nghe phủ đài đại nhân ngữ khí, như vậy tính săn trong lòng, khẳng định là đã có đối sách đi. Phủ đài đại nhân anh Minh. Chúng quan viên đồng thời khen tạo. Nghe xong lan lược như khí phách tuyên ôn, canh âm tỉnh một chúng quan viên cuối cùng là hơi chút thả điểm tâm, phùng bụng cho nhau nói nhỏ trở về nhà. Tại đây đồng thời, chu di chủ kia ra khách điếm lại bóng người sước sước, không ngừng có người xuất xuất nhập nhập canh âm tỉnh bọn quan viên từ lan lược như nơi đó sau khi trở về, bởi vì trong lòng trang xong việc, buổi tối ngủ đến cũng không như thế nào hảo, mãi cho đến nửa đêm thời gian mới ngủ, khởi liền hơi chút trầm chút. Đại nhân, đại nhân, không hảo, lan đại nhân bị bác. Này đó quan viên sáng sớm lên, mới vừa hưởng thụ nha hoàn ôn nhu hầu hạ, hạ nhân liền tới cấp tốc tới báo. Cái gì? Này không dám tin tưởng thét chói hai từ canh âm tỉnh các quan viên trong nhà truyền ra. Sao lại thế này, dám lung tung hồn nào, Lan Đại Nhân như thế nào sẽ bị trảo, bản quan xem ngươi là ngại mệnh sống dài quá đi. Là thật sự, Đại Nhân, sáng nay Lan Đại Nhân tòa nhà đã bị người vây quanh lên, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Hạ nhân vội nói, thật sự bị bắt. Bọn quan viên xác nhận thật là Chu Di đem Lan Lược như bắt lại sau, tức khắc tiếng lòng rối loạn, như thế nào, như thế nào nhanh như vậy, Lan Đại Nhân nói không tồi liền tính phải cho bọn họ định tội, ít nhất cũng nguồn chứng cứ nha, không có bằng chứng. Chu Di dựa vào cái gì tối hôm qua mới đến canh âm hôm nay liền dám như vậy rong trống khua chiêng bắt người. Ở canh âm một chúng quan viên trong tưởng tượng, Chu Di ít nhất hẳn là tham viếng điều tra một đoạn thời gian, bọn họ cũng có thời gian cùng Chu Di Chu toàn. Nhưng ai ngờ, Chu Di con mẹ nó không ấn lẽ thường ra bài à? nhà ai pha án tử như hắn như vậy, cái gì cũng chưa điều tra liền trực tiếp bắt người a Không đúng, không đúng, từ biết Chu Di muốn bắt tham ô quan viên sau, bọn họ đều nghiên cứu quá Chu Di dĩ vãng hành sự, Chu Di nhìn như trừng dương kỳ thật từng bước làm đâu chắc đấy, quyết không làm không nắm chắc sự, hiện tại Chu Di đem lan lược như bắt chỉ có thể thuyết minh trong tay hắn rất có thể đã nắm giữ nguyên vẹn chứng cứ. Nghĩ đến đây, canh âm phủ một chúng bọn quan viên sôi nổi sắc mặt trắng nhợt, lan lược như làm những cái đó sự. Bọn họ này đó hạ quan càng là chỉ có hơn chứ không kém. Chu Di liền lan lược như đều dám chảo, còn sẽ bỏ qua bọn họ này đó tép dịu sao. Mau, mau, thu thập đồ tế nhuyễn, lão gia ta muốn đi ra ngoài trốn một trốn. Canh âm loạn thành một nồi cháo thời điểm, Chu Di đang ở lan lược như trong phủ, lan lược như đã bị khống chế. Hắn nhìn ngồi này chậm gì gì uống trà Chu Di, cười lạnh nói, Chu Đại Nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Này cũng không phải là làm khách đạo lý đi. Chu Di uống một ngụm trà, tán một tiếng hảo trà sau, lúc này mới kỉnh tươi cười nói, Lan Đại Nhân thật là sẽ hưởng thụ, nếu bản quan không nhận sai nói, này hẳn là năm nay tân thượng cống vũ tâm trà đi. Lan lược như trong lòng một lụt bộ, Chu Đại Nhân nhận sai, này bất quá là bình thường trà mới thôi, vũ tâm trà là cống phẩm, hạ quan có thể nào uống đến? Nga, phải không? Hoàng thượng ban quá bản quan cho nên bản quan may mắn uống qua hai lần, bản quan uống rất giống nha. Bất quá Lan đại nhân nói như vậy, kia có thể là bản quan vị giác xảy ra vấn đề đi. Bất quá Lan đại nhân, đây là cái gì trà nha? Ngươi cấp bản quan giới thiệu giới thiệu, này trà thế nhưng cùng Vũ tâm trà vị không sai biệt mấy. Bản quan cũng mang chút trở về, sung sung bề mặt. Chu Di vẻ mặt to mò thêm khát vọng nhìn Lan lực như, phảng phất là thiệt tình ở cầu trà. Trong kinh sớm có người truyền đến tin tức nói. Chu Di người này, đặc biệt tam hiểu bưng một chương vô tội sắc mặt cho người ta hạ bao, vì vậy, lan lược như nghe Chu Di hỏi như vậy, tức khắc trong lòng chuông cảnh báo sao vang, banh sắc mặt nói, Chu Đại Nhân tới không khéo, này trà cũng chỉ là hạ quan ngẫu nhiên ở ở nông thôn đoạt được, hiện tại đã uống xong rồi. Nga, kia thật là quá không khéo. Chu Di tạm tạm miệng, rất là thất vọng. Lan lược như gắt gao nhìn chầm chầm Chu Di, xem hắn bộ dáng này. Thật sự là không hiểu được, đã đem hắn đều khống chế được, còn tới nói này đó có không làm cái gì. Chu đại nhân, ngài nếu muốn cùng hạ quan nói chuyện thiếm, hạ quan tùy thời phụ bồi, bất quá ngài sáng sớm liền mang theo người đem ta tòa nhà vây quanh lên, này chỉ sợ cũng có chút nói bất quá đi, liền tính hạ quan chỉ là một phủ phủ đài, nhưng cũng là đứng đứng đắn đắn mệnh quan triều đình, liền tính chu đại nhân ngài thầm chịu hoàng thượng tin cậy, như thế đối đãi mệnh quan triều đình cũng quá cậy sùng mà kêu chút. Đây là ở trâm trọc Chu Di, nói hắn ỉ vào hoàng đế sùng ái làm sằng làm bậy đâu. Thuận tiện cũng là tưởng thăm thăm khẩu phong, xem hắn rốt cuộc có cái gì dựa vào, dám như vậy hấp tấp bắt người. Ai ngờ Chu Di nghe xong lông mày cũng chưa động một chút, chỉ nhàn nhạt nga một tiếng, dùng một loại hôm nay thời tiết thực tốt ngự khi nói, Lan Đại Nhân không biết sao, bản quan phụng hoàng thượng khâm mệnh, điều tra tham ô làm rối kỷ cương quan viên. Bản quan liền như vậy đi nha đi, liền đi đến canh em địa giới lên đây, vừa lúc liền phát hiện Lan Đại Nhân này tham ô có chút nghiêm trọng nha vì không cô phụ hoàng thượng thanh nhân, bản quan đành phải đem ngươi bắt đi lên. Chu Di nói nói còn mang theo một ít phiền muộn làm khó ngữ khí, Lan Đại Nhân, ngươi nói một chút ngươi, hảo hảo, ngươi vì cái gì muốn tham ô đâu, ngươi cướp đoạt như vậy nhiều tiền tài, mặc kệ là nông dân vẫn là thương nhân ngươi đều không đông tha, bản quan chính là trở về tế cái tổ. Thuận tiện đến canh âm bên này đi bộ đi bộ, ai ngờ đến các ngươi tham như vậy trắng trợn táo bạo, ngươi như vậy, làm bản quan rất khó làm nha, buông tha ngươi đi, bản quan lương tâm không qua được, cũng không. Hảo hướng hoàng thượng công đạo, không buông tha ngươi đi, bản quan còn muốn lo lắng thẩm các ngươi, trở về thời điểm phía sau còn muốn đi theo một chuối nhi xe trở tù, bản quan chỉ là muốn nhìn một chút ta đại càng rất tốt Giang Sơn A, ai, đau đầu, hì hì hì hì hì hì, lan đại nhân. Ngươi nói có phải hay không a? Chu Di nói xoa xoa cái chán, đống nhiên lại nghĩ đến cái gì hì hì hì nở nụ cười, biên cười còn biên hỏi Lan Lược như: Thiện Nhân, ném lôi lão mẫu, ngải danh. Lan Lược như nhìn Chu Di kia trương cười hì hì mặt, cảm thấy này thiên hạ gian không còn có Chu Di so gương mặt này ghê tởm hơn, trong lòng đem thô tục nhảy ra tới đem Chu Di mang cái biến. Chu đại nhân. Hạ quan xin khuyên ngươi vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm một ít hảo, ngươi nói ta tham ô, có chứng cứ sao, không khẩu bạch nha như vậy vừa nói, còn đem ta khống chế lên, liền tính ngươi chính trực thanh quyến, bản quan cũng sẽ đi tam tư thảo cái công đạo, làm người vẫn là không cần quá kiêu ngạo. Lan lược như phe phẩy hàm răng nói, chu di trên mặt hiểu dần dần giấu đi, đem ly cái nhẹ nhàng hướng chén trà thượng một khái, nhìn chầm chầm lan lược như, không tội. Lan Đại Nhân thoại bản quan cũng cảm giác sâu sắc nhận đồng, làm người là không cần quá kiêu ngạo, bằng không thường ở bờ sông đi, sao có thể không ướp chân. Lan Đại Nhân, ngươi như thế kiêu ngạo tham ô, này không phải liền rơi xuống nước sao. Lúc trước Chu Di cười hì hì bộ dáng, Lan Lược Như chỉ cảm thấy hắn đắng giận, nhưng hiện tại Chu Di lánh hạ mặt tới, Lan Lược Như mới phát hiện, một cái như thế mặt nộn người trẻ tuổi, thế nhưng có thể mang cho hắn như thế đại áp ách. Hắn nắm thật chặt tâm thần, chu đại nhân không cần hù dọa hạ quan, ta chỉ biết pha án tử là yêu cầu xác thực chứng cứ, chu đại nhân như thế đem hạ quan bắt được, chẳng lẽ ngươi còn tưởng một tay che trời không thành, này lanh lảnh cắn khôn, rõ như ban ngày dưới, hay là ngươi còn dám đánh cho nhận tội. Lan lược như ban tiếng lòng, nói yên ngang lấm liệt, chỉ đem chu di nói thành ý thế hiếp người bọn đạo trích. chu di nhìn lan lược như, đồng nhiên lại ha hả cười rộ lên. Biên cười còn biên nhẹ nhàng vô vô bàn tay, lan đại nhân, như thế trường hợp lời nói không ít nói đi, hảo tài ăn nói. Lan lược như hử lệnh một tiếng. Chu di bàn tay thanh tiệm tiểu, ngươi thật sự cho rằng bản quan không có chứng cứ liền sẽ sẽ đến bắt ngươi. Các ngươi canh em quan viên rắn chuột một ổ, đem dân chúng thai hỏa không cạn, Bao nhiêu người cho rằng nhà các ngươi phá người vong, như thế bại hoại, đáng giá bản quan không màng tất cả đi bác. Bản quan chính là quý giá thực. Như thế nào cho phép chính mình chết ở các ngươi này đó bại hoại trên người? Lan Lược như phía trước liền hiểu biết quá Chu Di, biết hắn cũng không phải cái loại này lỗ mãng người, cho nên sáng sớm bị hắn dẫn người khống chế được thời điểm. Lan Lược như trong lòng liền có dự cảm bất hảo. Hắn nguyên bản là nghĩ Chu Di chậm rãi kiểm chứng theo, hắn cũng có sung túc thời gian cùng Chu Di chậm rãi Chu Toàn, lại cùng trong kinh tư thông tư thông, đem Chu Di bước đi, nhưng ai thành tưởng? Gia hỏa này căn bản là không ấn lẽ thường ra bài, đêm qua mới đến canh âm, hôm nay liền đem hắn bắt lại. Chính là chứng cứ Chu Di là khi nào bắt được đâu. Hắn dùng cái gì thủ đoạn biết đến. Tuy rằng lý trí nói cho hắn Chu Di không có khả năng không hề chuẩn bị liền tới chào hắn, nhưng cảm tình thượng vẫn là không nghĩ tin tưởng chính mình liền như vậy xong rồi, cho nên hắn mới ở trong lòng kiệt lực nói cho chính mình muốn bình tĩnh, giả vờ tự tin 10 phần bộ dáng chỉ trích Chu Di. Đại nhân, ngươi công đạo người đã kể hết khống chế đi lên. Lúc này Chu Di đi theo nhân viên đi vào tới, cung kính đôi hắn nói. Chu Di nga một tiếng, nhanh như vậy liền toàn bộ tới rồi, bản quan còn không có cùng Lan Đại nhân nói nói mấy câu đâu. Một khi đã như vậy, vậy đi thôi, Lan Đại nhân, ngươi không phải muốn chứng cứ sao, bản quan liền cho người chứng cứ. Nói xong, Chu Di khinh phiêu phiêu nhìn Lan lược như liếc mắt một cái. Đem mu bàn tay ở sau người dẫn đầu ra đại sảnh. Lan lược như bị khống chế đi theo Chu Di mặt sau. Thẩm án địa phương liền ở canh em phủ nha môn. Chu Di ngồi ngay ngắn ở thượng đầu. Lan lược như bị xô đẩy tới rồi nha môn thời điểm. Mới phát hiện đại đường cùng bởi vì đại đường chạm không dưới. Liền đại đường bên ngoài trong viện đều đứng đầy canh em tỉnh quan viên. Thô thô vừa thấy, canh âm tỉnh quan viên không sai biệt lắm hơn phân nửa đều bị mang đến. Lan lược như xem đến quán mắt. Này Chu Di là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn vẫn là thật sự tưởng tượng ở Nguyên Bình Phủ làm như vậy, đem toàn bộ canh âm quan viên tận diệt không thành? Trận này thẩm phán là công khai, nha môn bên ngoài vây mãn canh âm dân chúng, ngay từ đầu này đó quan viên còn chết không nhận tội, nhưng chờ Chu Di đem hạng nhất hạng chứng cứ bày ra tới, sau đó canh âm đại thương nhân cùng toàn thành hơn phân nửa ba cánh liên danh chỉ ra chỗ sai, làm này đó quan viên rốt cuộc phủ nhận không đi xuống. Một hồi án tử thẩm nước chảy mây trôi. Ở nha môn ngoại xem thẩm án các bá tánh đều bị vỗ tay tỏ ý vui mừng, bọn họ hận chết này đó cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân tham quan ô lại. Một hồi án tử thẩm xong, Chu Di vận đủ trung khí đối với canh âm tỉnh bá tánh nói, triều đình đã hủy bỏ các loại siêu cao thuế nặng, phàm là không hợp lý thu thuế đều là quan viên địa phương ở làm sằng làm bậy, đại gia chỉ cần gạo đều có thể đi đại cảng thời báo hoặc là thương nghiệp bộ thuyết minh tình hình cụ thể và tỉ mỉ, triều đình cùng hoàng thượng nhất định sẽ vì đại gia làm chủ. Hảo! Chu Di vừa dứt lời, bên ngoài bá cánh liền hô vang. Chu Di nhìn như bị chịu hồn một chúng canh em quan viên, phân phó nói, dẫn đi đi. Ai ngờ lan lược như lại đống nhiên nhằm phía Chu Di, được làm vua thua làm giặc, ta chỉ muốn biết ngươi là như thế nào nắm giữ nhiều như vậy chứng cứ. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Mau làm cho bọn họ căn bản là không có phản ứng thời gian. Trước 157 hồi kinh. Chu Di từ trên xuống dưới xem lan lược như liếc mắt một cái. Đồng nhiên run rảy bả vai thì thầm một trận cười. Lan lược như mặt hắt như thiết. Có cái gì buồn cười? À, xin lỗi, lan đại nhân, ta không phải đang cười ngươi. Chỉ là nghĩ đến một cái chê cười mà thôi. Vai ác chết vào nói nhiều à, vì tránh cho bản quan bị các ngươi đánh thành vai ác cho nên bản quan là sẽ không nói cho ngươi Chu Di đối với Lan Lược như chớp chớp mắt nói nay đều cái gì cùng cái gì quái thay Chu Di cái này tiểu nhân người kỳ dị lời nói cũng quái Lan Lược như bị dẫn đi thời điểm còn đang suy nghĩ Chu Di câu nói kia rốt cuộc có cái gì thâm ý canh âm huyện sự tình chấm dứt xong Chu Di rũ rũ người hiện tại muốn đi mặt khác địa phương đi nơi nào hảo đâu Chu Di ở trên tay một đại chồng trưng cứ lựa một phen Xác định hảo lộ tuyến. Chu Di chấm dứt canh âm huyện án tử, còn có tâm tình nhàn nhã cùng đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm, mà thời khắc Chu Y hắn động tính địa phương khác quan viên cái này là hoàn toàn ngồi không yên. Ông trời A, Chu Di thật đúng là dám làm A, tuy rằng canh âm quan viên không có bị tận diệt, nhưng cũng không sai biệt lắm, canh âm địa giới quan liêu hệ thống hoàn toàn bị phóng đổ hơn phân nửa. Người này như thế nào lớn như vậy lá gan A? Kỳ thật bọn họ không biết. Này vẫn là Chu Di cố ý phóng thủy kết quả, nếu hắn thật sự muốn thanh tra, này đó quan viên một cái đều chạy không thoát, nhưng nước quá trong át không có cá, Chu Di biết chính mình cũng không thể nhất cử đem sở hữu tham quan một lưới bắt hết, đây là một khối sinh sôi không thôi ngoan tận, liền tính hắn thanh trừ một mảnh, thực mau liền lại hội trưởng ra một khắc phiến, hắn muốn chính là kinh sợ, làm này đó quan viên mặc dù tham, cũng ít nhất có cái bận tâm, ở nhất định độ trong vòng. Cho nên lần này rửa sạch canh nghiêm huyện quan viên đều là những cái đó chiếm chức vị mà không làm việc tố bọc, không hề năng lực lại lòng tham không đáy đồ đệ, đến nỗi mặt khác có năng lực quan viên. Ngày thường tốt xấu còn làm một ít thật sự, liền tính tham một chút, Chu Di cũng mở một con mắt tình nhắm một con mắt tình đưa bọn họ vô tha, chỉ phái người gõ một phen. Nam huyện phủ đài cùng Bắc huyện phủ đài hai người lại đầy mình bao tụ ở cùng nhau, hai người một chạm mặt, đều dương miệng. Nhất thời cũng không biết nói từ đâu mà nói lên. Châm mặc thật lâu sau, vẫn là Bắc huyển phủ đài trước mở miệng, Chu Đại Nhân cũng thật dám làm a. Nam huyển phủ đài thâm chấp nhận gật đầu, đúng vậy. Cũng không phải là, vốn tưởng rằng canh âm quan viên có thể cho Chu Di tìm chút phiền thoái, mặc kệ là canh âm quan viên vẫn là những người khác, đều cho rằng Chu Di muốn chào tham quan, ít nhất phải có nhất định điều tra thời gian đi, nhưng ai ngờ đến Chu Di động tác thế nhưng như thế nhanh chóng. Ngày hôm trước buổi tối vừa đến canh âm, sáng sớm hôm sau liền đem canh âm quan viên bắt gọn. Chu đại nhân rốt cuộc là như thế nào được đến bọn họ chứng cứ phạm tội. Hai huyển phủ đài nghĩ trăm lần cũng không ra, chẳng lẽ ở đi canh âm phía trước, chu di cũng đã sở soán đế. Chỉ sợ chỉ có cái này khả năng. Nam huyển phủ đài thở dài. Kia chúng ta Bắc huyển phó đài lo lắng nhìn Nam huyển phủ đài, chúng ta an toàn sao, tuy rằng chu di đã ra hai huyển địa giới nhưng gặp gỡ cái như vậy cái không lớn lẽ thường ra bài chủ ai có thể bảo đảm hắn sẽ không giết cái hồi mã thương. nam uyển phủ đài hơi hơi mị đôi mắt trầm mặc trong chốc lát mới nói nói hẳn là sẽ không ngươi nhìn kỹ xem những cái đó bị bắt lấy canh em quan viền hơi chút biết thu liễm người chu di đều không có động hai ta tuy nói cũng không quá sạch sẽ, nhưng đã tính tốt chu đại nhân trong lòng vẫn là hiểu rõ bác uyển phủ đài nghe xong trong lòng cất bất an hơi chút thiếu một chút Tưởng tượng cũng là, nếu là chỉ cần tham ô quá quan viên Chu Di đều phải chào nói, kia toàn đại càng chỉ sợ không mấy cái có thể trốn quá khứ. Vậy ngươi nói Chu Đại Nhân lần này đôn đốc hành trình sẽ tính sao rốt cuộc bắt lấy canh nhầm quan viên, thậm chí liền canh nhầm Phủ Đại cũng chưa buông tha, hẳn là có thể hướng Hoàng thượng báo cáo kết quả công tác đi. bắc huyển Phủ Đại lại hỏi, Nam huyển Phủ Đại lắc lắc đầu, hắn cũng không biết, dựa theo lẽ thường tới nói, Chu Di hẳn là thu tay lại. Một lần là bắt được nhiều như vậy quan viên, tuyệt đối là trên quan trường động đất, nếu lại ra tay, liền có chút qua, đến lúc đó chọc đến một ít thế lực liền khởi tay tới, chỉ sợ Chu Di cũng không hảo quá. Nhưng Chu Di lại không phải theo lẽ thường có thể độ chi người, cho nên Nam huyển Phủ Đài mới có thể không xác định lắp đầu. Không riêng hai huyển quan viên ở quan vọng, địa phương khác quan viên cũng ở quan vọng, đều cảm thấy Chu Di nếu còn hiểu làm quan chi đạo nói, nên thu tay lại nhưng là ai đều không có nghĩ đến canh âm chỉ là bắt đầu Chu Di lấy canh âm vì khởi điểm giống máy đuổi đất giống nhau không hề có dừng lại ý tứ Ngọc Hoài Bắc Mang Tô Kinh Hoàn Châu Chu Di liên tiếp đẩy bình mười mấy tỉnh hơn nữa đều là cái loại này kinh tế phồn vinh diện tích rộng lớn rộng rãi tỉnh phủ mỗi đến một chỗ Chu Di đều là trò cũ trong thi nhanh chóng trước điện chiến mặc dù địa phương bọn quan viên đã có cũng đủ để phòng tâm. Vẫn là sẽ bị Chu Di xuất kỳ bất ý bắt lấy Loại này ở hắn cái kia thời không thế chiến hai Trong lúc thành tiểu hiển hách huy danh chiến thuật Cũng bị hắn vận dụng tới rồi quan trường Phát huy cực hạn hiệu quả Chu Di tựa như một con thoán thiên hầu Đem toàn bộ đại cảng quan trường đều quấy đủ Trong lúc nhất thời Mỗi người cảm thấy bất an Chỉ cần là quan viên Trong lòng trở dạng Nghe thấy Chu Di tên này liền phát run Đương nhiên Bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết bông tuyết giống nhau buộc tội bay về phía sùng chính đế trên bàn. Trong triều cũng có rất nhiều người chỉ trích Chu Di là ở sang bậy, liền tính muốn tra tham quan, cũng không phải như vậy cái tra phác, hắn làm ra như vậy đại động tác, quan viên địa phương đều sôi nổi muốn trốn chạy, làm cho triều dã dung chuyển, nếu lại như thế đi xuống, chỉ sợ sẽ phát sinh rối loạn. Đương nhiên, nay chỉ là kinh quan mặt ngoài lý do thoái thác, thực tế bọn họ rốt cuộc xuất tử với như thế nào nội tâm cũng không thể gạt được nghiêm mắt minh tâm lượng người, đơn giản chính là quan viên địa phương hướng những người này hoạt động bái, hy vọng bọn họ có thể nói phục Hoàng thượng sớm ngày đem cấp này chỉ yêu hầu cấp thu hồi đi, bằng không, tiếp theo cái trở thành tù nhân chỉ sợ cũng là bọn họ a. Cùng miếu đường thượng quan viên phản ứng hoàn toàn tương phản, tóc hối của dân chúng đối này có thể xưng được với là vỗ tay khen ngợi, liền kém cấp chu di lập cái trường sinh tử, vô luận là chu di hưng thương nghiệp, Cấp vô số lưu dân một ngụm cơm ăn, vẫn là lần này mạnh mẽ đả kích tham quan, đều làm vô số bá tánh trong lòng cảm động đến rơi nước mắt. Mà ở này trung gian, còn có một đám bị người bỏ qua quần thể, đó chính là thương nhân, từ thành lập thương nghiệp bộ, thương nghiệp bộ liền thành này đó thương nhân chỗ dựa, tuy nói thương nghiệp bộ trinh đến thuế trọng, nhưng đây là tự cấp bọn họ một khác điều hoạn lộ thanh thang tiền đề hạ, hơn nữa thương nghiệp bộ làm việc quy củ, quy định chế định như thế nào chính là như thế nào. Nghiêm khắc dựa theo quy tắc tới làm việc, ngay cả thương nghiệp bộ ở địa phương các phân bộ cũng không có dám loạn dỗi tay người. Lần này Chu Đại Nhân như thế mạnh mẽ độ khiển trách tham quan, theo người có tâm nói là bởi vì Chu Đại Nhân hiểu biết đến quan viên địa phương vô ngăn tấn đối các thương nhân siêu cao thế nặng, nguyên bản các thương nhân liền đối Chu Di vui lòng phục tùng, hiện tại càng là trực tiếp đem hắn tôn sùng là tinh thần lãnh tụ. Chu Di cho bọn họ tài lộ, đề cao bọn họ xã hội địa vị. Bọn họ là nhất hy vọng Chu Di có thể vị cực nhân thần, vẫn luôn chúa tể thương nghiệp bộ, giữ gìn thương nghiệp bộ, giữ gìn Chu Di, chính là giữ gìn chính bọn họ. Đương nhiên, nay hết thể đều là đang âm thầm biến hóa, thói quen bỏ qua hoặc là nói là chưa bao giờ đem thương nhân quần thể này để vào mắt triều đình chư công là nhìn không tới thương nhân lực ảnh hưởng. Hiện tại các thương nhân cũng xác thật không thấy ra cái gì, nhưng tiền tài lực lượng là vô cùng, thẳng đến thật lâu về sau. Những người này mới biết được Chu Di rốt cuộc tại hạ như thế nào một mâm đại cờ. Nói hồi hiện tại, Chu Di ở đẩy bình mười mấy tỉnh phụ sau, rốt cuộc nhận được sủng chính đế thánh chỉ, làm hắn chạy nhanh hồi kinh, đừng lại làm bảy làm tám. Hắn trên bàn đều bị buộc tội Chu Di sổ con chất đầy, những cái đó đại thần cũng mỗi ngày tra tấn lỗ thay hắn, thật là phiền đã chết. Đương nhiên thánh chỉ cũng không phải nói như vậy, nhưng Chu Di vẫn là từ thánh chỉ trung tinh luyện ra này đó ý tứ. Chu Di tiếp thánh chỉ, hơi hơi mỉm cười, hắn cho rằng thánh chỉ hẳn là còn sẽ đến sớm chút, kỳ thật lúc này, liền tính sùng chính đế không tới thánh chỉ, hắn cũng không tính toán tiếp tục đi xuống, đại càng tổng cộng năm mươi mấy cái tình phủ, hắn này đều quét sạch mười mấy, nếu là lại như vậy làm đi xuống, sợ là thật sự tội phạm quan trọng nhiều người tức giận, Chu Di lại không phải ngốc tử, hắn là phải cho thiên hạ tham quan một cái kinh sợ, nhưng tốt quá hóa lốt, một cái chơi không vui liền sẽ đem chính mình đặt mình trong với mọi người mặt đối lập. Loại trình độ này vừa văn tốt, làm mọi người sợ, nhưng có không đến mức sinh ra được ăn cả ngã về không phản kháng. Kỳ thật các nơi bọn quan viên chi gian lại không phải cái loại này môi hở răng lạnh quan hệ, ngày thường, bọn họ liền đấu sinh đấu chết, không có phân thuộc trận doanh, vì hướng về phía trước bò cơ hội, còn phải cho đối phương hạ bao đầu, mà những cái đó ngầm nhận chủ tử, đấu càng là hung mãnh Chu Di như vậy vô khác nhau công kích, ngay từ đầu thời điểm, còn thường xuyên sẽ thu được đến từ không rõ nhân sĩ mật báo, thẳng đến sau lại, xem Chu Di không hề có dừng tay ý tứ, lại như vậy đấu đi xuống, chỉ sợ chính mình cũng muốn đi tong, lúc này mới sôi nổi vùng bỏ đá xuống giếng tâm tư, hướng trong kinh đi cửa sau, cầu cứu. Xuân chính đế nói Chu Di tự nhiên muốn nghe, vì thế ở nhận được thánh chỉ ngày hôm sau, hắn liền khởi hành hồi kinh phía sau đi theo không đếm được phong dương cùng xe chở tù. Nay chi đặc biệt đội ngũ, một đường từ Nam hướng Bắc đã chịu mọi người chú mục, mỗi trải qua một chỗ, địa phương quan viên đều sẽ nơm nớp lo sợ, sợ Chu Di một cái luẩn quẩn trong lòng, kia mặt sau xe chở tù lại sẽ cho bọn họ ra tăng một chiếc. Cũng may Chu Di không dám cãi lời thánh chỉ, hồi trình trên đường không có chút nào dừng lại, một đường ra roi thúc ngựa trở về kinh thành. Trận này gắn liền với thời gian một tháng rưỡi đại rửa sạch nhân phát sinh ở Sùng Chính 27 năm, cố lại xưng 27 chi biến. Bị sau lại sách xử kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, cũng vì hậu nhân lập lại phân tích, này cũng thành về sau hoa quốc chính trị thanh liêm bằng chứng, bởi vì nó đặt móng người đấu kỵ tham như thủ A. Càng miễn bàn sau lại thành lập hiện hách uy danh thanh liêm bộ, kia quả thực là sở hữu tham quan đắc mộng. Đến kinh thành kia một ngày, toàn bộ kinh thành đều doanh động. Toàn kinh thành dân chúng đều ra tới xem diễn, nương ai, kia từng chiếc xe chở tù bên trong nhưng đều là di vãng tắc ai tắc phúc quan viên A, thậm chí còn bao gồm chúa tể một phương phủ đài đại nhân, mà hiện tại, lại bị rót vào cầu trong xe, gục xuống đầu. Đánh chết tham quan, đánh chết tham quan. Chu đại nhân, chu đại nhân. Các ba cánh đối tham quan ném lạ lá cải cùng thấy chu di liền đối hắn nhiệt liệt kêu gọi hình thành mãnh liệt đối lập. Chu Di đem người tạm thời cùng hình bộ làm giao tiếp, liền lôi kéo không đếm được cái dương vào Hoàng Cung. Ma nhận được người hình bộ thượng thư nhưng một chút cao hứng cũng không có. Này con mẹ nói nhiều người như vậy, không nói duyệt lại nhiều như vậy án tử sẽ có bao nhiêu đau đầu. Chính là hình bộ đại lao cũng trang không dưới nhiều người như vậy a. Còn có Chu Di lôi kéo những cái đó trong dương lại là cái gì? Nghĩ đến Chu Di làm nguyên bình phủ án tử thời điểm, phía sau cũng là thật nhiều phong dương. Hình bộ thượng thư đôi mắt co rụt lại, hay là những cái đó trong dương cũng là trang đoạt lại đi lên tăng bạc. Này! Chính là cũng quá nhiều đi, xem số lượng có thể so nguyên bình phủ lần đó còn muốn nhiều hơn. Hình bộ thượng thư đoán không tồi, kia không đếm được trong dương thật là từ những cái đó tham quan trong nhà sao ra tới bạc, ước chừng để được với 3 năm thu nhập từ thuế. Lần này sắp thật nháo có chút đại, làm sung chính đế có chút nháo tâm hắn nếu là không làm điểm thứ gì chấn an một chút sủng chính đế bảo đảm sẽ bị sủng chính đế giăn dạy một đốn đối với sủng chính đế tới nói còn có cái gì có thể so sánh vàng thật bạc trắng càng đến hắn tâm sao chu di đến thời điểm sủng chính đế đang ở ngự thư phòng bị tuyên đi vào thời điểm chu di thấy sủng chính đế đang xem sổ con chỉ thấy án thượng bảy một chồng lại một chồng sủng chính đế nhìn thấy hắn đảo cũng không sinh khí chỉ hơi hơi hừ một tiếng lại nói tiếp Tiểu tử này ly kinh không sai biệt lắm, có 2 tháng, hắn còn rất tưởng Chu Di. Bất quá, tiểu tử này cũng quá có thể gây chuyện đi, hắn là làm Chu Di đi tra thang quan, nhưng không làm hắn, cái này tra pháp à, làm cho rất nhiều người ở bên thai hắn o ngọng ngọng, nói Chu Di tùy ý làm bậy từ tử. Còn có chút đại thần trong tối ngoài sáng nói chính là bởi vì sùng chính đế đối Chu Di thịnh sùng quá mức, mới đưa đến hắn lá gan so thiên còn đại. Làm xăng làm bậy trình độ quả thực nhìn thấy ghê người, đồng thời ở sùng chính đế bên thai la hét muốn rời xa gian lịnh tiểu nhân. Này gian lịnh tiểu nhân là ai đâu, tự nhiên chính là hiện tại đang ở sùng chính đế trước mặt của mi rũ mắt chu di. Sùng chính đế cười nhạo một tiếng, ngươi hiện tại ở chấm trước mặt trang ngon tới, làm sao bây giờ sự thời điểm không biết thu liễm thu liễm, ngươi nhìn xem bản thân, nếu không phải chấm hạ thánh chỉ. Ngươi có phải hay không còn chuẩn bị đem đại cảng toàn bộ quan trường đều rửa sạch một lần a? Thần không dám. Chu di thình thịch một chút quỳ gối sùng chính đế trước mặt, lời nói khẩn thiết nói. Hoàng thượng, vi thần cũng không nghĩ tới lần này động tác sẽ như thế to lớn. Vi thần cũng chỉ là nghĩ chảo một hai người kinh sợ một chút đủ để. Chính là hoàng thượng, vi thần chẳng qua là thoáng tra xét. Nhưng cái đó chưng cứ nhìn thật sự làm vi thần nhìn thấy ghê người a. Nay đó tham quan hạ quát ba cánh. Thượng dấu triều đình, bọn họ đã thành nghiêm trọng như tầm ăn lên ta đại cảng căn cơ sâu mọn, bất luận cái gì hủ bại đều là từ trong bắt đầu, cho nên vi thần tình nguyện công tất cả đều dành cùng lớn lao áp lực, cũng muốn đem này đó tham quan đem ra công lý, làm mặt khác quan viên cũng có một cái cảnh giới, cũng cho ta đại cảng bá thánh biết, mặc dù bọn họ bị tham quan bóc lột, nhưng triều đình cùng bệ hạ cũng sẽ còn bọn họ một cái công đạo. Hoàng thượng, vi thần, Vi thần làm này hết thề quyết vô tư tâm. Nếu Vi thần tham tiện nghi, đại có thể thu phía dưới hiêu kính, qua loa cho xong. Chính là vì ta đại cẳng, vì bệ hạ ngài, Vi thần không thể làm như vậy a. Ô, ô ô ô ô ô. Nói, nói. Chu Di trực tiếp quỳ sát đất trên mặt đất ố ô ô, ô ô khóc lên. Xuân Chính Đế nghe xong rất là xúc động, kỳ thật hắn cũng không hoài nghi Chu Di dụng tâm. Cha tham quan là hắn hạ lệnh, Chu Di nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Vừa lúc chứng minh rồi Chu Di chân thành chi tâm, nếu không đúng như Chu Di theo như lời, hắn đại có thể làm làm chỉ có bề ngoài, qua loa cho xong, rốt cuộc một hơi chảo nhiều như vậy quan viên, bản thân chính là đem chính mình đặt những người khác mặt đối lập, Chỉ là sùng chính đế có chút sợ phiền thoái, Chu Di làm ra nhiều chuyện như vậy, những người khác đều nháo cái cỏ ồn ào không ngừng nghỉ, hắn bị phiền không được, sùng chính đế cũng đúng là bởi vì điểm này mới cảm thấy Chu Di làm được có chút quá. Bất quá nghe song Chu Di này một phen bộ bạch, sung chính đế trong lòng điểm này nhi một chút bất mãn cũng không có, hắn đem Chu Di nâng dậy tới, thấy Chu Di hồng hốc mắt, vừa tức giận vừa buồn cười nói, ngươi liền biết ở chấm trước mặt khóc, ngươi. Bản thân nói nói ở chấm trước mặt khóc bao nhiêu lần rồi. Chu Di vội vàng ngượng ngùng sát nước mắt, còn đánh một cái cách, vi thần này không phải cảm thấy có chút ủy khuất sao. Ngươi còn ủy khuất thượng, ngươi nhìn xem lúc này làm chuyện này. Chỉ kém đem thiên đều đâm thủng, kết quả là, còn không phải muốn chấm tới vì ngươi thu thập cục diện dối giám. Nói tới đây, xung chính đế cố ý chừng mắt nhìn Chu Di liếc mắt một cái. Cũng may Chu Di này một bộ nộn thân xác, khóc lên là người thiếu niên cảnh đẹp ý vui, nếu là đổi một khắc trương lão đồ ăn cái mõm mặt tới, chỉ sợ xung chính đế đối đai Chu Di khóc liền không phải thái độ này. Chu Di đôi mắt hơi hơi trần to, một bộ đương nhiên bộ răng nói, Hoàng thượng! Vi thần lớn nhất chỗ rưỡi chính là ngài, ngài không cho vi thần thu thập cục diện rồi dám, Kia ai tới giúp vi thần a? Vi thần chính là biết hoàng thượng ngài sẽ che chở vi thần, vi thần mới dám làm như vậy đâu. Nói đến sau một câu, Chu Di còn thẹn thùng lộ ra hai viên răng nanh. Xung chính đế nghe xong, chẳng những không có sinh khí, ngược lại có một loại khác thường dựa dán. Xung chính đế thân tình thiếu hụt, những cái đó các hoàng tử trong lòng đều ở mưu đoạt hắn mông phía dưới vị trí to gan lớn mật, nhưng thấy hắn lại trở nên nơm nớp lo sợ, làm sùng chính đế nhìn đại hết muôn an. Chỉ có Chu Di, hắn tức đối sùng chính đế có quân vương tôn kính trung tâm, lại có đối phụ thân giống nhau ỉ lại. Đương nhiên, đây là sùng chính đế tự cho là, Chu Di tuổi lại vừa vặn có thể đương sùng chính đế nhi tử. Chu Di theo bản năng tin cậy lời nói liền phản ứng ra hắn ở Chu Di trong lòng địa vị, đây là một cái thật sự đem chính mình coi là tiên, coi là quân thần từ đâu. Như thế vừa ý người, xung chính đế tự nhiên sẽ đại hắn có điều bất đồng. Xung chính đế kiểm chế ý cởi, cố ý sụ mặt, ngươi nhưng thật ra sẽ tính toán. Biết kia án thượng là cái gì sao, tất cả đều là buộc tội ngươi sổ con, ngươi lần này sấm hạ lớn như vậy họa, đều là chấm đối với ngươi ân sủng quá mức, lúc này à, chấm nhưng không tính toán giúp ngươi, chính ngươi đi giải quyết đi. Chu di làm ra há hốc mồm biểu tình, à, hoàng thượng, Vi thần một người như thế nào, chắn đến quá như vậy bao lớn thần a, hoàng thượng, ngài không thể thấy chết mà không cứu a. Xuân chính đế cười một tiếng, thong thả ung dung ngồi trở về, nhìn Chu Di nói, kia chờ ngươi chắn bất quá rồi nói sau. Chu Di lập tức cười đến hai mắt cong cong, ta liền biết hoàng thượng sẽ không mặc kệ vi thần. Xuân chính đế gừ khẽ một tiếng, xem như cam chịu. Chu Di lúc này tùy thời từ trong tay háo đào a đảo, móc ra một quyển quyển sách tới, hoàng thượng. Này quyển sách thượng là vi thần lần này phá án kỹ càng tỉ mỉ kết quả, ngài thỉnh xem qua. Sung chính đế bóc quá, không lắm để ý mở ra, chỉ thấy mở đầu một hàng liền viết, lần này tra án, cộng thu được bạc trắng, hoàng kim, đồ cổ. Mỗi một số tự đều có thể làm người dừng lại hô hấp. Sung chính đế xem đến đôi mắt co rụt lại, nhìn vài biến, xác nhận con số không có lầm sao mới nhìn về phía chu di, tái khanh ngươi này mặt trên ghi lại số lượng có không là thật? Chu Di nghe xong, trong lòng yên lặng phung tào, gia hỏa này cũng quá hiện thực một ít, vừa rồi trả lại ngươi ngươi ngươi đâu, cái này vàng thật bạc trắng lấy ra tới, lại trực tiếp biến trở về gái khanh. Sùng chính đế nếu là không làm hoàng đế, đi làm tài chủ nói, tám phần là cái gở giảng đệ. Chu Di trả lời kiên định bất di, thiên chân vạn sắc. A ha ha ha, hảo à, hảo à, Chu Khanh. Ngươi luôn là cũng không làm chấm thất vọng, hảo. Lần này sai sự làm hảo. Chu Di, thật sự là vô lực phun tảo. Vừa mới còn nói hắn thiếu chút nữa đem thiên đều đâm thủng, lúc này liền nói hắn sai sự làm được rồi. Ngươi có thể hay không có một chút nguyên tắc ga? Bất quá phun tảo về phun tảo, xung chính đế phản ứng cũng ở Chu Di đoán trước bên trong, hắn cười đến lộ ra hai viên răng nanh, đặc chân thành nói, có thể vì hoàng thượng phân ưu, là vi thần phúc phận. Sung chính đế cười phất phất tay, chỉ có ngươi nói những lời này, trẫm mới chân chính tin tưởng. Chu khanh, tới, xem bọn hắn buộc tội ngươi sổ con đi. Sáng mai lâm chiều những người đó khả năng sẽ đối với ngươi làm khó dễ. Ngươi xem qua sau trở về ngẫm lại, cũng hảo có cai ương đối. Chu di lập tức làm thụ sủng nhược kinh trạng, hoàng thượng, này không hảo đi, không hợp quy củ a. Sung chính đế không thèm để ý nói, chấm làm ngươi xem, ngươi liền xem, yên tâm. Bọn họ nếu đối với ngươi quá làm khó dễ, còn có chấm đâu. Chu Di nghe xong, cảm động hút hút cái mũi, Hoàng thượng, vi thần, vi thần. Được rồi, cái gì đều đừng nói nữa, chấm luôn luôn thưởng phạt phân minh, sẽ không bạc đãi có công chi thần. Chu Di ở ngự thư phòng nhìn hơn hai canh giờ tấu trường, đi ra hoàng cung thời điểm thiên đều đã mau sát đen, ly kinh hơn hai tháng, nghĩ đến có thể nhìn thấy người nhà. Liền tính ngày mai sáng sớm còn có đầm rồng hang hổ chờ hắn đi sớm, cũng chút nào không thể ảnh hưởng hắn hưng phấn chi tình. Chu Di hồi kinh thời điểm, Chu Phủ tự nhiên cũng được đến tin tức, biết hắn đi hoàng cung, cũng biết hắn làm đại sự, Chu Phủ người đều đặc biệt lo lắng Chu Di xảy ra chuyện, hiện tại thấy Chu Di bình an trở về, tất cả mọi người hận không thể hỉ cực mà khóc. Lý ứng như vừa thấy mặt liền nhịn không được ở Chu Di trên người đấm mấy quyền. Ngươi có biết hay không ta ở trong kinh nghe được những cái đó tin tức thời điểm, trong lòng có bao nhiêu lo lắng, ngươi cùng nhiều người như vậy là địch, nếu là ra chuyện gì, làm ta làm sao bây giờ? Làm con của chúng ta làm sao bây giờ? Nàng không giống Chu lão nhị cùng Vương Diễm không có chút nào chính trị khiếu giác, tương phản, nàng rất thông minh, biết Chu Di như thế hành vi không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa, nàng ngày ngày muốn nghe đến Chu Di tin tức, nhưng mỗi lần nghe được tin tức sau rồi lại sẽ càng thêm lo lắng. Chu Di một phen bắt được lý ứng như tay, là Vi Phu biết sai rồi, lần tới không bao giờ như vậy. Chu Gia thấy Chu Di đối tẩu tử nói như vậy, cũng ở trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đồng dạng cũng biết Kaka là ở làm như thế nào một sự kiện, trong lòng bức thiết hy vọng chính mình lại có thể làm một chút, nhanh lên lớn lên, cũng hảo giúp giúp Kaka. Chu Di chấn an ở lý ứng như, lại nghe nói Chu Gia đã qua viện thí. Tao hứng không thôi, hảo, gia gia thật có thể làm. Chu gia lắt đầu, so với ca ngươi tới, ta kém xa. Nơi nào, ở ca ca trong mắt, ngươi chính là lợi hại nhất. Chu Di vô chu gia bả vai ha ha khen. Ngươi một nhà ăn cơm chiều, Chu Di mệt, liền cùng Lý ứng như sớm trở về phòng nghỉ tạm. Ngày hôm sau canh bốn thời gian, Chu Di liền rời khỏi giường. Lý ứng như bị bừng tỉnh, tướng công, Lý thượng nha thời gian còn sớm đâu. Như thế nào không ngủ thêm chút nữa Chu Di thế Lý ứng như dịch dịch tràn Ngươi ngủ đi Hôm nay có lâm chiều Hắn cũng muốn chuẩn bị đi đánh giặc Trưng 158 miệng pháo bắt đầu Chu Di trở ra chu phủ Cố kiệu đã chuẩn bị tốt Thanh Trúc dẫn theo đèn lồng chờ ở một bên Lý ứng như là cái sẽ quản sự chủ mẫu Thanh Trúc ở nàng dạy dỗ hạ Đã thành thục rất nhiều Thấy Chu Di ra tới Vội gọi một tiếng thiếu gia, Thế hắn xốc lên kiệu mảnh Chu Di hôm qua mới trở lại kinh thành, dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, hôm nay lại khởi như vậy sớm, căn bản là không nghỉ ngơi đủ, ngồi ở bên trong tiểu, lắc qua lắc lại, hắn hiếp mắt thực mau lại ngủ rồi. Hoàng hốt gian, nghe thấy có người kêu tên của hắn, Chu Di mở trắng mắt, mới phát hiện nguyên lai đã tới rồi ngỏ Môn trước mặt, Thanh Trúc thấy Chu Di mệt mỏi bộ dáng, đau lòng nói, thiếu gia, nếu không ngươi lại nghỉ ngơi một lát đi, dù sao ngỏ Môn còn không có khai. Đợi chút cửa mở ta kêu ngài Chu Di che miệng ngáp một cái, lắc lắc đầu, nơi này nhiều như vậy quan viên, hắn nếu là tới rồi không đi xuống, liền lớn như vậy liệt liệt ngồi ở bên trong tiệu, bản thân liền ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, còn như vậy gần nhất, không phải càng làm cho người có lý do phun hắn. Hắn rôi cái lười eo, đi ra cố kiệu, đối với Thanh Trúc nói, ngươi đi về trước đi, hạ lâm triều ta còn muốn đi thương nghiệp bộ, không cần chờ. Thanh trúc đau lòng cực kỳ, Thiếu gia hôm qua mới từ bên ngoài trở về a, hôm nay liền giấc đều sao ngủ ngon, đợi chút còn muốn đi làm công, Hoàng đế lao tử cũng không phải như vậy sai xử người đi. Bất quá hắn biết Chu Di tính tình, quyết định liền không khả năng sửa, chiếp nhạ vài cái môi sau, chỉ phải nói, "Tốt, Thiếu gia." Thanh trúc gọi hạ nhân nâng Cố Kiệu đi rồi, Chu Di thong thả ung dung đứng ở tại chỗ. Kỳ thật ở Chu Di Cố Kiệu đến thời điểm, đại gia liền chú ý tới Nhìn Chu Di từ bên trong Tiệu ra tới, mọi người đều đứng ở tại chỗ. Có chút rồi dám, không lâu trước đây bọn họ mới bị buộc tham Chu Di. Hôm nay Lâm Triều còn muốn tập trung hỏa lực công kích Chu Di. Lúc này rốt cuộc muốn hay không tiến lên đi cho hắn chào hỏi a? Rốt cuộc dựa theo trước kia kinh nghiệm tới xem, Chu Di phỏng ngự năng lực thật sự quá cường, liền tính bọn họ trước sau bận việc, rất có thể lại là công dã trạng. Kỳ thật bọn họ cũng không phải rất muốn đắc tội Chu Di nhưng trong chiều có người buộc đứng thành hàng trong lúc nhất thời đại đa số người thế nhưng đều không biết như thế nào cho phải chỉ trộm nhìn vài vị đại lão hình cảnh vẫn là giống nguyên lai giống nhau đứng ở tại chỗ lạnh một khuôn mặt nhưng thật ra dương chi văn vui tươi hớn hở thấy chu di hạ tiểu vót dâu chậm rãi dạo bước tới rồi trước mặt hắn chu đại nhân ly kinh hai tháng có thừa ngươi hành tung nhưng thật ra không dứt bên thai à chu di thẹn thùng cười cười là hạ quan không biết sâu cả Dương Chi Văn vui tươi hớn hở cười nói, ai, người trẻ tuổi chính là muốn khí phách hăng hái sao? Chu Di cười cười không nói lời nào, khí phách hăng hái, về phương diện khác cũng có thể nói là hành động theo cảm tình. Dương Chi Văn cùng Chu Di lại hàn huyên vài câu, lúc này mới rời đi. Chu Di quét liếc mắt một cái, Chu Di trộm xem hắn bọn quan viên, trong lòng cười thầm một tiếng, như thế nào làm hắn dông, cái vi rút dường như. Lúc này, Ôn Cúc cũng tới, hắn vừa nhìn thấy Chu Di. Vô định vui vẻ chào hỏi một cái, bất quá bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, thần sắc tức khắc trở nên có chút xấu hổ. Chu Di biết ôn khúc là còn nhớ thương viết thư cho hắn mang mỹ nhân sự đâu. Chu Di chính mình đi đến ôn khúc trước mặt, ôn đại nhân, ta ly kinh hai tháng có thừa, ngài còn hảo. tỷ tỷ của ta hảo sao? Ôn khúc tức khắc hụ một tiếng, đây đều là phu nhân làm ra tới hồ đồ sự, hiện tại làm hại hắn đối mặt Chu Di thời điểm đều có chút không được tự nhiên. Vội nói, hảo, đều hảo Hai người hàn huyên vài câu Cái loại này xấu hổ rốt cuộc đi Ôn khúc nhìn một cái bốn phía Tới gần Chu Di Ngươi hôm nay nhưng phải cẩn thận chút Ngươi không biết, mấy ngày nay có bao nhiêu nhân sâm ngươi Rất nhiều người đều nói ngươi mục vô pháp kỷ Làm hoàng thượng trị tội ngươi Còn hảo hoàng thượng che chở ngươi Chờ lát nữa lâm chiều Thời điểm khả năng sẽ làm ngươi tự biện Ngươi trong lòng phải có số Chu Di gật gật đầu Cảm ơn ôn đại nhân nhắc nhở, này đó ta đều đã biết, sẽ cẩn thận. Ôn khúc gật đầu, kỳ thật dựa theo chu Di Di vang sức chiến đấu tới nói, hơn nữa lại có hoàng thượng cố ý che chở, liền tính sẽ chịu điểm nhi răng dạy, cũng sẽ không có cái gì đại sự, bất quá, chu Di, trừ bỏ thân thích tình cảm ở ngoài, ta cũng thật sự là thưởng thức ngươi, cho nên phải nhắc nhở ngươi một câu, đế vương từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, hiện tại hoàng thượng còn che chở ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể tái giống như lúc này như vậy làm bậy, vạn nhất ngày nào đó hoàng thượng bực. Ngươi, kia có thể to lắm khó trước mắt. Ôn khúc ở Chu Di bên thai lời nói thầm thì nói. Hắn là thật sự lo lắng, Chu Di liền tính lại có thể làm, rốt cuộc vẫn là một cái 18 tuổi thiếu niên, hắn vừa ở vào triều liền đã chịu sùng chính đế trọng dụng, căn bản là không hiểu biết đế vương bạc tình, dùng đến lại thuận tay thần tử, chỉ cần ngày nào đó hơi chút có một chút không bằng hắn ý. Nói vứt bỏ cũng liền vứt bỏ, hắn sợ Chu Di thiếu niên tầm tính, không thể nắm chắc trụ cái kêu độ. Chu Di gật đầu, hắn biết ôn khúc những lời này đều là vì hắn tốt lời từ đáy lòng. Ta ôn đại nhân nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Ôn khúc xem Chu Di trả lời thành khẩn, liền biết hắn nghe lọt được, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Nghĩ nghĩ, không được tự nhiên khụ một tiếng nói, phải cho Tân Nhi nạp tiếp một chuyện, là trong nhà phu nhân nhất thời hồ đồ hiện tại việc này nàng đã không còn đề ra, con dâu cũng ở hảo hảo dưỡng thai, ngươi không cần lo lắng. Chu Di chớp chớp mắt, cười nói, ôn đại nhân, nam tử nạp thiếp thiên kinh địa nghĩa, ôn phu nhân tưởng cấp tỷ phu nạp thiếp, tỷ tỷ của ta cùng Chu gia tự nhiên là không có lập trường nói cái gì. Ôn khúc trước kia xem Chu Di rỗi những người khác kêu kêu một cái sảng a, hắn là cái đoan chính quân tử, múa mép khua môi nhất quán không phải hắn am hiểu. Hiện tại Chu Di trợn tròn mắt là nói nói dối đối tượng đổi thành hắn, hắn mới hiểu được vì sao những người đó sẽ bị Chu Di khí thiếu chút nữa xỉu đi qua, ngươi là chưa nói cái gì, nhưng ngươi trực tiếp đối phu nhân thị uy, nàng chỉ cần dám cấp ôn tân phòng tắc tiểu thiếp, liền trực tiếp làm ôn phu nhân cũng nếm thử nhiều tỉ mội tư vị. Ôn đại nhân bị Chu Di nói chịu chịu khoe miệng, khu một tiếng sau mới nói nói, Chu Di à, ngươi này há mồm á cũng thật sự là quá lợi hại chút ở Chu Di cùng Ôn khúc nói chuyện gian canh giờ tới rồi lầu canh tiếng chuông vang lên ngọ môn mở rộng ra Chu Di không tranh không đoạn chậm gì gì đi ở mặt sau thân xác bình tĩnh giống như căn bản là không biết chờ lát nữa sẽ phát sinh cái gì bất quá hắn càng biểu hiện bình tĩnh chờ lát nữa phải đối hắn làm khó dễ nhân tâm liền càng cất bất an mọi người ở Đại Điện sắp hàng chỉnh tề không trong chốc lát sùng chính đế cũng ngồi trên long ủy Theo thái giám một tiếng có việc khởi tấu, không có việc gì bãi triều sắc nhọn thanh âm vang lên, đại điện thượng không khí tức khắc sền sệt vài phần, tất cả mọi người cố ý vô tình trộm nhìn xem Chu Di. Chu Di xủy xuống tay, sắc mặt bình tĩnh hơi hơi ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước. Đại điện trong lúc nhất thời châm rơi có thể nghe, sung chính đế khởi có chút sớm, là này đó thần tử nháo nói Chu Di không ra gì, hắn mới làm Chu Di chính mình hồi kinh sau lại tiến hành tự biện. Hiện tại không nói lời nào lại là sao lại thế này, chỉ hoan hắn ngủ thời gian. Vì thế hắn lạnh mặt, như thế nào, không có việc gì, không có việc gì vậy bãi chiều đi. Khởi bẩm hoàng thượng, vì thần có việc khải tấu. Một vị ngự sử đi ra. Chu Di đôi mắt thoáng nhìn, thấy là một cái lạ mặt ngự sử, trong lòng hiểu rõ. Xem ra hôm nay chơi là làm tiểu tốt tử trước lên sân khấu, cũng là, cùng hắn đánh quá vài lần giao tế, cũng biết hắn không phải dễ trọc. Lại nói này trưởng trị tham quan như thế nào cũng coi như không thượng là chuyện xấu, bất quá là hắn làm được có chút quá mà thôi, nếu là một cái không tốt, bị hắn cắn ngược lại một cái liền không hảo, cho nên còn không bằng làm này đó tiểu tốt tử trước tới thăm dò đường, xem hắn như thế nào ứng đối, nếu thấy tình thế không tốt, bọn họ liền co đầu rút khổ trở về, nếu hắn vô pháp tự biện, bọn họ lại nhảy ra bỏ đá xuống giếng không muộn. sung chính đế bưng mặt, chuyện gì? Kêu ngự sử đi đến đại điện trung gian, không người chào rốt cuộc, cao giọng nói, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần muốn tham chu đại nhân mục vô pháp kỷ, hám hại trung lương. Nha à, bọn họ còn thay đổi chiến thuật, chu di vốn tưởng rằng nhân gia nhiều nhất tham hắn cái không biết nặng nhẹ tội, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng xả đến hám hại trung lương nồng nỗi. Xung chính đế nghe được cũng là hơi hơi sừng sốt, hắn thu được tham chu di tấu trương thượng nhưng không có tham chu di này một cái tội theo sau sắc mặt liền biến lệnh, hảo a, sổ con thượng không viết, lúc này tới như vậy vừa ra, đây là liền hắn đều giấu ở. sùng chính đế thanh âm cũng trở nên lạnh băng, ngươi nói một chút, chu khanh như thế nào hãm hại trung lương? hắn ngữ điệu không có pháp phồng, nam ở trên mặt đất ngự sử bị sùng chính đế lạnh băng ngữ khí hai run run, nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể đón ra đầu thượng, hoàng thượng, chu đại nhân cuối cùng một tháng dư tra rõ quan viên gần 500 hơn người, kéo dài qua đại càng 12 cái tỉnh phủ, bậy hạ, chẳng lẽ này không đáng hoài nghi sao? Liền tính hình bộ, tam tư tề thượng, lớn như vậy án tử, muốn tra rõ rõ ràng, ít nhất cũng muốn tốn thời gian một năm có thừa, nhưng chu đại nhân chỉ có một người, ngắn ngủn một tháng. Dưới thời gian, hắn lại như thế nào đem này đó án tử điều tra rõ? Hắn lại như thế nào nắm giữ nhiều như vậy chứng cứ? Trừ phi hắn căn bản là chưa tra Toàn bằng chính mình ước đoán, cho nên vi thần mới tham hắn hám hại Trung Lương. Thình Hoàng thượng Minh Giám. Nay ngự sử càng nói càng cảm thấy chính mình có lý, đến cuối cùng thanh âm cũng lớn lên. Ngự sử vừa dứt lời, đại điện thượng tức khắc liền vang lên ong ong ong thảo luận thanh, liền tính những cái đó trước đó chuẩn bị trung lập, cũng cảm thấy này ngự sử nói có vài phần đạo lý, nhìn về phía Chu Di ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi. Ma sung chính đế nghe đến đó. Sắc mặt đã hoàn toàn đen sùn dưới Chu Di rốt cuộc là như thế nào nắm giữ nhiều như vậy chứng cứ đã sớm ở sổ con một năm một nói Chu Di biết hiện tại hắn duy nhất có thể dựa vào chính là Sùng Chính Đế cho nên đối Sùng Chính Đế hắn thẳng thắn thành khẩn tám phần sự thật toàn đại cảng trừ bỏ Chu Di cũng cũng chỉ có Sùng Chính Đế đại khái hiểu biết này đại cảng thời báo rốt cuộc có gì chờ uy lực này cũng bị Sùng Chính Đế làm như một bước cắm cờ. Hiện tại hắn tự cho là này bước cám cờ là nắm giữ ở trong tay hắn, mà Chu Di, chẳng qua là tạm thời thế hắn làm việc mà thôi, hắn hiện tại tin được Chu Di, cảm thấy Chu Di thế hắn trải vốt đại cảng thời báo cũng không sao. Nay cùng Chu Di ý tưởng nhưng thật ra nhất trí, đại cảng thời báo là Chu Di một tay thành lập lên, hắn đối hiểu được nơi này không muốn người biết loan loan đạo đạo, ngay cả sùng chính đế muốn biết một ít tin tức, cũng là Chu Di lọc cho hắn. Sùng chính đế căn bản là chỉ hiểu biết đại càng thời báo gia lông, lại cho rằng chính hắn hoàn toàn nắm giữ toàn bộ, mà này, cũng là Chu Di muốn cấp sùng chính đế cảm giác. Rốt cuộc hắn không có khả năng đem chính mình an nguy vinh nhục vẫn luôn ký thác ở đế vương trên người, tựa như ôn khúc nói, đế vương nhất vô tình, trở mặt so phiên thư còn nhanh, hiện tại nhìn sùng chính đế đai hắn còn hảo, nhưng ai có thể bảo đảm về sau hắn còn sẽ như thế đai Chu Di đâu. Lại nói, Liên tính sùng chính đế có thể vẫn luôn tín nhiệm chu di, nhưng hắn rốt cuộc già rồi, chờ đến tân đế đăng vị thời điểm, chẳng lẽ hắn còn có thể giống sùng chính đế trước mặt giống nhau trang manh bán ngốc sao? Hiện nhiên là không thể, cho nên hắn chỉ có chính mình nắm giữ lực lượng, đặt tới làm tân đế liền tính tưởng đối hắn ra tay, cũng không dám nông nỗi. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, ít nhất lúc này sùng chính đế đã đem đại cảng thời báo trở thành chính hắn đồ vật, hiện tại lại bị này ngự sử trọc ra tới. Sung chính đế sắc mặt đương nhiên khó coi. Chu Di giống như không có dự đoán được này ngự sử thế nhưng sẽ nói như vậy, hơi hơi dư miệng, thoạt nhìn phảng phất là ngây ngẩn cả người. Thấy hắn như vậy, mặt khác đại thần liền sôi nổi đứng ra, một người tiếp một người nói, thần tan thành. Ôn khúc lo lắng nhìn Chu Di. Sung chính đế chỉ chỉ Chu Di, Chu Khanh, ngự sử nói như vậy, chính ngươi tới nói một chút đi. Ngươi rốt cuộc là như thế nào? Tại đây đoạn thời gian nội điều tra rõ nhiều như vậy án tử. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Di, tiểu tử nguyễn nhưng đừng đem đại cảng thời báo chấn động rớt xuống ra tới. Như vậy dùng tốt ám tuyến đối hắn một cái đế vương tới nói thật ra là quá trọng yếu. Chu Di lúc này giống như mới như mộng bừng tỉnh, hắn cao mày đi hướng đại điện trung gian là hoàng thượng ngũ thể đầu địa bái đi xuống, sung chính đế đối với hắn khẽ nhất tay một cái lên nói đi lại là lý cũng không lý cái kia phủ trên mặt đất ngự sử. Như vậy khác biệt đối đai tự nhiên bị người có tâm xem ở trong mắt, xem ra Hoàng thượng vẫn là thực tín nhiệm tiểu tử này, thật là thiên đạo bất công a bọn họ này đó chính trực năng thần thế nhưng không thắng nổi một cái sẽ vướt mông ngựa xảo ngôn lệnh sắc đồ đệ. Tạ Hoàng thượng, chu di chiều chiều cái mũi, cảm tạ sùng chính đế sau, lúc này mới đứng lên. Hoàng thượng, ở vi thần tự biện phía trước, Ta muốn hỏi vị đại nhân này nói mấy câu, còn thỉnh hoàng thượng cho phép. Chu Di không lưng nói. Hỏi chuyện. Đại điện thượng các triều thần sắc mặt đều có chút cổ quái, này vừa ra như thế nào có chút quen thuộc đâu. Nga, nghĩ tới, còn nhớ do nói muốn khai biên mậu kia một lần, Chu Di cũng là như vậy nhàn nhạt nói muốn hỏi lại bộ thượng thư nói mấy câu, cuối cùng thiếu chút nữa không đem lại bộ thượng thư khí đâm tường. Trong lúc nhất thời, Mọi người xem hướng phủ trên mặt đất ngự sử trong mắt đều mang theo chút đồng tình, đây chính là một cái ngạnh tra tử a. Xung chính đế gật gật đầu, ngươi tự hỏi đi. Xin hỏi vị này ngự sử đại nhân, ngươi nói ta hãm hại trung lương, nguyên nhân chính là bởi vì án tử cha quá nhanh phải không? Bởi vì chu di là đứng, kia ngự sử ở Sùng chính đế không cho phép dưới tình huống, lại không thể đứng lên, kia ngự sử như vậy quỳ dạp trên mặt đất đầu tiên khí chàng liền so Chu Di lùn một mảng lớn, đặc biệt là Chu Di còn cố ý hơi hơi vừa nhấc cằm, nữ liệu cũng là không chút để ý từ ngữ Sử góc độ tới xem, Chu Di liền hoàn hoàn toàn toàn là dùng lô mũi xem người, Tiêu Ngự Sử cũng biết Chu Di không dễ chọc, sợ Chu Di những lời này có cái gì bấy dập, anh đích xác như thế, Chu đại nhân dùng một tháng rơi thời gian liền là có thể đem nhiều như vậy án tử điều tra rõ, thật sự là có vi lệ thường. Lúc này Chu Di khẽ cười một tiếng, nói cách khác ngự sử đại nhân căn bản là không có ta hãm hại trung lương chứng cứ, mà hoàn toàn chỉ là chống rông suy đoán. Nay cũng không thể nhận a nay ngự sử lập tức liền nóng nảy, này như thế nào có thể là chống rông suy đoán đâu. Ngươi dùng một tháng rơi thời gian tra xét nhiều như vậy án tử là sự thật, hiện tại hình bộ đại lao còn đóng lại gần 500 người đâu. kia lại làm sao vậy đâu, chẳng lẽ liền bởi vì ta tra án tử nhanh một chút. Ngươi liền nói ta là hám hại trung lương, hợp lại ta đại cảng quan viên vì hoàng thượng ban sai thời điểm nên chậm gì gì sao. Dựa vào ngự sử đại nhân ý tứ, bọn quan viên làm việc chẳng phải là càng chậm càng tốt, bởi vì càng chậm đại biểu cho càng tinh tê a, càng chính xác a. Chu đại nhân, ngài sao có thể như thế giảm biện, hạ quan khi nào là ý tứ này? Hạ quan chỉ là nói ngươi tra án tốc độ quá nhanh, mau không phù hợp lẽ thường, lúc này mới làm ngươi giải thích một vài thôi. Này ngự sử nóng nảy, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp thẳng nổi lên nửa người trên, thần sắc kích động tranh luận nói. Ngự sử đại nhân, ngươi cũng đừng quên, ngươi vừa rồi cũng không phải là nói như vậy, ngươi nói bởi vì ta tra án tử quá nhanh, liền phải định ta hãm hại trung lương chi tội. Lúc này Chu Di bỗng nhiên quát lệnh một tiếng, đề cao thanh âm nói, ngươi thân là ngự sử, tuy có nghe đồn tấu sự quyền lợi, nhưng cũng không thể bắt gió bắt bóng, cái gì chứng cứ đều không có liền cấp bản quan khấu một cái hãm hại trung lương ngũ. Liền tính là trên đường người đàn bà đánh đá, chọc người khác đau chân thời điểm ít nhất cũng biết muốn nhặt sự thật đi mang đâu. Đây là đem vị này ngữ sử so sánh chửi đồng người đàn bà đánh đá. a, Quỳ trên mặt đất nhân huynh chỉ vào Chu Di, hắn là ngữ sử, ngày thường miệng trưởng đánh nhiều, đối mắng, có kinh nghiệm, tuy rằng cũng bị Chu Di khí tới rồi, nhưng còn xấu còn đỉnh được, hoán giận lớn tiếng nói. Chu Đại Nhân không cần cố tả hữu mà nói nó, ngươi cha án tử tốc độ không phù hợp lẽ thường là sự thật, ngự sử vốn có giám sát đủ loại quan lại chức trách, Chu Đại Nhân chính mình làm việc lô mãng, chẳng lẽ còn không được người đưa ra nghi vấn sao? Chu Di ở trong lòng hơi hơi gật gật đầu, ơn, gia hỏa này không hổ là ngự sử, múa mép khua môi thật là có có chút tài năng, nếu như vậy, hắn liền hỏa lực toàn bộ khai hỏa hảo. Chu Di toàn thân lông tơ đều hưng phấn dựng lên, Trước kia cùng người tranh luận thời điểm, luôn là dăm ba câu liền đuổi rồi, hắn cũng có chút chưa đã thèm a Kia ngự sử nhìn Chu Di giống như bỗng nhiên biến tái rồi ánh mắt, phía sau lưng lạnh lùng, tổng cảm thấy giống như đem một phiến miệng cống mở ra, thả ra cái gì thứ không tốt. Chỉ thấy lúc này Chu Di run run tay háo, hướng sùng chính đế không lưng nói, Hoàng thượng, nếu không làm vị này ngự sử đại nhân đứng lên đi, bằng không hắn quỷ, vi thần đứng có vẻ giống như vi thần khi dễ người giống nhau. sung chính đế bị Chu Di nói một nhạc, nghe vậy gật gật đầu, Lý Ngự Sử cũng đứng lên đi. Tạ Hoàng Thượng, rốt cuộc cùng Chu Di là ngang nhau tầm mắt, vị này Ngự Sử nhịn xuống xoa đầu gối xúc động, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống hắn loại này thường xuyên cùng người khác đánh nhau, nhất minh bạch hai quân đối veo chung, khi thế tầm quan trọng. Lý Ngự Sử, xem ra bản quan không giải thích cái một vài, Này đỉnh hám hại Trung lương mũ là ở bản quan trên đầu khấu định rồi, Tiết Hảo, bản quan liền nói cho ngươi, ngươi sở dĩ sẽ thấy cái gọi là bản quan chỉ dùng một tháng rơi thời gian liền điều tra rõ nhiều như vậy án tử, đó là bởi vì bản quan cũng không đánh không nắm chắc trượng. ở chính thức đi này đó địa phương phía trước, bản quan liền bắt đầu âm thầm siêu tập chứng cứ, mà không giống ngự sử đại nhân ngươi giống nhau, đầu một phách, đơn giản là cảm thấy có chút không hợp lý, hoàn toàn không màng hậu quả. Liền cấp bản quan ấn thượng một cái hãm hại trung lương tội danh. Đến nỗi chứng cứ có phải hay không toàn diện, có phải hay không chân thật, dù sao hình bộ muốn duyệt lại, đến lúc đó ngự sử đại nhân đại có thể đi bằng thính. Nếu ngươi cảm thấy vẫn là không yên tâm, ngự sử đại nhân cũng có thể đến bản quan tra án những cái đó địa phương đi ngầm hỏi, nhìn xem bản quan lại như thế nào thẩm án. Bản quan có thể quang minh chính đại nói cho ngự sử đại nhân, bản quan thẩm án. Trước nay đều này đây luật pháp vì thức đo, lấy chứng cứ vì căn cứ, sẽ không oan uổng một cái người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Bọn họ cuối cùng đều là tự nguyện ký tên, bản quan liền một ngón tay đầu đều không có động quá bọn họ một cây, càng miễn bản cha tấn bức cung. Như thế nào, ngự sử đại nhân vẫn là cảm thấy không thể tin tưởng. Chu Di bình tĩnh nhìn lý ngự sử, đồng nhiên rất rất khỏe miệng, bản quan cũng có thể lý giải. Rốt cuộc giống ngự sử đại nhân như vậy cũng không làm chuẩn bị công tác, tùy tùy tiện tiện một phách đầu là có thể cấp một vị triều đình quan lớn ấn thượng hãm hại trung lương mũ người, là sẽ không biết bản quan ở cha này đó án tử phía trước, rốt cuộc hoa nhiều ít công phu. Ngự sử đại nhân, bản quan nói rất đúng, vẫn là không đúng. Ân, ngươi, ngươi Chu Di buồn buồn một đốn lời nói, trực tiếp làm lý ngự sử cứng họng, chỉ vào Chu Di nói không nên lời lời nói. Chu Di nhìn Lý Ngự Sử bộ dáng, đồng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, Lý Ngự Sử có phải hay không tưởng nói bản quan rốt cuộc là như thế nào âm thầm siêu tập chứng cứ? Lý Ngự Sử lúc này đầu góc đã ngông, thấy Chu Di như thế nói, liền bị hắn mang theo gật gật đầu, vội không ngừng nói, không tồi, hạ quan chính là muốn hỏi, Chu Đại Nhân rốt cuộc là như thế nào âm thầm tra được nhiều như vậy chứng cứ? Chu Di nghe Lý Ngự Sử nói xong, đồng nhiên kéo kéo khỏe miệng, Nhìn Lý Ngự Sử trong ánh mắt lại là lạnh lạnh lẽo, "Ngự Sử đại nhân, ngươi có phải hay không đã quên chính mình chức trách, như thế nào tra được chứng cứ? Này giống như không phải ngươi cai quản sự đi, ngươi nếu có bản lĩnh, liền chính mình đi chứng minh bản quan tra được chứng cứ đều là giả mới là đối đi. Giống ngươi như vậy liền tra đều không tra, liền tùy tiện vu hãm bản quan, làm cho hoàng thượng cùng các vị đại thần mặt, chính ngươi nói nói, ngươi như thế bôi nhọ bản quan, rốt cuộc ra sao giáp tâm?" Cuối cùng một câu Chu Di dồn khí đan điền, chấn Lý Ngự Sử run lên. Ngươi! Ngươi nói bậy, ta như thế nào không có cha? Lý Ngự Sử hoàng hốt, nói không lựa lời nói. Nga, ngươi cha xét, vậy ngươi có thể chứng minh bản quan những cái đó chứng cứ là giả lâu? Chu Di hướng về Lý Ngự Sử đi vào một bước. Lý Ngự Sử phản xạ tính lùi lại một bước, Chu Di lạnh lùng hạ mặt tới, khí chàng thật sự quá có áp bách tính. Này, này. Như thế nào, không có. Ý tứ chính là nói ngươi trước đó điều tra, cũng xác nhận bản quan siêu tập chứng cứ xác hệ vì thật, vậy ngươi còn tới nói bản quan hám hại trung lương. Vùng bản quan còn tưởng rằng chúng ta tốt xấu là đồng liêu, cho rằng lý ngự sử ngươi chỉ là hồ đồ, không biết như thế nào chính xác hành xử nghe đồn tấu sự quyền lợi. Hiện tại xem ra, lý ngự sử ngươi căn bản chính là biết rõ bản quan vô tội, lại cố ý bôi nhỏ bản quan. Cô y cấp bản quan ấn thượng hãm hại trung lương ngũ. Những cái đó tham quan là trung lương sao? Ngươi biết bởi vì bọn họ tham ô, như tầm ăn lên nhiều ít quốc gia thu nhập từ thuế, làm hại nhiều ít bá cánh trôi dạt khắp nơi sao. Ngươi thực quân bổng lộc, không tư như thế nào vì quân phân ưu, ngược lại vì những cái đó tội đáng chết vạn lần tham quan nói chuyện, còn hãm hại chân chính trung lương nói tới đây, chu di đông nhiên một cái xoay người mặt hướng sùng chính đế thật mạnh quỳ xuống. Lấy vô cùng ủy khuất ngự khí hô. Hoàng thượng, ngài phải vì vi thần làm chủ A. Trước 159 ai? Phúc. Nếu lý ngự sử xem qua châu tinh trì địa ảnh, hiện tại khẳng định sẽ giống bên trong giống nhau. Máu tươi chỉ tiêu. Người. Ta hắn chỉ vào chu di run run rảy rảy nói không ra lời. Đây là kiểu gì mặt dạy vô sỉ người A. Chính mình bị hắn nói đều mò đi đâm tường. Hiện tại hắn ngược lại kêu khởi khuất tới. tiểu nhân. Gia nịnh tiểu nhân. Đại điện thượng các triều thần đồng thời triều triều khoe miệng, không gặp lý ngự sử đều mau bị Chu Di nói muốn miệng sùi bọt mép, mà Chu Di khen ngược, đem người đều mau nói đã chết, chính mình lại làm ủy ủy khuất khuất trạng, còn hướng đi hoàng đế kêu khuất. Ôn khúc ngay từ đầu còn có chút lo lắng, hiện tại thấy Chu Di như vậy, liền yên lòng, luận đến miệng trượng, này cả triều văn võ chỉ sợ không một cái là Chu Di địch thủ, vì thế ôn khúc liền suy xuống tay. Yên tâm lớn mật xem khởi diễn tới. Đừng nói là bọn quan viên, chính là Sùng Chính Đế cũng không Chu Di ra mặt dậy kinh ngạc một chút, bất quá theo sau lại cảm thấy buồn cười không thôi. Hắn bưng mặt, khu một tiếng, Lý Ngự Sử, Chu Khanh nói chính là sự thật. Hoàng thượng, thần. Thần đáng thương Lý Ngự Sử, bị Chu Di một loạt ngôn ngữ cùng ra mặt dậy đả kích còn chưa phục hồi tinh thần lại, cảm thấy thể sắc và tinh thần đều đã chịu thật lớn thương tổn, hiện tại Sùng Chính Đế hỏi như vậy hắn trong lúc nhất thời đầu vóc hỗn độn, thú không ra từ tới. sung chính đế lạnh sắc mặt, nói như vậy, chu Khanh nói quả nhiên là sự thật. Thật to gan, thế nhưng công nhiên mưu hại nhị phẩm mệnh quan triều đình, chăm cho các ngươi ngự xử nghe đồn tấu sự quyền lợi, chính là cho các ngươi tới tùy tiện hãm hại có công chi thần sao.